Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Độc Y Vương Phi. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coopdoctruyen.com. Chương 61, châm phong tương đối. Phượng Lan dạ cẩn thận nhìn kỹ, đúng là châm cài hình loan điểu, đôi mắt chim được khảm bằng đá ruby, màu chim phượng lục sắc rất sinh động, có giá trị xa xỉ quý báu, giống với cây châm phượng mà nàng mang trước đó. Phượng Lan dạ nhẹ nhàng đánh giá, trong đầu lập tức hiện ra một nữ tử Nữ tử này đoan trang, giống như ánh bình minh, dung nhan thiên kiều bá mỹ so với đệ nhất Mỹ nữ an dáng thành trầm vân tinh không thua kém bao nhiêu. Nàng là ngũ công chúa Phượng Lan Hỏa. Đây là trang sức tùy thân của tỷ tỷ. Chẳng lẽ ngũ công chúa và nàng giống nhau không có chết hiện tại vật này ở trong tay tần quản gia chứng tỏ Phượng Lan Hỏa cũng đang ở trong tay bọn họ. Phượng Lan giả ánh mắt chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, khóe môi nở nụ cười khó hiểu, vẫy tay ra lệnh. Mời tần quản gia vào. Dạ công chúa, thị vệ lui ra ngoài, rất nhanh mang tần chăn tiến vào trừ hắn ra, những người khác của tấn vương phủ tất cả đều phải ở ngoài cửa đợi, không cho bất luận kẻ nào bước chân vào. Trong phòng khách tần chăn rất biết điều tự hồ đến giờ phút này mới biết rằng tiểu nha đầu này rất lợi hại. Tuy trước khi hắn biết tiểu nha đầu này bất phàm, nhưng không nghĩ đến nàng thế nhưng không có tình cảm tâm ngoan thủ lạt nhưng vương ra bọn họ lại muốn nàng bằng mọi giá. tham kiến cửu công chúa. Tần quản gia, nói đi, thứ này từ nơi nào mà đến? Vương gia chúng ta muốn gặp cửu công chúa. Tần chăn cũng không trả lời nàng, mà trực tiếp nói ra mục đích đến gặp Phượng Lan dạ trên tay hắn đã có vật này. Đương nhiên là người nọ cũng ở trong tay bọn họ tuy Tần chăn không có nói thẳng, nhưng Phượng Lan dạ liếc mắt một cái liền biết ý tứ của hắn, người đúng là trong tay bọn họ không nghĩ tới ngày đó diệt quốc, Ngũ công chúa Phượng Lan Hoa không có chết mà bị tấn vương Nam cung chắc dẫn theo trở về, sau đó giống như nàng đi đến Thiên vận hoàng triều, nhưng thân phận hai người thì không giống nhau, một người là vong quốc nô lệ, một người được giấu trong vương phủ. Phượng Lan giả nheo mắt lại suy tư, nhưng không nói gì, Hoa Ngạn đã sớm kích động kêu lên. Công chúa cứu Ngũ công chúa đi cứu Ngũ công chúa đi công chúa Phượng Lan giả mắt lạnh liếc nhìn nàng một cái, dọa hoa ngạc lập tức im miệng, tính tình của công chúa cũng không tốt, nàng không thích bị kích động, chọc giận nàng, đừng nói ngũ công chúa chính là ngay cả bản thân mình cũng đừng có thứ tốt để ăn. Vương ra các ngươi muốn gặp ta, đúng vậy cửu công chúa, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phượng Lan giả vẫn không biểu hiện điều gì, ánh mắt che giấu sự quy quyệt, nàng chậm rãi đứng lên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng nói tốt. Nếu trên danh nghĩa đã là ngũ công chúa, dù sao nàng cũng nên ra mặt một lần vì nàng ta, nhìn xem đến tột cùng tấn vương muốn làm gì. Phía trước dẫn đường đi, Phượng Lan dạ niên kỳ nho nhỏ chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, làm tần chăn không dám có chút lơ là nào, có lẽ trước khi hắn xem nhẹ nàng, nhưng giờ phút này hắn biết nàng tuy còn nhỏ nhưng bản lĩnh rất cao, nếu như không cẩn thận hầu hạ chỉ sợ bản thân gặp họa. Tần Chân ở phía trước dẫn đường, Phượng Lan dạ phân phó Hoa Ngạc mang danh Cầm Lục ỷ của ta đến đây. Dạ công chúa, Hoa Ngạc vội chạy ra ngoài, rất nhanh mang danh Cầm Lục ỷ đến ôm chặt cầm theo sau Phượng Lan dạ đi ra ngoài. Diệp Linh cùng Diệp Khanh đều lo lắng, đi theo sau các nàng, Diệp Linh lo lắng mở miệng, công chúa có muốn nô tỳ về tề vương phủ bẩm báo với vương gia hay không? Nhà đầu kia rất cơ chí, tuy rằng mới đến nhưng làm việc rất biết nặng nhẹ, hiểu rằng mọi việc cần phải bẩm báo cho Phượng Lan Dạ không nên tự mình làm chủ. Phượng Lan Dạ lắc đầu, việc nhỏ như thế này nàng có thể xử lý, nàng cũng không nghĩ mọi việc đều phải trông cậy vào người khác ra mặt, từ giờ trở đi, nàng đã không giống như trước đây, nàng sẽ không để cho người ta khi dễ mình, hiện tại nàng cần gì phải sợ ai à. Các người an tâm đợi ở trong sân đi, sẽ không có chuyện gì. Nhiều ánh mắt nhìn vào nàng, Tấn Vương Nam cung Trác cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đối với nàng bất lợi thì chính bản thân hắn cũng không có kết quả tốt, nàng tin tưởng Tấn Vương không ngốc như thế. Về phần hắn vì sao phải gặp nàng, nàng tin tưởng rất nhanh sẽ biết lý do. Ngoài cửa viện có một chiếc xe ngựa của Tấn Vương phủ, còn có vài tên thị vệ nữa, Phượng Lan giả cùng Hoa Ngạc lên xe ngựa, các thị vệ của Tề Vương phủ theo sát phía sau xe một tấc cũng không rời, đoàn người chậm rãi hướng đến Tấn Vương phủ. Phượng Lan dạ biết ngoài những thị vệ này, trong bóng tối còn có một người đi theo, người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là người của Ngọc Tiễn, chắc là không có khả năng, người như Ngọc Tiễn sao có thể phái người nút trong bóng tối để bảo hộ nàng đây? Như vậy đến tột cùng là người phương nào? Đang suy nghĩ đến nhập thần, thì ở một bên xe ngựa hoa ngạc rè dặt cẩn trọng nhìn nàng, chầm chập mở miệng. Công chúa, người nói xem ngũ công chúa vì sao ở trong tấn vương phủ, nàng ở tấn vương phủ làm cái gì? Phượng Lan giả không nói gì, hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đêm đã khuya trời đen như mực, u ám khôn cùng. Phượng Lan hỏa ở Tấn Vương phủ đến tụt cùng là đóng vai trò gì, tin tưởng rất nhanh nàng sẽ biết mặc kệ là sắm vai gì, nàng có thể khẳng định nàng ta cũng chỉ là một quân cờ. Tấn Vương âm hiểm như thế tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Xe ngựa một đường xuyên qua phố phường, đi thẳng đến tấn vương phủ tuy rằng đã khuya, nhưng trên đường thật náo nhiệt, nhưng mà người bên trong xe ngựa thì không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh, mà người ngoài xe ngựa thì càng không dám lơ là, không khí có vẻ thật cứng ngắc trầm lặng. Trên đường cách trước cửa hàng xa hoa, treo các lồng đèn đủ màu đủ dạng, theo trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa thành hai hàng dài, trước cửa từ lâu, tiếng cười nói ồn ào, người đến người đi, oanh oanh náo nhiệt thanh lâu từ quán, buôn bán càng náo nhiệt hơn, mùi hương son phấn, mỹ nhân ngâm sướng, thật là cảnh tượng tốt đẹp. Xuyên qua các ngã tư, rốt cục đã đến Tấn Vương Phủ. Tần Trăn cùng kính mời Phượng Lan dạ xuống xe, đi phía trước dẫn đường, bước vào Tấn Vương Phủ trong tấn vương phủ khắp nơi đều treo đèn lồng nguyệt quế làm nổi bật mái đình nhà thủy tạ xa xa, tựa như phủ một tầng lụa mỏng. Những con sư tử đá với nhiều hình dạng khác nhau lần lượt được bày trí bên cạnh những mái đình, điện ngọc lầu son đẹp không sao tả xiết. dọc đường đi thỉnh thoảng bắt gặp hạ nhân cung kính hành lễ với tần chăn, sau đó thì kinh ngạc ngẩng đầu đánh giá phượng lan dạ, nhưng cũng không dám nói cái gì đoàn người đi thẳng đến đại sảnh tấn vương phủ. lúc này mơ hồ có tiếng cười truyền đến, thanh âm như chuông bạc hiển nhiên là tiếng cười của nữ nhân. ngoài cửa đại sảnh có mấy nha hoàn đứng đầu một người dung mạo diễm lệ tuy là nha hoàn nhưng diện mạo không tầm thường, có thể thấy được trong tấn vương phủ mỹ nhân như nước nhiều không đếm xuể. nha hoàn này vừa thấy đám người tần chăn xuất hiện liền đưa tay cản đường, chậm rãi mở miệng tần quản gia chờ một chút để thu đồng đi bẩm báo một tiếng. Nữ tử này chính là nha đầu tiếp thân của tấn vương Thu Đồng, chẳng những dung nhan xinh đẹp hơn nữa thân thủ cực kỳ lợi hại, nam công chắc bình thường ăn, mặc ở, đi lại, tất cả đều do nàng quản lý. Nàng vừa mở miệng tần chăn gật đầu Thu Đồng liền đi vào dưới ánh trăng phượng lan dạ nhìn quang cảnh xa xa óng ánh như ngọc mặc dù là mùa đông nhưng vẫn có thể thấy được hoa lá xanh tươi như cũ có thể nhìn ra hoa cỏ ở tấn vương phủ đều rất quý báu giống như bốn mùa không thay đổi ở chỗ này không có cảm giác mùa đông hoang vắng mà ngược lại có cảm giác thư thái đang xem đến nhập thần thì thu đồng đã đi ra cung kính mở miệng ra mời cửu công chúa đi vào Tần Chăn vừa nghe Thu Đồng nói, liền trong lòng biết rõ, Vương gia chỉ cho Cửu Công chúa đi vào cũng không bảo hắn theo vào, hắn liền vui vẻ thoải mái nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Cửu Công chúa mời Phượng Lan giả quét mắt liếc nhìn hắn, vung tay dẫn Hoa Ngạc đi theo phía sau Thu Đồng tiến vào bên trong. Đại Sảnh Tấn Vương phủ xa hoa rực rỡ. Nguy nga lộng lẫy, tứ trụ sơn son thiếp vàng. Phía bên phải bày biện một đỉnh bằng đồng. Bên trong bò hương liệu tỏa hương thanh thoát. Chính giữa trải thảm màu đỏ, thêu đóa hoa mẫu đơn kiểu diễm, đẹp đẽ quý giá. Nhìn xem cũng đủ thấy xa hoa vương giả. Phượng Lan giả cùng hoa ngạc vừa đi một bên vừa đánh giá, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía thượng vị. Tấn Vương Điện Hạ đang ngồi trên cao quanh thân phóng đáng tà mị, ở hắn phía dưới hắn có mấy mỹ nhân mà nàng không biết tên đang quỳ, người thì đánh cờ, người thì bóp chân cho hắn, còn có người đang đốt hoa quả cho hắn ăn, những người còn lại thì vừa nói vừa cười, tóm lại ôn hương Nguyễn Ngọc vô cùng biết hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân. Phượng Lan Giả bước lại gần, đáy mắt vô cùng xem thường, lạnh lùng, khinh bì mở miệng. Không biết Tấn Vương Điện Hạ đêm hôm cho đòi Lan Dạ đến đây là có chuyện gì? Tấn Vương Nam cung chắc nở nụ cười ta mị vạn phần, "Phượng Lan dạ, tề vương chính là người khắc thê, chỉ cần ngươi nguyện ý, bổn vương hứa cho ngươi một vị trí sườn phi." Lời vừa nói ra, mấy mỹ nhân đang quỳ bên dưới, ghen ghét cộng thêm phẫn nộ đến đỏ mắt, chỉ có thân ảnh đang đứng thẳng ở giữa đại điện vẫn ngạo nghễ ngang tàn, vô cùng lạnh lùng như lan như mai, ánh mắt âm trầm ma quái nhìn chăm chú vào nam tử ngồi trên cao trầm chậm mở miệng. "Ta thật muốn thử xem, hắn có thể khắc được bản công chúa hay không?" một lời vừa rơi xuống, cả điện như hít vào luồng khí lạnh, quay lại nhìn nam tử trên thượng vị, trong nháy mắt hắn lâm vào cơn tức giận điên cuồng, tàn bạo nhìn chằm chằm phượng Lan Dạ. người thật không biết điều, tấn vương nói sai rồi, Lan Dạ là hoàng thượng thứ hôn cho Tề vương, Lan Dạ là thân phận gì mà dám kháng chỉ không tuân, không lẽ tấn vương điện hạ dám can đảm kháng chỉ sao? Phượng Lan giả ôn hòa mở miệng, tấn vương Nam Cung Trác vẻ mặt âm trầm chậm rãi nói: Nếu như ngươi kiên trì phải gả cho bổn vương, bổn vương tất có biện pháp đến trước mặt phụ hoàng thỉnh cầu. Nam Cung Trác vừa dứt lời, Phượng Lan giả trong lòng cười lạnh, hay cho một tên tấn vương vô sỉ biết rõ hoàng thượng sủng ái thất hoàng tử, nếu như hắn đi thỉnh cầu hoàng thượng, chỉ sợ sẽ khiến hoàng thượng càng thêm tức giận. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn hãm hại nàng mà thôi, nàng đâu có ngu ngốc đến nỗi như vậy. Thật chỉ có thể xin lỗi Tấn Vương Điện Hạ, Lan giả không nghĩ gà vào Tấn Vương Phủ. Vậy lời ngươi nói ở trong điện lúc trước là có ý nghĩa gì? Nam Cung chắc ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ đến bản thân mình bị nha đầu kia đùa giỡn, một cỗ tức giận bốc lên, hận không thể thu thập tiểu nha đầu này ngay lập tức. Lan giả đã thay đổi chủ ý, lúc trước ta cho rằng gà vào Tấn Vương Phủ là lựa chọn tốt nhất, hiện tại phát hiện còn có lựa chọn tốt hơn, Tấn Vương Điện Hạ cũng nhận thấy, Lan giả có ngốc như vậy sao? Phượng Lan giả không nhẹ không nặng mở miệng khóe môi nở ra nụ cười. Tấn vương đen mặt nàng lại còn cười được trong đại điện các mỹ nhân thân mình run rẩy trong lòng rét lạnh. Tấn vương thật sự là người tâm ngoan thù lạt giờ khắc này hắn đang thịnh nộ có lẽ sẽ sớm bộc phát ra ngoài thế mà nữ tử này dám can đảm một lần nữa làm hắn tức giận. Người thật to gan, Nam cùng chác ánh mắt thị huyết khóa chặt lấy Phượng Lan giả cắn răng phun ra một câu. Phượng Lan giả cũng không e ngại hắn, nhàn nhạt mở miệng, mũ công chúa Phượng Lan họa đâu. Nam Cung chắc đè nén lửa giận, nặng nề hư một tiếng, ngươi cho là bồn vương còn để cho ngươi gặp nàng sao. Ý thứ của vương ra là nàng đang ở trong tay ngươi. Phượng Lan giả cười nhạt không nghĩ đến ngày đó diệt quốc Nam Cung chắc thật đúng là lén lút giữ ngũ công chúa Phượng Lan họa, đại khái là hắn thấy nàng quá đẹp cho nên mới chịu lưu lại nàng. Đúng, là ở trong tay bồn vương. Nam cung chắc cũng không cần giấu giếm, nếu người đang ở trong tay hắn thì tính sao? Hắn sẽ không để các nàng gặp nhau, trừ phi. Khóe môi lạnh lùng cười. Nếu người ở lại tấn vương phủ, tự nhiên sẽ gặp nàng, bằng không. Lời này ý tứ thật rõ ràng, nếu như nàng không là người của tấn vương phủ, dĩ nhiên sẽ không gặp được tỷ tỷ. Phượng Lan giả cho mày cũng không tỏ vẻ lo lắng, chỉ nhàn nhạt mở miệng, như vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Nàng thế nhưng lại không tỏ vẻ tha thiết muốn gặp ngũ công chúa, nam công chác có chút ngoài ý muốn, hoa ngạc kinh ngạc một lúc liền nhỏ giọng mở miệng, công chúa, ngũ công chúa phải làm sao bây giờ? Phượng Lan giả quay đầu chừng mắt nhìn nàng một cái, rồi quay đầu nhìn Nam Cung Trác trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không chờ hắn mở miệng, liền dẫn hoa ngạn xoay người chuẩn bị rời đi, ngồi trên tòa thượng Nam Cung Trác tức giận đến nghẹt thở, hắn là người luôn che giấu cảm xúc không dễ dàng rể lộ ra ngoài, nhưng nha đầu này thật sự có bản lĩnh, ba lần liên tiếp chọc giận hắn. Người cho là Tấn Vương Phủ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt mấy tên thì đứng ở bên ngoài đại điện liền sông vào, trong tay cầm vũ khí, nhắm vào hai người phượng lan giả cùng hoa ngạc, trong đại điện không khí vừa mới ấm áp một chút, giờ khắc này đã dương cung bạc kiếm, các nữ nhân đang quỷ bên cạnh đều sợ đến mức hoa rung thất sắc, liên tục kêu lên kinh hãi, bất quá nam cung chắc liếc mắt chừng một cái, thì đám nữ nhân này chỉ dám cắn môi dưới, thân hình run rẩy không dám phát ra một tiếng nào. Đáng tiếc Phượng Lan giả cũng không có e ngại, đưa tay lấy danh cầm lục ủy trong tay hoa ngạc lạnh lùng ngạo nghẽ quét nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn nam từ ở phía sau. Xem ra tấn vương thật sự có gan dám đối đầu với hoàng thượng, thật can đảm đầy khí phách vậy thì đến đây đi. Nàng ngạo nghẽ nói, trên mặt tỏa ra hàn khí, một tay cầm huyền cầm, không sợ hãi thản nhiên đối mặt. Tấn vương nam cũng chắc bị khí phách của nàng làm chấn động tự đáy lòng thở dài tiểu nha đầu này vì sao không nguyện ý gả vào tấn vương phủ chứ. Khí phách này nam từ cũng khó mà có tuy rằng không cam tâm, bất quá trong lòng hắn biết rõ, bản thân thật sự không thích hợp ra tay với nàng, bởi vì nàng hiện tại là người của tề vương phủ, từ trước đến giờ hắn vẫn muốn mượn sức của tề vương trước mắt nếu như động đến nàng, mặc kệ tề vương có thích hay không thích nha đầu kia chỉ sợ sẽ tìm đến tấn vương phủ đòi nợ, nên vẫn đừng động đến nàng mới là tốt nhất. Nam công trác tuy không cam chịu, nhưng cuối cùng vẫn vung tay lên ý bảo thị về trước cửa lui xuống. Phượng Lan dạ tuyệt đối không cảm kích ngược lại còn buồn bực trực tiếp phủi tay đi ra ngoài nhìn cũng không thèm nhìn lại nam tử ngồi trên cao Nam Cung Trác vì tức giận mà sắc mặt càng đen kịt đúng lúc mỹ nhân bên người lại lên tiếng ra người đừng tức giận tên kia thật không biết điều nghĩ rằng lời nói của nàng sẽ làm cho Nam Cung Trác vui vẻ ngược lại hắn càng tức giận hơn không hề thương hương tiếp Ngọc nhấc chân đá nữ nhân vừa mới mở miệng lăn xuống dưới Nam Cung Trác vẫn còn chưa hết giận hừ lạnh. Người nói cái gì, người không có tư cách nói đến nàng, người tới, đưa nàng ta đến biệt viện đi Ngoài điện thu đồng dẫn vài tỷ nữ đi vào, vùng tay lên tập tức có nha hoàn đi lại kéo nữ nhân này đi Nàng kia sợ tới mức sắc mặt trắng bạch lúc nãy nam cung chắc đá một cước làm bị thương cái chán của nàng Mặt nàng thê thảm vô cùng, đáng tiếc không người nào thèm để ý đến Nàng thảm thiết kêu lên, ra tha mạng, ra tha mạng, thiếp thân không muốn đi biệt viện, thiếp thân không muốn đi Biệt viện chính là cái viện của tấn vương phủ mở ra, nàng bị đưa vào biệt viện, thân phận thấp kém xuống không nói từ đây về sau vĩnh viễn sẽ không được tự do. Đáng tiếc nàng có kêu to cũng không ai để ý, sớm đã có hai người đi lại túm nàng kéo đi, đỡ phải chọc vương ra thêm mất hứng. Trong đại điện trở lại an tĩnh, đám người tiểu thiếp bên dưới một câu cũng không dám nói ra an phận quỳ ở đó mọi người đều hiểu rõ tuy rằng vương gia có giận tiểu nha đầu kia nhưng cũng không vui khi người khác phê phán nàng cho nên về sau các nàng vẫn phải nhớ thật kỹ điều này nam cung trác đứng lên lạnh lùng vẫy tay đều đi xuống đi lúc này các nữ nhân mới nhẹ nhõm thở ra nhanh chóng lui xuống nữ tỳ thiếp thân của nam cung trác thu đồng đi đến cung kính quỳ chờ vương gia phân phó nam cung trác lạnh lùng mở miệng thu đồng lập tức đi biệt viện đem lam cơ đưa đến tuyết nhạn lâu đi Tuyết nhạn lâu chính là thanh lâu nổi tiếng tại An Giáng Thành, mặc dù không xếp vào thứ nhất, nhưng mà tuyết nhạn lâu chính là sản nghiệp của tấn vương Nam Cung Trác. trong đó có rất nhiều mỹ nhân, đều là vương phủ gia kỹ. Nam Cung Trác lợi dụng các nữ nhân này câu dẫn rất nhiều quan viên trong chiều, hiện tại trên tay hắn có một quyền sổ mỏng, ghi lại những việc làm phạm pháp của các quan viên, nên những người đó mới dốc lòng ủng hộ hắn tranh đoạt địa vị thái tử. Dạ, ra. Thu đồng lập tức lĩnh mệnh, đứng dậy đi ra ngoài, trong đại điện, Nam Cung chắc cười lạnh, nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt thật lâu cũng không nói một lời nào. Trên con đường đá xanh của Vương Phủ, có một đoàn người đang đi tới, hạ nhân Vương Phủ cầm theo đèn lồng đi phía trước dẫn đường, phía sau là quản gia tần chăn, cuối cùng là Phượng Lan giả cùng Hoa Ngạc. Dọc theo đường đi hoa ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây muốn từ khắp ngõ ngách của vương phủ nhìn thấy thân ảnh của ngũ công chúa phượng lan họa đáng tiếc dọc theo đường đi cũng không thấy được gì lạ chứ đừng nói là bóng dáng người một đường đi xuyên qua đỉnh cầu mắt thấy đã tới cửa lớn vương phủ ai biết nửa đường có người chạy ra ngăn cản đường đi thanh âm lạnh lùng vang lên đây là ai a phượng lan dạ vừa nghe liền biết người nói chuyện là ai chính là như phu nhân trầm chân châu, xem ra nữ nhân này vẫn không học được khôn, nàng rõ ràng là tự tìm lấy khổ, Phượng Lan giả khóe môi nhất câu, xuất ý cười huyết tinh, buổi tối hôm nay nàng đã bị đè nén quá đủ, không nghĩ tới nữ nhân này lại tự động đưa đến cửa. Tốt thật sự là quá tốt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nàng, bao phủ một tầng sát khí, vẫn đi ở bên cạnh nàng, Tần quản gia không khỏi hoảng hốt, hiện tại trong lòng hắn biết rõ ràng tiểu nha đầu này là người lãnh huyết, chỉ sợ nữ nhân Trầm Chân Châu ngu ngốc này sẽ chịu thiệt thòi, nhanh chóng mở miệng. "Nếu như phu nhân đã trễ thế này sao còn không đi nghỉ ngơi, đây là khách quý của vương gia." "Khách quý? Ai biết Trầm Chân Châu vừa nghe lời nói của Tần quản gia, giận mà không có chỗ phát nghĩ đến một cái vong quốc nô nho nhỏ lại đường đường trở thành tề vương phi." mà muội muội của nàng mà phải trở thành một tiểu thiếp trong phủ Tam hoàng tử, không khỏi nổi trận lôi đình, hơn nữa chính mình cũng ăn thiệt thòi của nữ nhân này mấy lần, còn có khi ở trên đại điện vương gia lại muốn dâng nha đầu kia làm sườn phi, đúng là đủ mọi chuyện xảy ra dồn về một chỗ, nàng cùng Phượng Lan dạ cơ hồ trở thành cừu nhân không đội chung trời. Có lẽ ở nơi khác nàng có chút sợ nàng ta, nhưng nơi này là Tấn Vương phủ, nàng có cái gì phải sợ? Chầm chân châu nghĩ thế, liền tiếp tục ngăn chờ đường đi của Phượng Lan dạ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nàng ta mà tính cái gì khách quý, một vong quốc nô thân phận thấp ngươi cho là có thể tiến vào tề vương phủ liền tài trí hơn người sao. Nói cho ngươi biết tề vương khắc mẫu khắc thê, ngươi mà đi vào đó lập tức sẽ bị khắc chết. Nàng ác độc mắng, đáng tiếc thanh âm vừa rơi xuống, liền nhìn thấy Phượng Lan dạ dơ tay lên quăng một cái tát qua, sau đó tiểu thân ảnh của nàng liền tiến lên phía trước ra tay nhanh chóng bóp lấy cổ của trầm chân châu tay kia thì nhanh chóng tung ra một quyền vừa nhanh vừa mạnh vào bụng nàng ta, sau đó nhấp chân đá thêm một cái một phen quyền đấm cước đá trầm chân châu lập tức bị đánh té trên mặt đất mà hết thảy chuyện này phát sinh quá nhanh đợi cho mọi người kịp phản ứng thì trầm chân châu đã bị đánh xong nằm rên rỉ trên mặt đất trợn to mắt có vẻ khó thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt thống khổ khóc lên sau đó hướng về phía tần chăn mệnh lệnh các ngươi đều là người chết sao bản phu nhân bị đánh mà các ngươi thì đứng xem trò vui Trong lúc nhất thời không ai dám cử động tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm người đầu sỏ vừa gây nên chuyện kia chỉ thấy nàng làm như không có việc gì vỗ vỗ tay, lạnh lùng nhìn tần chăn, mở miệng gằn từng chữ một. Nàng ta vừa rồi mắng tề vương cái gì? Nếu là việc này rơi vào tai hoàng thượng, đừng nói chỉ là một như phu nhân nho nhỏ, mà ngay cả tấn vương phủ chỉ sở cũng khó trốn tránh trách nhiệm các ngươi cho rằng bản công chúa đánh nàng là đúng hay không đúng. Nói xong lập tức vòng qua người trầm chân châu bước đi, mà tần chăn thì thấy ra đầu tê dần, hắn biết những điều nàng nói là thật mà trầm chân châu rất không có hiểu biết tại sao có thể mắng tề vương chứ, tề vương khắc mẫu khắc thê, cũng chỉ là chuyện mà mọi người ngầm nghị luận thôi, nàng ta lại dở trò trước mặt tề vương phi tương lai cũng dám nói ra, bị đánh cũng là xứng đáng, nữ nhân này thật sự là tự chuốc lấy khổ. Thái chăn không thèm quan tâm đến nàng ta nữa, lập tức đuổi kịp thân ảnh phía trước một bên tiễn nàng đi, một cười nịnh công chúa đừng nóng giận người đó thần kinh không được bình thường thì lời nói ra sao có thể xem là thật được chứ trầm chân châu ở phía sau nghe lời nói của tần chăn, lập tức wất giận ngất đi hoa ngà quay đầu lại liếc mắt một cái liền cười lạnh một tiếng nhanh chóng đổi kịp thân ảnh phía trước ly khai tấn vương phủ lên xe ngựa tấn vương phủ thẳng một đường trở về trong góc tối âm u ẩn giấu một người u ám giống như tu la đến từ địa ngục quanh thân tràn đầy lệ khí nhìn không rõ sắc mặt chỉ nghe thanh âm thị huyết vang lên Nguyệt Cẩn, nữ nhân này nên câm miệng, làm cho nàng ta cả đời không nói được một chữ. Dạ, ra, lời vừa dứt trong nháy mắt bốn bề lại chìm vào bóng tối, không một tiếng vang. Trước đại môn, tần chăn tự mình đưa hai người phượng lan giả cùng hoa ngạc vào xe ngựa tấn vương phủ, nhìn theo bóng xe ngựa đi xa, mấy tên thủ hạ đứng bên cạnh vẻ mặt đau khổ, nhìn tần quản gia cục diện trước mắt càng ngày càng hồ đồ, bọn họ là những hạ nhân làm việc nếu không đạt kết quả, nhẹ thì bị xử phạt, nặng thì mất mạng. Có người kêu lên, tần chăn phất phất tay, bất đắc dĩ mở miệng, đi vào hướng vương gia phục mệnh đi. Hắn đã mời được cựu công chúa đến, mạnh xem như được bảo vệ, về sau mọi việc nên cẩn thận một chút. Trong bóng tối, xe ngựa lắc lư chạy về hướng khu phố nô lệ, bên trong xe, Phượng Lan giả cùng hoa ngạc, hai người ai cũng không nói gì. Phượng Lan dạ nhắm mắt nghỉ ngơi, dưỡng thần, nhưng hoa ngạn ngồi bên cạnh, vẻ mặt hoài nghi, nhìn Phượng Lan dạ rè rặt cẩn trọng mở miệng. Công chúa, ngũ công chúa ở trong tay bọn họ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không cho người đi tìm hiểu tấn vương phủ một chút nhìn xem công chúa bị bọn họ giấu ở chỗ nào? Phượng Lan dạ đột nhiên mở mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hoa ngạc chầm chậm mở miệng. Hoa ngạn, người an phận một chút, nếu như lại phát sinh chuyện giống như đêm nay, về sau ngươi không cần đi theo ta nữa. Công chúa! Hoa ngạc cả kinh thân mình run lên, nàng cơ hồ tưởng tượng không ra, nếu không đi theo công chúa, nàng có thể đi nơi nào, trong mắt tràn đầy hoàng sợ, Phượng Lan dạ xem nàng sợ hãi, nghĩ từ trước đến giờ nàng ở bên mình, cũng có chút tình cảm, liền thở dài một hơi. Hoa ngạc người phải nhớ kỹ, về sau đừng quan tâm đến ngũ công chúa Phượng Lan họa, nàng đã thành người của Tấn Vương, không phải chung một đường với ta, mặc kệ tìm được hay là không tìm được, nàng đều là một quân cờ trong tay Tấn Vương. Hoa ngạc gật đầu, nàng biết công chúa nói đúng, nhưng nghĩ đến ngũ công chúa giờ phút này bị giam hãm trong tấn vương phủ, liền cảm thấy bất an, nhưng lại nghĩ đến chuyện chủ tử sẽ không cần nàng nữa, nàng đâu dám có nửa điểm ý kiến, liền nhanh chóng nhận lỗi. Công chúa, hoa ngạc biết sai rồi, ừ, vậy là tốt rồi. Phượng Lan dạ gật đầu, nhưng không có nói chuyện, lại nhắm hai mắt lại. Xe ngựa một đường chạy nhanh thẳng đến nô nhai, nàng vào viện thấy mọi người đang sốt ruột đứng đợi, trừ bỏ Diệp Linh cùng Diệp Khanh còn có vụ tiễn bởi vì lo lắng nên đã dẫn tiểu Nha hoàn đứng ở trong sân đợi nàng. Vừa thấy Phượng Lan dạ đi vào cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người liền vây xung quanh nàng. Thế nào, Tấn Vương không làm khó ngươi chứ tại sao hắn muốn gặp ngươi làm cái gì? Từ mã vụ tiễn buồn bực mở miệng, Phượng Lan giả kéo nàng đi vào, nhợt nhạt mở miệng, kỳ thực cũng không có chuyện gì, hắn muốn nạp ta làm sườn phi. Tấn vương phủ sườn phi. Tấn vương cũng thật kỳ lạ, trong phủ hắn nữ nhân nhiều vô số, người đi vào thì có cái gì tốt đẹp hơn nữa mẫu thân hắn là Mai Phi, đâu dễ dàng mà để yên từ mã vụ tiễn rất tức giận người sống trong hoàng thất không biết trong đầu nghĩ cái gì nếu tấn vương là thiệt tình muốn nạp lan dạ thì không nói chỉ sợ hắn dụng tâm kín đáo còn có mai phi nữ nhân này thật sự âm hiểm trước mắt bà ta ở trong cung là người làm chủ ngày tứ hôn hôm trước rõ ràng là rất tức giận nếu như lan dạ gả đến tấn vương phủ nữ nhân này làm sao bỏ qua cho nàng ngươi ngàn vạn lần đừng gả cho hắn Ừ ta đã cự tuyệt Phượng Lan dạo gật đầu thân phận nàng hiện tại là Tề Vương Phi, làm sao có thể làm như ý muốn của Tấn Vương, hơn nữa nam nhân kia xem nàng là người ngu ngốc muốn cho nàng chịu chết sao? Hoàng thượng tứ hôn chẳng lẽ thật sự vì hắn mà thay đổi chủ ý sao? Nếu thật sự như vậy, liền sẽ không đem nàng tứ hôn cho Tề Vương, ngay chính Hạo vân đế cũng không xem trọng nàng, mặc dù Tề Vương khắc mẫu khắc thê, nhưng vẫn là Vương gia. Hắn vì sao đem nàng chỉ hôn cho tề vương a việc này trừ bỏ bản thân hắn muốn làm thế, thì chính là tề vương tự mình nói ra, tề vương vì sao phải muốn nàng gả cho hắn, cuối cùng là hắn có mục đích gì. Còn có Ngọc Điễn vì sao cũng muốn nàng gả cho tề vương, hắn không phải là cùng tề vương có cử oán chứ. Phượng Lan giả lắc lắc đầu ở bên cạnh vụ tiền cũng không có chú ý đến sắc mặt biến hóa của nàng, đang kéo nàng đi vào đại sảnh vừa đi vừa lo lắng mở miệng. Nhưng mà Tề Vương cũng không phải là người dễ bắt nạt, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Hai người ngồi dưới ánh đèn, Diệp Linh đã sớm dâng trà, sau đó mọi người đều lui ra, đứng bên ngoài cửa đợi. Từ mã vụ tiễn cùng với Phượng Lan dạ nói chuyện được một lúc, sau đó dẫn Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê rời đi. Diệp Linh cùng Diệp Khanh đi vào cùng kính nói, công chúa, nghỉ ngơi sớm đi, sắc trời không còn sớm. Từ Phượng Lan dạ gật đầu, phất phất tay các ngươi cũng đều lui xuống nghỉ ngơi đi. Dạ công chúa hai người lui xuống, hoa ngạc đi đến dìu phượng lan dạ, bước vào trong phòng, phượng lan dạ nâng mi nhìn lướt qua hoa ngạc thấy nàng ta có vẻ yêu sầu, biết nàng vẫn lo lắng cho ngũ công chúa phượng lan họa không khỏi thở dài. Hoa ngạc ngũ công chúa bây giờ không phải là ngũ công chúa của ngày trước nữa rồi, nàng đã vào tấn vương phủ thì sẽ trở thành một quân cờ cho dù có gặp mặt nàng ấy thì cũng có ích lợi gì đâu. Sau này đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nếu có cơ hội biết đâu sau này sẽ gặp lại. Dạ công chúa, hoa ngạc gật đầu, nàng biết chủ tử nói đúng, nhưng vẫn muốn gặp ngũ công chúa một lần, nhìn xem một chút cuộc sống hiện tại của nàng ấy như thế nào, bất quá lời nói của công chúa nàng rất hiểu, nàng biết ngũ công chúa có lẽ đã không giống như lúc trước nữa rồi. Phượng Lan dạ rửa mặt xong xuôi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bất ngờ thì rèm cửa sổ không có gió lại nhẹ nhàng lay động hơn nữa trong không khí có một hương thơm quen thuộc, vừa ngửi được mùi này, nàng liền biết là ai đến, nếu chờ hắn đi vào, hoa ngạc nhất định sẽ bị điểm huyệt cho nên liền mở miệng, hoa ngạc đi ra ngoài đi ta ngồi một lát, không có ta phân phó thì không được tiến vào. Hoa ngạc kinh ngạc lướt nhìn công chúa một cái, thấy nàng thản nhiên lạnh lùng, không phải là đang nói đùa, nên không dám nói thêm cái gì, liền lui ra ngoài đợi đến khi gian phòng an tĩnh lại, Phượng Lan dại nhìn ra cửa sổ chậm rãi mở miệng, Ngọc Tiễn người đến đưa cho ta giải dược sao? Cửa sổ lặng lẽ mở ra, một bóng dáng từ bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến vào, lặng yên tựa vào song cửa, khóe môi nở nụ cười tựa thiếu phi thiếu, cặp mắt thâm thúy thần bí, sáng lạn như ánh sao trong bóng đêm. Nhìn nàng không nháy mắt, giờ phút này hắn đã mất đi sát khí lạnh lùng, chỉ còn lại sự yêu nhã tĩnh lặng như thanh trúc mang theo hương thơm nồng đậm tràn ngập toàn bộ trong phòng. Phượng Lan dạ sừng sốt một chút liền vươn bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh ra vẫy vẫy cương mặt lộ ra vẻ rào hoạt. Ngọc Điễn chậm rãi đi tới, bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra, nở ra nụ cười khó hiểu. Lúc này hắn đã hoàn toàn thả lỏng, ngũ quan tuyệt mỹ so với ánh trăng trên cao càng lộng lẫy trói mắt hơn, ánh mắt mênh mang, hương thơm trên người hắn càng lan tỏa dày đặt, hắn ngày càng tiến sát gần nàng, trên người hắn hơi thở thanh nhã nam tính cùng với hương thơm nhàn nhạt, toàn bộ bao phủ lấy phượng lan dạ, bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm tay phượng lan dạ, khiến cho nàng cảm nhận được ngón tay hắn trơn nhẵn như tơ lụa, mang theo hơi ấm, giống như dòng suối ngọt ngào ấm áp chảy vào đáy lòng nàng. Phượng Lan giả chấp chớp mắt cảm nhận, sắc mặt so với lúc trước lạnh nhạt thêm ba phần, nàng làm sao có thể đối với người luôn tìm nàng gây sự, thậm chí còn bỏ thuốc cho nàng, mà lại cảm nhận được sự ấm áp từ trên người hắn chứ, bản thân mình thật sự là rất đáng chết mà, nghĩ vậy, quanh thân liền thoát ra hàn khí tựa như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm ngọc tiễn, nghiến răng nói. Ta đã làm theo ý muốn của ngươi, cả cho tề vương giải dược đâu. Đây là ý thứ của ngươi sao? Ngọc Tiễn nheo mắt lại, lông mi dài khẽ lay động, phong tình vạn trùng, tối nay hắn không có mặc bạch chi, mà là cầm bào màu tím, thắt lưng buộc đai lưng màu bạc thêu ngàn đoá hải đường, khí chất tao nhã, dơ tay nhấc chân càng là tao nhã kính diễm. Ngọc Tiễn khoanh hai tay ở trước ngực, vẻ mặt xa bộ dáng lưu manh thế nhưng đáng chết lại càng làm hắn tà mị hơn. Bất quá phượng lan giả đã bị hắn làm cho tức giận, không có tâm trạng thưởng thức phong tư của hắn, nàng giống như con nhím nhỏ chừng mắt nhìn chằm chằm hắn Nói đi, ngươi muốn cho ta gả vào Tề Vương phủ, có phải là có mục đích do ngươi cùng Tề Vương có cừu oán, cho nên ngươi muốn ta làm gian tế giúp ngươi báo thù có phải không?" Phượng Lan dạ hùng hổ nói xong, Ngọc Tiễn liền chớp mắt một cái ngây ngẩn người, hơn nửa ngày mới nhìn nàng lẩm bẩm, ngạc nhiên, vẻ mặt vô tội giống như bông hoa không nhiễm bụi trần. "Ngươi cái đầu nhỏ của ngươi nghĩ cái gì a? Chí tưởng Tượng thật phong phú, ai nói cho ngươi là ta cùng Tề Vương có cừu oán, muốn ngươi đi vào làm gian tế?" Vậy ngươi muốn gì, không phải ý này thì là cái gì? Phượng Lan giả trợn tròn mắt nghiêm túc suy nghĩ, sau cùng kết luận một câu, chẳng lẽ ngươi cùng Tề Vương là bằng hữu bởi vì Tề Vương quái gở biến thái, ngươi liền đem ta đưa vào chẳng lẽ là lý do này sao? Phượng Lan dạ nói xong, kỳ thực thì nàng không chú ý khi ở trước mặt nam nhân này, nàng tự nhiên hơn rất nhiều cũng không che giấu cảm xúc của mình. Tề Vương quái gở biến thái, lần này đến lượt ngọc tiễn cắn răng. Nặng nề thở ra ánh mắt sâu như biển bước tới một bước từ trên cao nhìn xuống phượng lan dạ gây cho nàng một áp lực rất lớn thân hình nàng liền lùi về phía sau một bước cảnh giới nhìn Ngọc Tiễn thấy nam nhân này thay đổi sắc mặt nàng cảm thấy thật vui vẻ bất quá vui vẻ qua đi liền có chút buồn dầu chẳng lẽ nàng đoán trúng tâm tư của Ngọc Tiễn tề vương thật sự là bằng hữu của hắn bởi vì tên kia biến thái cho nên Ngọc Tiễn mới nghĩ biện pháp buộc nàng gả vào tề vương phủ bất quá nếu tề vương thực sự biến thái như mình nghĩ nàng sẽ sợ hắn sao? Sắc mặt liền nhanh chóng lạnh nhạt, Ngọc Tiễn xem ra Tề Vương thật sự biến thái. Phượng Lan dạ đương nhiên khẳng định, Ngọc Tiễn tức đến nghẹn, hai tròng mắt khóa chặt Phượng Lan dạ, đang suy nghĩ nên như thế nào trừng phạt tiểu nha đầu này, cũng không biết hai thủ hạ của hắn đứng trong bóng tối đang cố hết sức nghẹn cười, xem ra chủ tử tự mình mang thẳng đá buộc vào chân mình, hơn nữa chủ tử đang bị mạo phạm mà trong lòng lại thích thú, xem ra tương lai Tân Vương phi vào phủ rồi thì Tề Vương phủ sẽ không còn hiu quạnh, nhất định thật náo nhiệt. Người nha tiểu sói con miệng lưỡi thật độc ác, giải dược đừng hỏng có a." Ngọc tiện ánh mắt thâm thúy lóe lên u quang, rồi chậm rãi khôi phục trở lại bình thường, khóe môi nở nụ cười tà lãnh, phất tay, ống tay áo màu tím lay chuyển, kích diễm động lòng người, chậm rãi rút lui vài bước, ngồi vào ghế tựa, nhàn nhã nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Hắn biết chọc giận tiểu nha đầu này là thất sách, bất quá cho tới bây giờ người nói hắn khắc mẫu khắc thê còn có thể sống được hào hảo chỉ có một mình nàng, nàng lại càng không sợ chết lại nói ra những lời không nên nói. Ngọc Tiễn, ngươi còn là nam nhân sao? Phượng Lan giả vừa nói, sắc mặt liền âm u, bao nhiêu vui vẻ nháy mắt tan dã tức giận dị thường nhìn chăm chăm Ngọc Tiễn. Bất quá hắn cùng nàng đã cách xa một chút nên nàng cảm thấy an toàn hơn, nam nhân này bản chất thích gây áp lực cho người khác mà. Ngọc Tiễn cũng không để ý đến việc nàng tức giận khi thấy tiểu nha đầu phát hỏa, hắn cảm thấy rất thú vị, hơn nữa hắn xác nhận từ đây về sau hắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, để nàng an tâm trưởng thành không phải lúc nào cũng rè rặt cẩn trọng đè nén bản thân. Nghĩ vậy, Ngọc Tiễn chậm rãi đứng lên, ánh sáng trên mặt dạng rỡ lấp lánh, đẹp không sao tả xiết, cầm y càng tôn lên dáng người cao quý tao nhã của hắn, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt liền nhẹ nhàng lướt ra ngoài, phía sau Phượng Lan dạ nhịn không được đuổi tới phía trước cửa sổ, giận dữ kêu lên. "Ngọc Tiễn, ngươi là tên khốn, giải dược đâu đưa cho ta?" "Giải dược đâu? Chờ ngươi đại hôn là lúc sẽ dâng giải dược." Ngọc Tiễn Thanh âm trầm thấp liên tục truyền đến, Phượng Lan giả tức giận đánh vào cửa sổ, sắc mặt lạnh lùng chừng mắt nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Luôn luôn ẩn trong bóng đêm ngoài cửa sổ, Nguyệt Cần cùng Nguyệt học hai người hoàn toàn không hiểu chủ tử thật là, rõ ràng là đan dược quý giá, lại cố tình nói là độc dược còn làm cho người ta đuổi theo đòi giải dược xứng đáng. Nguyệt học chăm chú nhìn Nguyệt Cần, nét mặt không biểu cảm trầm giọng trụ tử đi rồi còn không theo sau, muốn bị phạt sao. Tuy rằng chủ tử đối với tiểu nha đầu kia dung túng, nhưng đối với bọn họ sẽ không dung túng, hơn nữa đối với bất luận kẻ nào cũng sẽ không dung túng, hắn là người tâm ngoan thù lạt, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, nguyệt cẩn sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng lắc mình theo sau. Trong phòng, Phượng Lan giả đang tức giận, hoa ngạc ở sát bên cánh cửa nghe động tĩnh bên trong, lúc trước nàng ở ngoài phòng nghe được bên trong có tiếng nói chuyện, biết cái người kêu tên Ngọc Tiễn đang ở bên trong, nên không có chủ tử phân phó không dám đi vào, nhưng lúc này một điểm động tĩnh đều không có, mới dám nhỏ giọng kêu lên. Công chúa, công chúa, Phượng Lan giả cuối cùng phục hồi tinh thần lại, tức giận phủi tay, ngủ, công chúa mệt mỏi. Nói xong cũng không để ý tới người bên ngoài, trực tiếp lên giường ngủ, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, cuộc sống Phượng Lan giả thật sự dễ chịu, không có người tìm đến nàng phiền toái, cũng không ai dám chọc nàng, hiện tại nàng là tề vương phi tương lai, hơn nữa còn có thị vệ tề vương phủ bảo vệ, ngay cả người của tấn vương phủ cũng không kiêng nể, huống chi là người khác cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không dám đến nơi này để gây chuyện Tuy rằng còn có hơn 10 ngày là đại hôn, nhưng Phượng Lan giả cũng không cần chuẩn bị cái gì, tất cả đều do người tề vương phủ chuẩn bị tốt, nàng chỉ cần làm tân nương tử, đến lúc đó ngoan ngoãn lên kiệu đến nơi là được. Đây là những lời mà Diệp Linh nói, Diệp Linh cùng Diệp Khanh hiện tại lá gan đã lớn hơn, hiểu rõ tính nết tân vương phi, chỉ cần không chọc tới nàng, thì trên cơ bản nàng là người tốt bình thường đối với các nàng rất hòa khí, không có phân biệt chủ tử. So với các chủ tử cùng các thiên kim tiểu thư, dễ dàng hầu hạ hơn nhiều, bởi vậy các nàng đều ngày ngày ngóng trong ngày đại hôn nhanh đến tề vương phủ liền náo nhiệt vô cùng. Hơn 10 ngày nay. Vụ Thiễn thỉnh thoảng có qua đây thăm nàng, nhưng đa số thời gian thì nàng ta vẫn ở trong viện của mình để thiêu tấm chăn bách tử còn có áo gối nguyên ương hí thủy nữa. Lan Dạ đại hôn thân là bằng hữu của nàng ấy, nàng rất muốn tặng lễ vật gì đó, cho nên quyết định tự mình thiêu một bộ chăn bách hoa cùng gối nguyên ương. Bởi vì thời gian có chút gấp gáp, cho nên nàng không có thời gian dành nhiều để trò chuyện cùng Lan Dạ. Tất cả thời gian và tâm tư của nàng đều đặt ở bộ chăn gối theo. Phượng Lan giả cũng không muốn vụ tiễn phải vất vả đi làm gì đó, nên đã ngăn cản hai lần, nhưng đều không có hiệu quả cuối cùng đành để mặc nàng ấy, mà nàng sở dĩ ngăn cản vụ tiễn là bởi vì nàng ấy chính là sườn phi của An Vương Phủ, nên không có tư cách theo cửa chính mà đi vào. Với thân phận đó nhất định vụ tiễn chỉ có thể lên một đỉnh kiệu nhỏ theo cửa hông mà vào, hiện tại nàng ta còn theo mấy thứ này, trong lòng nhất định chịu rất nhiều khổ sở. May mắn là An Vương Nam Cung Quân đã vì nàng ấy mà tranh thủ cho vụ tiễn cùng Tân Vương Phi cùng một ngày tiến vào An Vương Phủ, nhưng đồng thời vì chuyện này, chỉ sợ sẽ làm cho Âu Dương Tình càng thêm ghi hận Âu Dương Tình là nữ nhi của Đại tướng Âu Dương Thác, phụ thân của nàng ta thế lực thâm hậu, nàng ta tự nhiên cũng có thế lực theo, mà vụ tiễn thì có cái gì. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Phượng Lan dạ liền có chút khó chịu, đối với An Vương Nam cung quân cũng có chút oán hận, nam nhân chẳng lẽ thật sự muốn đem hoàng quyền tính toán trên hạnh phúc của nữ nhân hay sao? Nàng thật sự muốn vụ tiễn đừng gả tựa như ngày đó nàng ấy cùng nàng nói chuyện với nhau, nàng muốn đem nàng ấy mang vào tề vương phủ, để tương lai có một ngày nàng ấy gặp được một nam từ thiệt lòng yêu nhau, nàng liền thả vụ tiễn ra ngoài, nhưng nàng lại không dám mở miệng nói ra đề nghị như vậy, bởi vì lúc trước nàng vừa nói với nàng ấy không nên lấy chồng, thì đêm đó vụ tiễn liền tự sát cho nên chỉ đành khuyên nàng ta buông lòng tâm tình ra một ít. Ngày 10 tháng 12, chính là ngày đại hôn của tấn vương cùng sở vương. Mùa đông bắt đầu rơi những trận tuyết đầu mùa, nên sáng sớm khắp nơi là một mảnh trắng xóa, tuyết nhẹ nhàng phủ lên thiên địa vạn vật bao trùm tất cả những gì xấu xí của mùa đông, để thay cho nó một diện mạo mới trong suốt hoàn toàn khác trước. Bên dưới mái nhà, hành lang, còn có đình đài lầu gác tất cả đều bị phủ một lớp băng dày, một luồng ánh sáng mặt trời phá tan không trung mà ra từng đợt từng đợt ánh sáng rực rỡ chiếu xuống. Phượng Lan dạ đang ngủ ở trên giường, làn da màu trắng trong suốt phản chiếu ánh sáng ở trên giường càng thêm lóng lánh, khiến cho nàng ngủ không được nữa, chỉ phải mở to mắt ra. Bên giường lập tức bắt gặp ý cười trong suốt của Diệp Linh cùng Hoa Ngạc, hai cái tiểu nha đầu vừa rồi không có động tĩnh gì, vừa nhìn thấy nàng mở to mắt liền vọt lại đây, vây quanh nàng líu ríu nói chuyện. "Công chúa, mau đứng lên, mau đứng lên, bên ngoài tuyết rơi rồi, rất đẹp." đúng vậy à công chúa năm nay tuyết tới thật sớm à hơn nữa hôm nay là ngày đại hôn của tấn vương cùng sở vương trên đường cái nhất định rất náo nhiệt công chúa đứng lên để ra ngoài đi ở tại chỗ này quá buồn rồi phượng lan dạ mắt không nháy không chấp cứ nhìn chằm chằm màn lụa trắng trên đỉnh đầu trong ánh mắt chậm rãi hiện lên hào quang ừ hoa ngạc đi sang viện kế bên bẩm với phụ tiễn nói là ta mời nàng đi dạo phố Bọn nàng bây giờ thân phận không thể so với trước, dù có bước đi đến ngã tư đường phồn hoa thì cũng không ai dám nghị luận gì, cho nên chuyện hôm nay có ra ngoài dạo phố hay không, kỳ thật đối với nàng không sao cả, nhưng mà Vũ Tiễn vẫn buồn rầu ở trong viện mãi, nàng thực sợ hãi nàng ta lại buồn bã phát bệnh thêm lần nữa, cho nên mới mời nàng ấy đi ra ngoài một chút. Hoa Ngạc Lĩnh mệnh đi sang viện kế bên mời Tư Mã Vũ Tiễn, Diệp Linh thì hầu hạ Phượng Lan dạ đứng dậy. Bởi vì thời tiết lạnh cho nên Phượng Lan dạ ngoại trừ mặc một bộ áo mỏng, bên ngoài còn khoác thêm một kiện áo tràng màu đỏ thẫm, mà áo tràng đỏ thẫm này được thợ may rất khéo léo và hoàn mỹ, bên trên nó được thiêu chỉ màu thượng đẳng, một bức họa lông công tuyệt đẹp, trông rất sống động, xinh đẹp đến lóa mắt. Diệp Linh hầu hả cho chủ tử xong, liền mở to ánh mắt tán thưởng. Công chúa thật sự là xinh đẹp a muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn thân hình có thân hình, so với thiên tiên không kém chút nào. Bên ngoài truyền đến một tiếng phốc cười, hoa ngạc vừa vén mảnh đi vào, khinh thường liếc thối nha đầu kia một cái. Công chúa chúng ta tất nhiên là xinh đẹp rồi, bất quá tiểu nha đầu ngươi công phu vút đôi ngựa cũng khá tốt a Diệp linh biểu môi mở miệng, hoa ngạc tỉ tỉ, người ta là nói lời thật ở trong lòng mà công chúa và vương gia nhà của chúng ta thật sự rất xứng đôi nha, chẳng những là vẻ bề ngoài còn có khí chất siêu phàm thoát tục của công chúa cùng vương gia cũng giống nữa, trên đời này người có thể xứng với vương gia chúng ta thì rất là hiếm đó. Hoa Ngạc vừa nghe nàng nhắc tới tề vương, không khỏi giấy lên hứng thú, vương ra các ngươi thực rất thần bí, Diệp Linh nói cho ta nghe một chút đi, bộ dạng tề vương đến tột cùng là có bao nhiêu tuấn mỹ. Nghe đồn tề vương khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ là thật? Hoa ngạc trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh một người, Ngọc Tiền, nói thật lòng, nam nhân này tuy rằng toàn thân sát khí, nhưng có thể nói hắn là nam nhân tuấn mỹ nhất mà nàng đã được gặp cho tới bây giờ, bất luận là mặt mày, hay phong tư, đều là nhất đẳng nhất mà tề vương kia cùng hắn so sánh, không biết người nào mới tuấn tú hơn. Bất quá hoa ngạc còn không có nói ra hết liền bị phượng lan giả quát bảo ngưng lại. Tốt lắm tam công chúa nói gì. Ngọc Tiền là người ẩn trong bóng tối, chỉ sợ hắn không muốn cho người ta biết được sự hiện hữu của hắn. Nếu như Hoa Ngạc lỡ miệng nói lung tung, chỉ sợ sẽ tự mình rước lấy mầm tai vạ, cho nên Phượng Lan Dạ mới ngăn cản nàng. Bất quá nha đầu kia coi như cũng thông minh, vừa nghe đến thanh âm Phượng Lan Dạ liền biết dụng ý của nàng, lập tức ngoan ngoãn đỉnh chỉ đề tài cẩn thận đáp lời. Tam Công chúa nói tới cửa tập hợp, tốt chúng ta đi ăn một chút gì, rồi cùng nhau dạo phố. Được hai cái tiểu nha đầu đều rất cao hứng, cùng chủ tử đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng, dùng thiện xong, Phượng Lan dạ lệnh cho hai cái lão ma ma ở lại trong sân, mặt khác cũng để lại hai gã thị vệ canh giữ viện, còn mình thì dẫn theo hai nha đầu, hai thị vệ đi ra cửa. Vụ tiễn đã lên một chiếc xe ngựa đang ở ngoài cửa chờ, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện liền vén rèm đưa tay kéo nàng đi vào. Xe ngựa thực rộng rãi, ba nhà đầu hoa ngạc cùng Diệp Linh Diệp Khanh cũng theo sau lên, vài người chen chúc trong một xe quả thật ra rất nóng, bất qua tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ cùng nhau nhìn hai chủ tử. Tuyết rơi, lan giả muốn đi ra ngoài dạo phố sao. Từ mã vụ tiễn trong lời nói mang theo vẻ thản nhiên ngây thơ, có lẽ người khác không biết, nhưng mà phượng lan dạ thì lại biết những ngày gần đây trong lòng của nàng ấy rất khó chịu. dù sau cũng sắp sửa ở trải qua cuộc sống trong an vương phủ, mà an vương phủ chẳng những có một âu dương tình, mà lần này hoàng thượng còn ban thưởng thêm hai tiểu thiếp để vào an vương phủ. Về sau nơi đó chính là Đầm Rồng Hang Hổ, nếu như Nam Công Quân không chỉ yêu thương một mình nàng, thì cảm giác này quả thật rất thống khổ, mà nàng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì không muốn làm cho Lan Dạ lo lắng. Hơn nữa nàng đã đáp ứng với Hoa Phi, cho nên tất cả đều chỉ có thể chịu đựng, tuy rằng bản thân cũng muốn bỏ đi xa, nhưng suy nghĩ kỹ lại, vì thân phận hiện tại nàng nhất định không thể đi, nếu không cả Kim Sương quốc chỉ vì lỗi của một mình nàng mà tất cả phải chôn cùng, hơn nữa nàng đi rồi cũng sẽ cảm thấy thiếu Nam Công Quân cái gì đó. Hắn đã ở bên cạnh nàng 6 năm, nàng cũng nên làm điều gì đó cho hắn, ít nhất như vậy thì trong lòng nàng mới có thể an bình. Ừ, ở trong sân buồn muốn điên, hôm nay vừa đúng lúc nên đi ra ngoài ngao du. Phượng Lan dạ gật nhẹ đầu kỳ thật nàng không phải là dạng người thích náo nhiệt ngược lại nàng thích sự im lặng, nhưng hôm nay nàng muốn hảo hảo đi dạo với vụ tiễn, để làm cho nàng ta thả lòng tâm tình một ít. Vì cái gì lại chọn ở ngày đại hôn của tấn vương cùng sở vương, là muốn cho nàng ấy xem rõ một chút, mặc dù vụ tiễn muốn trốn tránh, nhưng chuyện nên tới rồi cũng sẽ tới, vậy tại sao không thản nhiên một chút đã không quyết tuyệt được, thì chỉ còn cách thỏa hiệp như vậy bản thân mới dễ chịu một chút, nếu không cuộc đời của nàng ấy sẽ vạn kiếp bất phục. Ừ, ngày hôm nay quả nhiên không tồi, cho nên cần phải đi ra ngoài dạo đáng tiếc không có hoa mai, bằng không sau khi ngắm tuyết có thể thưởng mai, đây quả thật là chuyện rất thú vị. Phượng Lan dạ thản nhiên mở miệng, Diệp Linh ở một bên lập tức cao hứng đích tiếp lời. "Công chúa, hậu viện trong vương phủ chúng ta trồng rất nhiều hoa mai, chờ công chúa vào đó, vừa lúc có thể thưởng mai, nơi này hàng năm đều sẽ rơi vài trận tuyết." "Ừ, vậy là tốt rồi." Phượng Lan dạ gật đầu, liếc Diệp Linh một cái, Diệp Linh lập tức hiểu ra chính mình đã lắm miệng, liền ngoan ngoãn vội dàng câm miệng. Phía trước xa phu đánh xe đang thả chậm tốc độ cùng kính hỏi, "Chủ tử, muốn đi chỗ nào a?" Từ mã vụ tiễn đang lờ mờ nên không nói gì, một bên phượng lan dạ liền trả lời đến Yến Xuân Lâu đi. Lúc trước nàng đã đi qua đó một lần, phát hiện kia Yến Xuân Lâu cực kỳ xa hoa, hôm nay tấn vương cùng sở vương đại hôn, như vậy nơi đó là náo nhiệt nhất, đúng lúc có thể nghe được chút tin tức mặt khác cũng làm cho vụ tiễn trực tiếp đối mặt với hoàn cảnh. Sa phu lên tiếng đáp lại, liền đánh xe ngựa một đường hướng Yến Xuân Lâu chạy đi. Quả nhiên giống như Phượng Lan giả đã đoán trước ngoài cửa yến xuân lâu, người ta tấp nập ra vào cực kỳ náo nhiệt. Bất quá Phượng Lan giả cùng tư mã vụ tiễn vừa xuống xe liền khiến cho rất nhiều người chú ý, đầu tiên là vì bộ dạng của hai nàng quá đẹp trói mắt cực kỳ, tiếp đến là phía sau đi theo vài tên tỷ nữ mi thanh mục tú, tựa như chúng tinh ủng nguyệt sao quanh trăng sáng bình thường, lại nói đến hai người này thân phận không còn như trước kia các nàng bây giờ một là Tề Vương Phi, một là An Vương Sườn Phi, thân phận thật hiền hách trưởng quầy đã sớm phân phó điếm tiểu nhị ra cửa ngay tiếp chào hỏi khách khứa. Đoàn người vừa đi vào đại sảnh của Yến Xuân Lâu, trong phòng rất nhiều người đang uống trà nói chuyện liền dừng lại động tác trong phòng rộng lớn, thế nhưng không có tiếng độc đầy đủ ánh mắt nhìn chằm chằm sang, trong con người có kinh diễm cũng có cẩn thận, đại đa số người trong đại sảnh đều là thương nhân của An Dịch Thành, nhưng mà dân không cùng quan đấu, huống chi trước mắt những nữ tử này tương lại thân phận rất hiền hách. Mà ngay cả trường quầy bên trong đều phải cung kính với khuôn mặt tươi cười Tiểu nhị, mau dẫn khách nhân lên nhã gian lầu 2. Đúng vậy, dạ điếm tiểu nhị lập tức cung kính mời người đến lầu 2 nhã giữa. Bất quá vừa mới đi tới thang lầu thì từ phía trên lầu đi xuống một đoàn người, cầm đầu là Âu Dương Tinh, mà phía sau nàng chính là thiên kim của một số quan viên trong An Giáng Thành, trong đó có hai tiểu thiếp đúng lúc lần này cũng đồng thời tiến vào An Vương Phủ, những người này tụ tập thành một nhóm, thường xuyên nói là để liên lạc cảm tình, nhưng thực ra hai tiểu thiếp sắp tiến An Vương Phủ, luôn xem lời nói của Âu Dương Tinh là mệnh lệnh. Lúc này đoàn người đã theo phía trên đi xuống, cùng lúc với nhóm người từ dưới đi lên, hai phe nhân mã đụng nhau ở cửa thang lầu. Một bước cũng không nhường. Trên khuôn mặt của Âu Dương Tỉnh lúc này đã bày ra sự ghen ghét một đôi mắt thị huyết vạn phần cát gao nhìn chằm chằm tư mã vụ tiễn. Nữ nhân này là phu quân tương lai của nàng thích còn tự mình đến cầu xin hoàng thượng để nàng ta và nàng cùng một ngày tiến vào an vương phủ chuyện này đối với nàng mà nói là một điều sỉ nhục hiện tại nhìn thấy nữ nhân này càng khiến nàng nghĩ đến cảnh hồ thẹn đó, lòng liền ra tức giận mà không phát tác được cửu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt vì ghen ghét. Ui, đây không phải là an vương sườn phi tương lai hay sao? chương 62, Đại Hôn, Âu Dương Tình cũng không nhắm vào phượng lan dạ Mà trực tiếp chĩa mũi nhọn vào tư mã vụ tiễn, khiến cho con người của tư mã vụ tiễn tối sầm lại, sắc mắt khó coi âm ngao đến cực điểm, cứ như vậy mà trừng mắt với Âu Dương Tình, nữ nhân này rõ ràng là muốn gây sự, cho dù bản thân chịu nhịn thì cũng không tránh được, ngay lúc nàng muốn phát tiết thì hai tay có ai nắm lấy, quay đầu lại hóa ra là Phượng Lan giả. Trong lòng Phượng Lan giả rất rõ, nếu như hôm nay tư mã vụ tiễn và Âu Dương tỉnh đấu đá nhau thì sẽ ảnh hưởng không ít tới danh tiếng của An Vương Phủ, hơn nữa thân phận của Âu Dương tỉnh chính là An Vương Phi, cho dù thế nào đi nữa, vụ tiễn làm như thế quả thực là thất lễ, vì thế hôm nay nàng không nên động thủ, bất quá như vậy lại không giống nàng ấy chút nào. Phượng Lan Dạ bước lên trước khóe môi nhách lên mỉm cười đầy châm biếm, nhẹ nhàng nói, đây không phải An Vương Phi sao? Thất lễ thất lễ! Câu dương tình thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cảnh giác nhìn về phía phượng lan Dạ. những chuyện phát sinh trên người nha đầu này nàng có biết chút ít nào là bị nhốt trong chuồng hồ mà lông tóc vô thương, nào là cầm kỹ cao siêu. Hôm đó trên tứ hôn điện quả thực đã được lĩnh giáo qua quan trọng nhất là các hoàng tử đều có tình ý với nàng ta, nha đầu này căn bản chính là một con hồ ly tinh lẳng lơ cho nên bản thân cẩn thận một chút vẫn hơn. Nguyên lai like là tề vương phi thật khéo nha. Phượng Lan dạ gật nhẹ, mỉm cười xinh đẹp thế nhưng chỉ có những người quen thuộc mới hiểu được nụ cười đó của nàng có dụng tâm kín đáo, làm kẻ khác sờn tóc gáy. Chỉ có điều âu dương tình không quen nàng, nào đâu biết tính cách của nàng, cứ nghĩ rằng tiểu nha đầu này trong đầu coi như cũng có chút kiến thức biết đối với nàng khiêm nhường lễ độ tuy rằng nàng ta là tề vương phi, nhưng mình cũng là an vương phi cùng là nhất phẩm phu nhân được thánh dụ ban hôn, so ra thì thân phận hai người như nhau cho nên cư xử cũng có chút khách khí. An Vương Phi, ở chỗ này tai vách mạch rừng thập phần hỗn tạp người ở đây nháo nháo gây sự, An Vương có thể hay không thức giận. Phượng Lan dạ đè thấp thanh âm, nhỏ giọng thầm thì. Màu quang của Âu Dương tỉnh nhanh chóng quét về phía đại sảnh, quả nhiên trong mắt nhiều người hiện lên vẻ hứng thú trên mặt chăm chăm tìm tòi nghiên cứu, chẳng biết chốc nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Âu Dương Tình hiểu rằng, nếu ở đây cãi vã hồn ào, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ an giáng thành, truyền đến tai an vương nam Cung quân, hắn nhất định sẽ chán ghét mình, cho nên có một số việc sau này sẽ tính toán tiện nhân tư mã vụ tiễn này rồi cũng sẽ tiến vào an vương phủ, còn có thể chạy được đi đâu. Âu Dương Tình nghĩ thế chừng mắt tư mã vụ tiễn một cái, xoay người vung tay, đi. Trong đoàn có người tựa như không cam lòng, nhỏ giọng nói cứ như thế mà bỏ qua cho nàng ta sao. Nhưng lại nhận được một cái liếc mắt của Âu Dương Tình, dám cũng không dám thả, ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo sau. Phượng Lan giả chờ những nữ nhân này đi qua, một đoàn người các nàng mới kéo nhau lên lầu, hai bên cuối cùng cũng yên ổn vô sự, dọa tiểu nhị trên mặt méo mó đầy mồ hôi, nguy hiểm thật nếu như hai bên ở trong này náo loạn bất luận như thế nào cũng đều không tốt cho Yến Xuân lâu bọn họ, may mà không có việc gì. Đoàn người đồng thời đi lên lầu. Khóe môi của phượng lan dạ lại lộ ra ý cười châm biếm nàng nắm chặt lòng bàn tay ngưng khí nhanh chóng nhắm đến nơi âu dương tình đang đi xuống dưới nàng ta cước bộ bị kiềm hãm đạp vào khoảng không êm đẹp ngã xuống đại sảnh tuy rằng chỉ có hai ba bậc cầu thang sẽ không có vấn đề gì lớn thế nhưng đường đường là nữ nhi của đại tướng quân cương nhiên lại bị mất mặt như vậy nàng ta không khỏi vừa tức vừa hận trong mắt đầy vẻ cuồng nộ vài nữ nhân bên cạnh vội chạy tới khẩn trương hỏi han tình tỷ tì tỷ tì tỷ không sao chứ không bị gì chứ câm miệng, gương mặt Âu Dương Tình đỏ rực miến răng miến lợi giống giận vẫn thấy nàng chưa đủ mất mặt hay sao. Lúc vừa rồi nàng cảm nhận được giữa không trung có một đạo lực khiến cho nàng bức hụt là ai xấu xa như thế. Nữ nhi Âu Dương Tình của Đại tướng quân Âu Dương Thác cũng không phải hạng người vô năng. Phụ thân của nàng chính là một võ tướng cho nên Âu Dương Tình đương nhiên luyện võ cho dù võ công không thuộc loại xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không phải loại thấp vừa rồi có người dờ trò, nàng có biết nhưng bởi vì bản thân quá khinh thường cho nên mới tính sai, quan trọng nhất nàng cho rằng sẽ không ai dám động ai dè Âu Dương Tình vội ngẩn đầu nhìn về phía cầu thang, trên đó không có lấy một bóng người, trái lại lại nghe thấy vài thanh âm lạnh nhạt. Đáng đời tự làm tự chịu, ông trời báo ứng, mấy câu châm chọc như gió thổi bên tai bất quá lại không biết phát ra từ đâu trong đại sảnh thanh âm bàn luận bới móc cứ thi nhau rơi xuống âu dương tình thay vì tức giận đã vội vàng đứng lên chạy vội ra ngoài hòa lẫn vào đám đông theo sau là mấy tiểu thư khuê các đến khi đoàn người ra khỏi yến xuân lâu trong lầu liền phát ra tiếng cười hi hi ha ha sắc mặt âu dương tình âm ngao thị huyết cắn răng nảy sinh ác độc từ mã vụ tiễn chuyện hôm nay ta sẽ tính trên đầu ngươi đợi đến lúc ngươi tiến nhập an vương phủ rồi chờ xem bản vương phi trừng phạt ngươi thế nào sau đó vung tay ra lệnh đi Trong nhã gian trên tầng 2, Phượng Lan dạ ghé sát vào khung cửa sổ, nhìn theo hướng đoàn người Âu Dương Tình rời đi, nghĩ đến ánh mắt thị huyết vừa rồi của nàng ta, không khỏi lo lắng cho tư mã vụ tiễn. Chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng như là nước nhìn lại chậm chậm mở miệng có đúng là mụi làm chuyện xấu đó không? Người khác không biết nàng sao lại không hiểu tiểu nha đầu này có bao nhiêu là ý đồ xấu xa tuy rằng nàng không rõ nha đầu kia làm thế nào nhưng có thể khẳng định là do nàng ra tay. Phượng Lan giả không nói gì, chỉ kéo kéo tay tư mã vụ tiễn, vụ tiễn thì đừng gà nữa nha, ta thực sự thì sẽ không bằng sau này hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, thì cùng ta đến tề vương phủ, an vương sẽ không ép ngươi nữa. Phượng Lan giả thực sự rằng sau này vụ tiễn gà đi sẽ gặp không ít khó khăn, thân là bằng hữu, bản thân cũng mong nàng ấy luôn được vui vẻ chỉ là khi phượng lan dạ vừa nói xong tư mã vũ tiễn liền vươn tay bịt miệng của nàng lại nghiêm túc nhìn nàng nói lan dạ ta biết muội là muốn tốt cho ta thế nhưng ta đã đáp ứng hoa phi nương nương sẽ tiến nhập an vương phủ đây là mệnh của ta lan dạ à muội biết không con người có tranh đoạt thế nào vẫn không thoát khỏi số mệnh tuy rằng ta cũng muốn ly khai nơi này thế nhưng kim sương quốc phải làm sao bây giờ hơn nữa ta cũng muốn trả lại cho nam công quân phần tình cảm mà ta thiếu hắn đó là ta nợ hắn nói xong nàng bỏ tay phượng lan dạ hướng mắt qua cửa sổ nhìn về nơi đường lớn phồn hoa náo nhiệt xe cộ nườm nược chạy qua không dứt trong nhã gian không một tiếng động tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi khổ tâm của nàng cho nên không ai nói gì quay đầu nhìn lại nàng tiếp tục nói lan dạ đừng lo lắng cho ta kỳ thực ta rất không an tâm về muội trước tiên không nói đến tin đồn tề vương khắc mẫu khắc thê muội biết chứ tề vương cũng không phải là một người tốt để chung sống Hắn tính cách cổ quái âm lãnh cho nên muội cần phải để tâm một chút. Từ mã vụ tiễn vừa dứt lời, Diệp Linh và Diệp Khanh vẫn đứng ở góc phòng hầu hạ tỏ vẻ không vui, các nàng dù sao cũng là người của tề vương phủ, nếu tiểu vương phi nhà họ nghe những lời vừa rồi của tam công chúa lại không lấy chồng, thế này thì phiền phức rồi, Diệp Linh lập tức mở miệng. Kỳ thật vương gia của chúng ta không giống lời nói của người xấu như vậy đâu, ngài chỉ không thích ẩm ý, bình thường không cho phép ai tiến vào tuyển viện của ngài, hơn nữa cũng không được phép nghi ngờ lời nói của ngài, hạ nhân trong phủ không được lười biếng, làm việc phải chăm chỉ quan trọng nhất là ngàn vạn lần không nên chọc hắn tức giận. Diệp Linh nói xong, tất cả mọi người trong nhã gian đều nhìn cấp nàng, sau đó hoa ngạc nhịn không được biểu môi cãi lại. Đó mà là người sao? Ai biết hắn khi nào tức giận, khi nào tâm tình vui sướng chứ? Được rồi, nếu như hắn tức giận thì sẽ thế nào? Điểm này rất quan trọng nha, nếu như vị vương ra kia tức giận thì sẽ xử phạt hại nhân như thế nào? Hoa ngạc nói xong, rõ ràng nhìn thấy Diệp Linh và Diệp Khanh thân mình run run khí sắc có chút trắng bạch. Mọi người trong nhã gian đều rõ ràng, xem ra vị tề vương này đối với người khác thủ đoạn cay độc bằng không cũng sẽ không khiến hai người kia sợ hãi như vậy. Phượng Lan giả không muốn nhắc tới đề tài này, nói cho cùng nàng cũng không sợ vị thế vương này, mặt còn chưa gặp chưa biết ai sợ ai đâu. Được rồi đừng nói những chủ đề phiền não đó nữa, nam nhân ai chẳng giống nhau, hôm nay chúng ta là đi dạo phố nha, vui lên nào. Từ mã vụ tiễn cũng tán thành, nếu là đi chơi hà tất phải bận tâm đến mấy cái chuyện phiến phức khác vẫn là vui vẻ đi, chuyện sau này thì sau này nói, không chừng còn có hy vọng. Vâng, nhưng mà trà và điểm tâm của chúng ta đâu. Sao lại chưa mang lên thế? Từ mã vụ tiễn kỳ quái mở miệng, bên ngoài nhã gian lập tức vang lên thanh âm của tiểu nhị các vị quan khách trà tới rồi. Hắn bưng khay lên, trên đó có chút trà, chút điểm tâm. Kỳ thực hắn đã sớm mang đồ lên nhưng lại bị thị vệ ngăn ngoài cửa, không cho phép tùy tiện làm phiền những người bên trong cho nên mới không dám tiến vào. Lúc này nghe thấy có người đặt câu hỏi, tranh thủ ứng biến, nhanh chân nhanh tay đưa đồ vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài hoa ngạc tiến lên rót trà cho hai chủ tử rồi lui sang một bên. trong nhã gian lập tức tràn ngập hương thơm của trà lá trà xanh mướt bồng bềnh trong nước. làn khói lượn lờ nhẹ nhàng như áng mây mỏng manh. trong nhã gian một mảnh yên tĩnh âm thanh buôn chuyện dưới lầu lại náo nhiệt đến dị thường. các người có biết hôm nay tấn vương sở vương đại hôn lâm gia và tô gia có bao nhiêu đồ cưới không? những người giảm trang sức đỏ chói không hổ là hoàng thất kết hôn. Hai nhà bọn họ đi đường nào thế? Một nhà đi thái hỏa nhai, một nhà đi phụng nguyên nhai, các ngươi chẳng nhìn thấy gì đâu, trên phố chỉ toàn một màu đỏ tựa như một dạng mây hồng đáp xuống phố lớn. Wow, Phi thường náo nhiệt nha, nhưng hai nhà đó sao lại xuất phát sớm thế? Có người đưa ra nghi vấn, cũng đúng thôi, ban đầu có người muốn trông thấy cảnh tượng đưa dâu náo nhiệt thế nhưng chờ tới chờ lui hết nửa ngày mới phát hiện người ta đã xuất phát từ sớm, trên mặt đất chỉ còn những cánh hoa hồng bay bay. Đoạt đường, tranh may mắn nha. Người này vừa nói xong, mọi người trong lâu cười rổ cả lên, người trong nhã gian nghe thấy tự hồ cũng bị chọc cho nở nụ cười. Đồng từ của Phượng Lan giả u ám nhấp một ngụm trà từ từ mở miệng thật có chút ý tứ nha. Ngay cả việc kết hôn vui mừng như vậy mà cũng tranh giành, huống chi đến môi vị hoàng đế, chỉ sợ lại không được yên tĩnh rồi. Thật không biết đế kinh trong tương lai sẽ xảy ra tinh phong huyết vũ gì đây. Sắc mặt Phượng Lan giả âm u khó hiểu con người chợt lóe lên một tia hàn ý quỷ dị khó lường. Bởi vì trong tinh thần tư mã vụ tiễn vẫn không khá lên được Phượng Lan giả cùng nàng ngồi một lúc nói chuyện một vài câu, rồi tất cả đồng loạt đứng dậy quay trở về nô nhai. Sau đại hôn của Tấn Vương và Sở Vương chính là đại hôn của Tam Hoàng Tử và Tề Vương. 16 tháng 12, đêm trước đại hôn Tam Hoàng Tử Nam cung tiếp đến thăm Phượng Lan giả. Hắn vẫn ôn nhuận như trước, chỉ là trong mắt có chút thương cảm cùng tiếc nuối nhàn nhạt mở miệng. Lan dạ ta vốn dĩ muốn người tiến vào Nam Cung Phủ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại gả cho Tề Vương, ta tin tưởng thất đệ sẽ đối xử tử tế với ngươi, lần này ngươi tiến nhập Tề Vương Phủ chính là do bản thân thất đệ nói ra, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Phượng Lan dạ ngần người một lát nhìn về phía Nam Cung Tiếp, người nói là chính Tề Vương đưa ra yêu cầu nạp ta làm phi. Tuy rằng đối với việc này nàng đã đoán ra được vài phần, nhưng từ trong miệng tam hoàng tử nói ra vẫn làm cho nàng có chút khiếp sợ Tề Vương vì sao phải cưới nàng, bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa gặp qua nhau, vậy mà nam nhân này lại muốn thú nàng, sự việc này càng ngày càng trở nên quỷ dị khó lường, lẽ nào Tề Vương và Ngọc Tiễn là hảo bằng hữu cho nên hắn thú nàng bởi do Ngọc Tiễn đề nghị. Phượng Lan dạ không hiểu ra sao. Tam hoàng tử nam cung tiếp than nhẹ thất hoàng đệ được phụ hoàng hết mực cưng chiều toàn bộ người tại đế kinh ai cũng đều biết, nếu không phải là ý tứ của đệ ấy, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ tứ hôn cho ngươi sao? Đừng nói đến vị trí chính phi, ngay cả sườn phi, chỉ sợ phụ hoàng đều không muốn cấp bởi vì phụ hoàng là người rất coi trọng địa vị, bất quá việc này nếu là do thất hoàng đệ nói ra thì không có gì là không thể, bởi vì đệ ấy luôn là vậy. Thế nhưng cho tới giờ ta cũng chưa bao giờ thấy qua tề vương. Vì sao hắn lại ra cái chủ ý này? Trước mặt Nam Công Tiếp Phượng Lan dạ luôn thoải mái tự nhiên như vậy, hắn giống như bằng hữu của nàng vậy. Ai biết được thất hoàng đệ luôn như thế, những việc từ trước tới giờ hắn an bài không ai rõ, có thể hắn sợ phụ hoàng tứ hôn cho nên thẳng thắn yêu cầu hôn sự của mình, mà ngươi lại vẫn còn nhỏ, thành ra hắn mới có thể làm như vậy. Nam Công Tiếp suy đi nghĩ lại mọi loại khả năng, bằng không cũng không thể nào lý giải nổi vì sao thất hoàng đệ luôn lãnh huyết vô tình lại đòi phụ hoàng tứ hôn. Phượng Lan dạ nghe xong, cũng ngầm thừa nhận ý kiến của Nam Cung Tiếp xem ra sự việc là như thế, mặc kệ ra sao, cứ gả vào tề vương phủ rồi hãng nói, hiện tay lấy chồng hay không cũng không phải do nàng, thánh chỉ đã hạ, nàng nếu đào hôn sợ rằng chỉ có một con đường chết hơn nữa lúc này nàng có thể đi đâu. Lãnh thổ của thiên vận hoàng chiều cực kỳ lớn, cho dù nàng trốn được, vẫn là trong phạm vi của thiên vận hoàng chiều, còn mang thân phận của một đào phạm chẳng bằng an phận tiến nhập tề vương phủ chờ đợi một thời gian nữa. Và lại nàng cũng muốn nhìn một chút vị tề vương này vì sao phải nạp nàng làm phi Bỏ đi, đừng nghĩ nữa ta còn chưa chúc mừng ngươi cưới được đệ nhất mỹ nữ của an giáng thành nha Không phải ai cũng có phúc phận đấy đâu Tam hoàng tử nam cung tiếp có chút buồn bã trên khuôn mặt ôn nhuận như có phủ một bóng ma Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ trầm vân tinh tâm cao khí ngạo đó Căn bản không muốn hắn cưới chỉ sợ gà tiến vào nam cung phủ nàng cũng rất chán ghét Hắn tuy rằng tuổi đã không còn nhỏ thế nhưng căn bản không có ý định nạp phi, so sánh với những nữ nhân chỉ ham vinh hoa phú quý kia, hắn lại càng yêu cầm của mình hơn. Mặc dù trầm vân tinh kia rất đẹp thế nhưng nếu cho hắn tự mình lựa chọn hắn ngược lại tình nguyện cưới lan giả. Tuy rằng nàng còn nhỏ thế nhưng hắn rất muốn chăm sóc nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn nàng, nhưng hắn như thế, liệu có năng lực bảo hộ người khác sao? Nam cung tiếp trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, ta ngược lại tình nguyện muốn cưới ngươi tiến nhập Nam cung phủ hơn. Phượng Lan dạ giật mình há hốc mồm hơn nửa ngày mới khép lại, nàng không nghĩ tới Tam hoàng tử cũng muốn cưới nàng, bất quá nàng không có cảm giác với hắn, chỉ coi hắn là bằng hữu tối trọng yếu là nàng biết Tam hoàng tử khát vọng một cuộc sống an bình, nên không muốn liên lụy hắn. Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi trở về đi, ngày mai là đại hôn của ngươi, đừng làm cho người khác chê trách. Phượng Lan dạ đứng lên, ngày mai đều là đại hôn của hai người, hôm nay lại lén lút gặp mặt, nếu truyền ra ngoài sẽ thành những lời đồn đại không hay, cho nên vẫn là không lưu lại cái gì. Nam Cung tiếp đứng lên, chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt trong trẻo hiện lên những gợn sóng, nhẹ giọng nói, sau này ta có thể đi Tề Vương phủ thăm ngươi không? Được, chúng ta là bằng hữu, bất quá đừng chọn buổi tối là được rồi. Sau này nàng là tề vương phi, tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng người trong hoàng thất luôn bị chú ý, nếu lọt vào tay hạng người có ý đồ xấu chỉ sợ lại xảy ra chuyện. Nam cung tiếp gật đầu, Phượng Lan dạ gọi thị vệ tới hộ tống tam hoàng từ ra ngoài, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai là đại hôn, tuy rằng nàng không quan tâm nó quan trọng ra sao, nhưng nghỉ sớm một chút vẫn hơn. Ngày hôm sau, 16 tháng 12 Hiếm thấy thời tiết như vậy vào trưa mùa đông, nghìn giảm không mây, bầu trời sáng trong vô ngần, ngay cả một áng mây cũng không có chim thước đậu trên cây khô cất tiếng kêu ấy mà chỉ mấy ngày trước đây tuyết động vẫn còn chưa tan. Sáng sớm Phượng Lan Giả đã bị hoa ngạc đánh thức, lại còn có cả Diệp Linh cùng Diệp Khanh đang đợi bên cạnh hai người không dám sơ suất chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ chờ hầu hạ tân vương phi trang điểm, đợi đến giờ lành. Chỉ có điều Phượng Lan Giả cũng không như tâm nguyện của mọi người thức dậy. Mà là chừng mắt với hoa ngạc một cái rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Tuy rằng hôm nay là đại hôn của nàng, nhưng thứ nhất hôn nhân này không phải là mong muốn của nàng, thứ hai người xuất giá là nàng nha, làm sao mà lại phải trang điểm làm đẹp sớm như thế, chỉ sợ cả ngày hôm nay sẽ phải lan qua lăn lại nhiều lần cho nên ngủ đủ mới quan trọng. Phượng Lan giả tự có lý luận của mình, bởi vậy căn bản không thèm để ý nhóm người đang tụ tập trong căn phòng nho nhỏ của nàng. Hai nhà đầu Diệp Linh với Diệp Khanh gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng nhưng đều không có cách nào, hơn nữa Tân Vương Phi đã nói không cho phép ai lại tới quấy giày nàng, các nàng đều hiểu tính tình của Tân Vương Phi, nếu ai không sợ chết thì cứ gọi đi cho nên chỉ có thể lo lắng xuông, cứ bước qua bước lại hết trong phòng rồi lại ra ngoài. Hai tiểu nha đầu cứ một mực lay lay cánh tay của Hoa Ngạc năn mỉ nàng nghĩ biện pháp Hoa Ngạc nhướng mày nghĩ ra một người, đó chính là tam công chúa sát vách nàng ta cùng công chúa cảm tình tương đối tốt nhất định có khả năng đánh thức công chúa dậy Hoa Ngạc lập tức phái Diệp Linh đi mời tam công chúa. Từ mã vụ tiễn cùng hai tiểu nha đầu tiểu đồng và tiểu khuê rất nhanh đi qua, còn mang theo cả quà mừng của nàng nữa, một bộ chăn bách tử và một đôi áo gối theo uyên ương, sau đó ra hiệu cho hoa ngạc đỡ lấy, chính mình đi đến trước giường vươn tay kéo chăn bông của phượng lan dạ, đưa tay thọc lét nàng, một bên quấy nhiễu một bên hô to gọi nhỏ. Nha đầu lười biếng, dậy đi, hôm nay là đại hôn của muội nha, còn không mau thức dậy, nếu không dậy cứ như vậy mang lên kiệu hoa nhé. Phượng Lan giả vừa nghe thấy thanh âm của tư mã vụ tiễn, liền biết ngay nhà đầu hoa ngạc kia gọi tới, không thể không mở mắt nhách môi cười nhìn tất cả mọi người. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, vạn tia sáng xuyên qua cửa sổ vào phòng, khiến cho căn phòng nho nhỏ trở nên nhu hòa ấm áp hơn. Phượng Lan giả quan sát vụ tiễn, thấy mắt nàng ấy có điểm hồng hồng, kỳ quái truy vấn tỷ làm sao thế? Sao mắt lại đỏ thế kia? Từ mã vụ tiễn sừng sốt, trong lòng thấy chua sót, nắm lấy tay Phượng Lan dạ ôn nhu mở miệng ta chạy đôn chạy đáo cả một đêm tìm cho muội hàng thêu cao cấp làm quà cưới ta đưa cho hoa ngạc rồi, đó là một chút tâm ý của ta. Phượng Lan giả vừa nghe trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù hôn lễ này đối với nàng mà nói là một chuyện bất đắc dĩ, tuy rằng không có lấy một người thân nào, nhưng lúc này đây có vũ tiễn đến giúp đỡ, tặng cho nàng lễ vật dường như phần nào sưởi ấm được tâm hồn nàng, nhẹ giọng thầm thì cảm ơn thì vụ tiễn Cảm ơn cái gì, hai người chúng ta còn phải nói câu ấy à, sau này cũng không phải là không gặp nhau, ta sẽ tới thăm muội. Được, muội cũng sẽ đến thăm tỷ. Phượng Lan dạ gật đầu tư Mã Vũ Tiễn xoa đầu nàng. Xem nàng như là muội muội của chính mình, đáy lòng nổi lên cảm giác đau đớn ê ẩm tiểu nha đầu nhỏ như vậy, nàng lúc vừa tới cũng chỉ lớn như thế, khi đó nàng may mắn đã gặp nam công quân cho nên lúc ban đầu gặp mặt nàng liền hy vọng có thể giúp đỡ tiểu nha đầu này, cũng có thể trở thành người mà nàng ấy dựa dẫm được. Mặc kệ thế nào, mấy ngày này những việc nên làm nàng đã làm rồi, chỉ là không nghĩ tới tình cảm của nàng và lan dạ lại càng ngày càng tốt như thế, chỉ mong sau này ông trời sẽ yêu thương tiểu nha đầu này một chút. Lan Dạ, nhất định phải sống cho thật tốt." Tư Mã vụ Tiễn tự nhủ trong lòng xong, sợ chính mình sẽ xúc động rơi lệ, liền buông Phượng Lan Dạ ra, lấy tay áo che miệng ngáp một cái, lộ vẻ mệt mỏi mở miệng, "Lan Dạ, ngoan ngoãn cho người ta vào trang điểm, tân nương tử không được làm biếng, tỷ mệt mỏi quá trở về ngủ một giấc." "Ơ, được rồi, tỷ trở về ngủ một chút đi, muội sẽ trở về thăm tỷ." Phượng Lan dạ lên tiếng trả lời, nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang đi ra ngoài kia, nó như hòa tan vào trong ánh sáng, như một đóa hoa sương, hư vô mờ mịt trong tâm có chút đau đớn, nàng sẽ trở về thăm nàng ấy. Ngoài cửa tư mã vụ tiễn ngẩn đầu lên nhìn trời, trên mặt hai hàng lệ tuôn rơi, tiểu đồng và tiểu khuê đứng bên cạnh không dám nói gì, mãi đến khi thân ảnh của chủ tử đi ra ngoài, hai tiểu nha đầu mới chạy theo sau. Trong phòng, Phượng Lan dạ lạnh lùng liếc hoa ngạc một cái, dọa hoa ngạc toàn thân đổ mồ hôi lạnh bất quá hôm nay chính là ngày vui, nàng thực không có tức giận chậm chậm mở miệng. Được rồi, hầu hạ ta đứng lên, ra lệnh một tiếng, toàn bộ người trong phòng cuối cùng cũng thở dài một hơi, chen chen chúc chúc ba chân bốn cẳng bắt tay vào hầu hạ một nữ nhân, không, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu hài tử Phượng Lan dạ nhìn tới mấy cái tay đang vươn tới trước mặt không khỏi nhíu mày, lạnh lùng chừng mắt. Có cần phải khoa trương như vậy không? Bất quá chỉ là một cái hôn lễ, có cần phải kinh thế à, mắt thấy mấy cánh tay đang lần lượt vươn tới, nàng liền xoay mình, hừ lạnh, làm cái gì? Ba chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức sản sinh hiệu ứng, trong nháy mắt mọi người đều rút tay về, trột dại nhìn về phía chủ tử ngạo nghệ đang ngồi trên giường cũng đang nhìn về phía các nàng. Nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại một thân lãnh diễm kiêu ngạo, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hàn băng, khuôn mặt nho nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, bởi vì ngủ say khiến cho hai má hồng hồng phấn nộn, cho dù không trang điểm cũng đã trắng hồng ngọt ngào như ngọc thế nhưng hàn ý trong câu nói khiến cho không một ai dám tùy tiện nghi vấn lời của nàng. Công chúa, hoa ngạc dẫn đầu kêu một tiếng, thời gian đã không còn sớm, nếu còn dây dưa trì hoãn, e rằng để lỡ sờ lành. Được rồi, để một mình hoa ngạc hầu hạ ta các ngươi ra ngoài đi. Tiểu vương phi, hai người Diệp Linh và Diệp Khanh kêu lên một tiếng, nhưng lại nhận được một ánh nhìn của Phượng Lan dạ lập tức ngoan ngoãn lui ra chờ ở ngoài cửa. Trong phòng, hoa ngạc hầu hạ nàng thay y phục, rời giường, đâu ra đấy. Lúc này bên ngoài có âm thanh đàn sáo chuyển tới tiểu nha đầu Diệp Linh từ bên ngoài chạy vào, sốt ruột gọi tiểu vương phi kiệu hoa đã đến cửa. Kiều hoa đã đến cửa, lại nhìn tiểu vương phi, một thân bạch chi, tóc tai gọn gàng, mũ phượng không mang, trên mặt còn không trang điểm, Diệp Linh gấp đến độ sắp khóc, phượng lan giả liếc nàng một cái, thản nhiên mở miệng, hoàng cái gì, không phải chỉ là Kiều hoa tới sao người ở bên trong không vội không vàng, thản nhiên hành sự, ngoài sân viên âm thanh đàn sáo không ngừng bên tai, hàng ngũ đón dâu của Tề Vương phủ dài thật dài, so với đội ngũ của bất kỳ vương phủ nào cũng không thua kém, rất nhiều người đổ ra xem náo nhiệt, vừa đỏ mắt tức giận lại vừa đấu kỵ, tiếng nghị luận không dứt nói cái gì có cái đó. Có người nói đại hôn lần này chính là Phượng Lan dạ đi chịu chết. Có người nói Tề Vương luôn không coi trọng việc này, nếu xem trọng đại hôn lần này, Tân Vương phi tất nhiên không có việc gì. Ngôn luận mỗi người một kiểu, khiến cho hôn sự này càng thêm náo nhiệt Quản gia tích đan của tề vương phủ thỉnh thoảng lại ngẩn đầu lên nhìn trời Gần đến chưa rồi thế mà thân ảnh của tân nương cũng không thấy Rõ ràng là mùa đông, nhưng hắn lại gấp đến độ trên đầu đầy mồ hôi Bước trở lại vào trong sân, thỉnh thoảng lại thúc giục mấy gia nhân đi ngóng tân nương tử Giờ lành đều cũng qua rồi Ở phủ của tam hoàng tử nam cung tiếp kiệu hòa đã sớm tới rồi Vậy mà vương phi của bọn họ cái bóng còn không thấy Tích đan sao lại không nóng lòng, thế nhưng hai tên gia nhân vừa nghe tích đan sai đi thúc giục người, vội liệu mạng lắc đầu kiên quyết ở lại trong sân. Trong phòng, phượng lan giả không để cho hoa ngạc trang điểm cho mình, chỉ đeo mũ phượng, mặc giá y đỏ thẫm, bất quá nàng cũng không bạc đãi bản thân, thừa cơ ăn hai khối điểm tâm, uống một tách trà cho đến khi không còn cảm thấy đói bụng nữa mới trùm khăn an tĩnh ngồi ở trên ghế. Bóng dáng người nho nhỏ ẩn giấu bên trong hỷ phục che phủ hết cả người, nhìn xa tựa như một ngọn lửa không ai biết ngọn lửa này sẽ thiêu đốt phá hoại tề vương phủ như thế nào hôm nay khí trời rất lạnh hoa ngạc sợ chủ tử bị cảm bên ngoài giá y còn khoác thêm một chiếc áo choàng rực rỡ tươi đẹp sau đó cùng với diệp linh hai bên trái phải đỡ chủ tử bước ra ngoài ngoài cửa tích quản gia và hai gia nhân nhìn thấy tân nương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cảm tạ trời đất tiểu tổ tông này cuối cùng cũng xuất hiện tuy rằng giờ lành đã qua nhưng chỉ cần nàng đồng ý lên kiệu là được Tề vương đại hôn, hoàng thượng lệnh cho hộ bộ hào hào lo liệu quan lo lễ nghi của hộ bộ lúc này đang ở tề vương phủ chờ đợi, trước tiên tiếp nhận kiệu hoa, sau đó cử hành nghi thức đại hôn ở tề vương phủ. Bất quá giờ lành đã qua rồi, bây giờ chỉ cần tân vương phi đến là tốt rồi. Trên đường lớn tân nương bước lên kiệu, đoàn rước sâu ngừng lại thị vệ của tề vương phủ xuống ngựa cung kính đợi chờ, đến khi tân vương phi lên kiệu, họ mới xoay mình lên ngựa tiếng đàn sáo thanh thoát vui mừng lần thứ hai vang lên. Khởi kiệu, đội ngũ chậm rãi soát phát trong nội viện hạ nhân của tề vương phủ nhận lấy lễ vật dân tặng mang về vương phủ. Đội ngũ rất sâu dài thật dài không nhìn thấy đầu trước mắt như một dạng mây đỏ che phủ toàn bộ phía chân trời. Tiếng đàn sáo dần dần đi xa tiểu viện trở nên vắng vẻ, lúc này tại cửa viện xuất hiện mấy nữ từ. Dẫn đầu là một nữ từ tao nhã tươi đẹp quyến rũ động lòng người thế nhưng từng dòng lệ trong mắt tư tư chảy xuống. Tiểu nha đầu đứng bên cạnh đồng dạng xót xa, nghẹn ngào mở miệng công chúa thật đau lòng nha tuy rằng thời gian ở chung chưa được bao lâu thế nhưng cảm giác lại rất khó chịu như vậy. Ánh nắng hết sức chói mắt làm vài người chậm rãi lui vào trong viện quay người lại số mệnh mỗi người đã được định sẵn. Tề vương phủ, ngoài cửa lớn có hai thạch sư, bên trong thì đình đài lầu các Vương phủ rộng lớn tiểu kiều nước chảy, giả sơn đá vụt đan chéo nhau tựa như mê cung, sân viện đường lối quanh co, liếc mắt một cái tựa như cửu trùng điện nơi giao trì tiên cảnh. Hôm nay tế vương đại hôn, cả vương phủ đều tràn ngập trong mênh mông sắc đỏ, mái nhà chạm trổ đường nét như mây bay, đèn lồng đỏ treo cao, nhạc hỉ vang khắp trốn, lụa đỏ treo khắp nơi trong phủ, bay bay theo gió, nhìn qua tựa như một biển lửa khổng lồ. Giữa hành lang chạm rồng khắc phượng, thỉnh thoảng có mấy hạ nhân đi qua ai ai trên mặt cũng tràn ngập ý cười. Vương gia đại hôn, lần này đã là lần thứ ba rồi, nhưng chỉ có lần này mới là chân chính đại hôn, mọi người trong phủ đều cảm thấy vui mừng, hai lần trước căn bản là chẳng chuẩn bị gì cả, bất quá là chỉ có người đưa dâu mà thôi. Lần này vương gia đã truyền lệnh xuống, chuẩn bị cẩn thận cho đại hôn, khiến cho toàn bộ vương phủ vui sướng hân hoan, phi thường náo nhiệt. Tuyển viện, biệt viện đó chính là nơi ở của Tề Vương Nam Cung Diệp, nơi này là khu vực cấm trong Tề Vương Phủ, không có lệnh của vương gia, người bình thường không ai dám tiến vào. Lúc này, trong thư phòng lịch sự tao nhã. Hé ra một thân ảnh đang tựa trên nguyễn tháp hoa lệ trải thảm từ sắc hai mắt nhắm hờ, lông mi dài che phủ cả đôi mắt khiến không ai rõ những biến đổi trong đó, khuôn mặt tựa như một viên ngọc hoàn mỹ, da thịt mịn màng không tì vết sống mũi cao thẳng tựa như được chạm khắc mà thành, làn môi hồng nhạt mang theo nét khiêu gợi giờ đây hơi nhếch lên mê người đến cực điểm. Nam nhân này trời sinh mê hoặc nhân tâm, chỉ nhắm mắt thôi cũng đã đủ mê hoặc sợ rằng mở mắt ra lại càng khiến cho người ta khó có thể kiềm chế. Lúc này hắn như vô ý nhẹ nhàng đung đưa bình rượu trong tay, trong đó là Mỹ Tử Minh Hoàng, hương thơm tinh khiết. Trong thư phòng lan tỏa hương rượu, cửa thư phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ âm thanh vang lên, vương ra. Trong phòng, người tựa trên Nguyễn Tháp vẫn không nhúc nhích đột ngột mở mắt con người lãnh liệt dị thường tựa như một ngôi sao cô độc giữa màn đêm tối thăm thâm trầm không nắm bắt được trong nháy mắt toàn thân phát ra khí thức tựa như hàn băng vạn năm giống như ác ma đến từ quỷ giới âm u. Vẻ đẹp thiên tiên trong phút chốc biến mất thay vào đó là âm hàn khiến kẻ khác kinh hãi, thanh âm lại càng lạnh lẽo. Vào đi, thủ hạ Nguyệt Cần đi đến cung kính mở miệng, vương gia kiệu hoa đã xuất phát, ngài vẫn còn chưa thay quần áo. Trong phòng y phục tân lang được đặt trên đệm nhưng chưa hề được đụng tới. Nguyệt Cần nghi hoặc nhíu mày, hôn sự này là do gia tự mình đề nghị thế nhưng hiện tại lại đang có mưu đồ gì thế, một điểm động tĩnh cũng không có, vậy là sao? Người trong phòng chậm rãi đứng dậy. Vóc dáng tựa như trúc tử, đặt bình rượu trong tay lên bàn, một thân cầm bào bạch sắc tao nhã mê người tựa như trăng thanh gió mát, giơ tay nhấc chân, phong thái như ngọc nhưng lại lộ ra nét cao ngạo thanh khiết, từ từ mở miệng. "Nguyệt Cẩn, đi tìm một con gà trống, đưa đến lễ đường." "Gà trống?" Nguyệt Cẩn lặp lại một lần, nghi ngờ bản thân nghe lầm, lại xác nhận bằng cách nhìn chằm chằm chủ tử, nhưng ánh mắt đó thâm sâu như hàn đầm, trong veo như ngọc lưu ly, li, đen lánh như sao xa, không có nửa điểm vui đùa, nghiêm túc đến cực điểm. Được rồi, ngươi lập tức đi làm đi. Thành âm của tề vương nam cung diệp lạnh tựa hàn băng, nói ra một câu, Nguyệt Cần đâu dám nhiều lời cái gì nữa, vội vã lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài. Thế nhưng trong lòng không ngừng tự hỏi, tân vương phi quá môn, vậy mà phải cùng một con gà chống bái đường, vương ra rốt cuộc là muốn đánh ra cái chủ ý gì đây, tiểu vương phi tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không phải là một người dễ trêu chọc đến lúc đó tiến nhập tề vương phủ còn có ngày tháng tốt đẹp sao. Xem chừng sau này gà chó không yên rồi. Vương ra, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Trong thư phòng, Nam cung Diệp chậm chậm bước tới trước cửa sổ, nhìn qua cửa sổ đang được mở rộng, dễ dàng bao quát toàn bộ vương phủ, mênh mông một màu đỏ tươi, bầu không khí tràn ngập niềm vui, hôm nay chính là đại hôn của hắn. Xong ánh mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, hàn quang bắn ra bốn phía thâm sâu như hồ băng. Là ai đang ở trong bóng tối động đến tiểu sói con? Tuy rằng hắn đã cho nàng ăn phương lê đan, cho nên không sợ có người hạ độc nàng. Thế nhưng nếu tiểu sói con này vô sự, người trong bóng tối kia có đề phòng, trước mắt năng lực của tề vương phủ còn không thể lộ ra ngoài, chỉ có thể kín đáo bảo hộ chính mình, hiện tại hắn cần phải thiết kế một cục diện, ngồi chờ xem kịch. Đại hôn ngày hôm nay nếu như người kia cùng gà chống bái đường, chắc chắn nàng sẽ chờ mặt nha, một khi nàng đã ra tay tất sẽ rất tàn nhẫn, bởi vì thứ nhất là để lập uy tại tề vương phủ thứ hai, những người đó chọc nàng nổi giận cho nên sẽ không ăn phải những độc dược đó, tất nhiên sẽ không hoài nghi tề vương phủ Kỳ thực hắn đã sớm điều tra về cái chết của hai nữ nhân trước đó, là bởi vì có kẻ hạ độc các nàng trong lúc động phòng. Rốt cuộc là kẻ nào gây ra, bàn tay kia thật bí ẩn, làm cho hắn cha không ra, nhưng ít nhất còn có thể chắn chắn một điều, đó nhất định là những kẻ muốn cướp đoạt hoàng quyền, sợ hắn cấu kết với bất kỳ bên nào cho nên mới ra tay hạ sát những nữ nhân ấy. Đáng tiếc là hắn căn bản đối với những nữ nhân đó vô tình, hơn nữa cũng là do các nàng bạc mệnh. Lần này không giống như vậy, cho nên hắn mới phải diễn trò, song đối với khả năng kiềm chế cơn giận của tiểu sói con kia, hắn cảm thấy rất có hứng thú. Nam Công Diệp khóe môi lộ ra ý cười, vẻ mặt khi cười lại lấp lánh trói lọi tựa như một đóa rẻ quạt yêu mị, diễm lệ kinh người. Tề vương đại hôn, tề vương phủ cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng. Đơn giản vì tế vương luôn không cùng các triều thần qua lại tính tình cô quái, rất ít khi để ý tới kẻ khác cho nên lần này đại hôn, ngoại trừ hộ bộ phụng mệnh hoàng đế lo liệu chuẩn bị thì chỉ có một số ít quan viên tới, số còn lại không đến bởi vì sợ bị tề vương gây khó dễ, mặc dù không có tới nhưng các đại thần trong chiều vẫn sai quản gia đưa lễ vật đến phủ trong đó có cả của những đại quan nữa, ngược lại trong chiều cũng có những kẻ không sợ chết, ví dụ như tướng quân Tây Môn Vân, ngày hôm nay lại tự mình đến dự. Mọi người tề tụ trong đại sảnh vương phủ chờ xem nghi thức đại hôn bắt đầu. Viên quan phụ trách lễ nghi thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, sắc mặt ngày càng đen, giờ lành đã qua sao tân nương còn chưa hiện thân, không chỉ có tân nương tử, ngay cả tề vương điện hạ cũng không thấy bóng dáng, chuyện này là sao? Thời gian trôi đi càng ngày càng có nhiều âm thanh nghị luận vang lên. Tây môn vân nhàn nhã đứng một bên thưởng thức chuyện lạ cặp mắt thâm sâu khó lường thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài tưởng tượng đến vẻ mặt của tiểu nha đầu bướng bình kia tâm không khỏi có chút nặng trĩu. Trong lòng hắn hiểu rõ, nàng là bị cuốn vào trong những tranh chấp của hoàng gia đã không còn đường lui. Tế vương vì sao phải cưới nàng làm phi? Trong mắt Tây môn vân hiện lên tia nghi vấn. Trong phòng thanh âm nghị luận vang lên không ngớt cho tới khi quản gia tích đan của tế vương phủ chạy vào khom lưng bẩm báo kiệu hoa đã tới cửa kiệu hoa đã tới cửa mau mau chuẩn bị nghênh tiếp tân vương phi vương ra đâu rồi vương ra đâu rồi hắn cứ một mực kêu đáng tiếc là tất cả mọi người đều lắc đầu ai mà biết vương ra nhà bọn họ đi đâu chứ hôm nay chính là đại hôn của hắn từ đầu tới cuối cũng không thấy mặt tuy nói tế vương là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhưng thế này cũng bí hiểm khó lường quá đi Trong đại sảnh loạn hết cả lên, lúc này Nguyệt Cần từ ngoài cửa lớn mang một con gà trống tiến vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những vị quan lớn trong chiều, lúc này chứng kiến một màn như vậy, nhất thời không hiểu ra làm sao con gà trống kia cứ đập cánh rộn rã hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng lại xù cả lông lên, khiến người người lùi về sau hết lượt. Quản gia tích đan phẫn nộ hướng về phía Nguyệt Cần kêu lên, vương ra đâu kiệu hoa đã đến cửa, sao ngài còn chưa ra. Sắc mặt của Nguyệt Cẩn so với tích đan chẳng khá hơn là mấy Cứ nghĩ đến việc Tân Vương Phi biết chuyện mình phải cùng một con gà chống bái đường, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Khổ không chịu nổi, lùi kéo tích quản gia sang một bên, hai người thầm thì to nhỏ một hồi, thì sắc mặt hắn xấu xí, trắng bạch như tờ giấy. Quan lễ nghi của hộ bộ đợi đến sốt cả ruột, gọi hai người tới thúc dục xảy ra chuyện gì còn không nhanh đi dục tề vương điện hạ ra bái đường. Tích quản gia nghe Nguyệt Cẩn nói, cẩn thận xác nhận lại một lần ngươi xác định đây là ý tứ của gia, thiên chân vạn xác, việc thành thân này từ đầu đến cuối đều là vương gia ưng thuận mà kể là chuẩn bị chính lễ hay thủ tục đại hôn, đều là gia đích thân chỉ đạo thế nhưng khi việc đã sắp thành, vậy mà ngài lại bày ra trò đùa lớn như thế, việc này chẳng phải sẽ khiến tân vương phi bị toàn bộ an dáng thành cười nhạo sao còn khiến tề vương phủ trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ người dân, vương gia à, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? tích quản gia khóc không ra nước mắt cúi đầu nhận mệnh dặn dò mấy nha hoàn của tề vương phủ trước tiên ra nghênh tiếp tân vương phi đã phượng lan dạ ngồi trong kiệu hoa bởi vì trên đầu che khăn voan một đường loạn trọng bị người ta đưa đến trước cửa tề vương phủ cũng không biết bên trong xảy ra tình huống gì liền có người đến vén mảnh kiệu đỡ nàng xuống trong đó có hoa ngạc nàng ôn nhu mở miệng chủ từ cẩn thận một chút Phượng Lan giả không nói chuyện, mặc cho người khác dịu đỡ, đi thẳng tới đại môn của tề vương phủ, bên tai nghe thấy âm thanh của mọi người, hết lớp này tới lớp khác nàng chỉ biết là bên trong phủ có không ít tân khách. Đối với nghi thức đại hôn thời cổ đại nàng căn bản không hiểu tí gì, hơn nữa cũng lời hiểu, không phải chỉ là kết hôn sao. Cần gì phải tự gây phiền phức cho mình. Nhưng lúc nàng được người ta dịu đến đại sành, bầu không khí liền nhanh chóng ngưng trọng, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người thế nhưng lại vô thanh chống chải nghe thấy tiếng hít thở chứng tỏ trong phòng nhân số không hề ít thế sao lại không ai nói gì. Chính là đang ngây người, lại giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của hoa ngạc đang đỡ nàng. Đây là ý gì? Chỉ thấy trong đại sảnh lộng lẫy hoa lệ của tề vương phủ, có một người đang ôm một con gà trống, mà trên cổ nó lại buộc một dài lụa đỏ thỉnh thoảng lại rưỡi cầu ngọ ngoậy, muốn bay xuống đất nhưng lại bị người ta vững vàng ôm lại, đứng tại vị trí của tân lang, mà trong phòng lại không thấy thân ảnh của tề vương điện hạ đâu hết. Quan lễ nghi đứng ở giữa đại sảnh đã biết đại khái sự tình, đối với tình huống trước mắt cũng chỉ biết chừng mắt líu lưỡi, lại càng hoang đường bất đắc dĩ, ra lệnh một tiếng. Nghi thức đại hôn bắt đầu. Quác một tiếng kêu gây sự chú ý của mọi người, tiếng nghị luận lại bắt đầu vang lên. Các đại quan trong chiều cũng sôi nổi tham gia nghị luận, dùng ánh mắt thông cảm nhìn về phía tân nương từ con nhỏ tuổi, vừa vào cửa tề vương phủ đã bị đối đãi như thế, xem ra tính cách của tề vương thật sự biến thái quái gở, rõ ràng là hắn muốn thú tân vương phi, phút cuối lại bắt người ta cùng gà chống bái đường, chẳng hiểu hắn đang toan tính chuyện gì. Phượng Lan dạ nghe những thanh âm nghị luận bên tai, còn có bàn tay lạnh băng của Hoa Ngạc đang nắm chặt tay nàng. Hơn nữa trong đại sảnh còn có tiếng gà gáy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lấy tay giật khăn voan đỏ trói xuống trước mặt tất cả mọi người. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như tia nắng sớm tinh khiết như sương mai, lóng lánh trong suốt không trang điểm nhưng lại tê mắt rực rỡ câu hồn động phách mọi người nhìn thấy như vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy mãnh liệt bất an. Còn có chút không đành lòng, tề vương phi trước mắt vẫn chỉ là một tiểu hài tử, một tiểu hài tử xinh đẹp quá mức lại bị tề vương đối xử như vậy. Trong lòng mọi người trước tiên đều hung hăng lên án tề vương bội bạc, có điều tân nương từ tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng lại rất chấn định không khóc không nháo, không nhanh không chậm bình tĩnh quét mắt tất cả mọi người. Trong đại sảnh ngoại trừ viên quan lễ nghi còn có một vài đại quan trong chiều, lại cả hạ nhân của tề vương phủ, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ thương xót, nhưng cũng không thiếu thần sắc xem kịch vui. Phượng Lan giả con người tối sầm lại, quanh thân tỏa ra lãnh ý, hàn khí từ đáy lòng nhẹ nhẹ nổi lên, giữa hai lông mày hiện lên lệ khí khát máu, bàn tay nhỏ bé dương lên, khăn quàng vai đỏ rực nhẹ nhàng bay cao, như một dạng mây nhỏ diễm lệ, phiêu phiêu theo gió, trong đại sảnh, trong nháy mắt phẳng phất một tầng hương thơm đậm nồng, hương thơm tràn ngập mọi nơi. Mà nàng không thèm nhìn đến những người bên cạnh dẫn hoa ngạc đi ra ngoài, ra lệnh cho Diệp Linh và Diệp Khanh đi theo. Đưa ta về phòng, dạ Vương Phi. Diệp Linh và Diệp Khanh nào dám nhiều lời, rất nhanh quét mắt về phía đại sảnh, sau đó đi trước dẫn đường. Quan lễ nghi đứng ở giữa phòng vừa nhìn tân nương tử trực tiếp xoay người rời đi, không khỏi lo lắng kêu lên, đợi đã. Đáng tiếc lời còn chưa nói ra, chỉ cảm thấy ngực thắt lại, dĩ nhiên không thể tiếp tục nói, lại nhìn tới những người khác trong phòng, trên mặt ai ai cũng nổi những vệt đen, toàn thân vô lực, co quắp méo mó nằm la liệt trên mặt đất, có người ý chí kiên cường hơn, nhanh chóng tìm một vị trí ngồi xuống. Tinh thần cảnh giác của quan võ so với quan văn có phần cao hơn, ngay khi cảm thấy không ổn, vội tìm một nơi ngồi xuống, nhất là tướng quân Tây Môn Vân, bởi vì võ công cao cường, lại sớm phát giác cho nên căn bản không bị sao, chỉ ngồi một bên lạnh lùng theo dõi tình cảnh của tất cả mọi người, khóe môi vô tình lộ ra ý cười, nha đầu kia quả thật rất thú vị. Ngoại trừ hắn, cái đám quan văn tay trói gà không chặt nằm sóng xoài trên mặt đất, vươn tay dẫy rộ thống khổ, vẻ mặt căm phẫn trừng mắt đám người tề vương phủ. Nguyệt Cần vừa nhìn tình huống trước mắt, nhanh chóng mở miệng, đừng nhúc nhích mọi người chúng độc rồi. Độc này là do Tân Vương phi hạ, bởi vì cùng gà chống bái đường cho nên giận dữ đầu độc toàn bộ Tân khách trong sảnh đường. Ngay lập tức có người bẩm báo việc này tới tuyển viện. Tế Vương Nam cung diệp không một chút phật lòng, trưng ra dung nhan diễm lệ chói sáng như ngọc, cư nhiên còn có cả một nụ cười hiếm thấy từ trong bóng tối, phất tay ra lệnh cho thiên bột thần. Lập tức giải độc cho Tân khách, giải xong toàn bộ tống xuất đi. Dạ thiếu chủ thiên bột thần xuất thân từ nhu yên đảo là môn hạ của quý cơ lão nhân tinh thông độc dược cho nên độc mà tân vương phi hạ hắn dễ dàng giải quyết thiên bột thần lĩnh mệnh rời đi nhưng hắn cũng không có hiện thân mà dựa vào mùi hương để giải độc còn âm thầm quan sát khí sắc của mọi người liền hiểu rõ mọi người chúng loại độc nào loại độc này dược tính cũng không mạnh đúng là loại tự chế Thiên bột thần liền xuất ra giải dược bên mình, phân phó hạ nhân từ bên ngoài đem vào, giải độc cho mọi người xong, quản gia tích đan của tề vương phủ lập tức đem toàn bộ tân khách tống xuất ra ngoài. Lễ đại hôn ngày hôm nay của tề vương phủ căn bản là một trò khôi hài tề vương phi cùng gà chống bái đường, khiến cho toàn bộ an dáng thành chê cười tề vương phủ trở thành trò hề tề vương tính cách quái gở, là một nam nhân chơi trò chỉnh người rất ác liệt. Từ đường lớn cho tới hẻm nhỏ nghị luận không ngừng, việc này rất nhanh bị người bẩm báo vào cung. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng vẻ mặt âm ngao, xấu xí đến cực điểm, nghe hộ bộ thị lang bẩm báo tức giận đến mức một trường chụp mạnh lên trên long án, trầm giọng mở miệng. Hỗn chướng này thực sự là hồ đồ rồi, đại hôn cũng có thể trở thành trò đùa. Hộ bộ thị lang sợ hãi, vội vàng dập đầu, xin hoàng thượng bảo trọng long thể cá tình tề vương luôn quái gở bất hảo, hoàng thượng vạn lần không thể bởi vì tức giận mà tổn thương long thể. Đứng lên, lui xuống đi. Hạo Vân Đế nhíu mày thở dài một hơi, vất tay ý bảo hộ bộ thi Lang lui ra ngoài, chính mình vô lực tựa vào Long Tháp phía sau. Ngự Thư phòng im ắng một điểm thanh âm cũng không có tiếp thân thái giám Nguyên Phạm của Hoàng thượng đi tới, đốt lên một ít Long Thiên Hương để Hoàng thượng nhắm mắt dưỡng thần, không dám quấy nhiễu, đang định lui ra ngoài, chẳng ngờ Hạo Vân Đế mở miệng: Nguyên Phạm, các nhi tử khác cũng ổn chứ? Nguyên phạm biết hoàng thượng nói khác ở đây là chỉ đại hôn của các hoàng tử khác nhanh chóng bẩm báo, xin hoàng thượng yên tâm, những người khác đều ổn, ngoại trừ tề vương. Tề vương là một chủ tử luôn khiến người khác bận tâm, cho tới bây giờ ngài là đứa con trai hoàng thượng rất quan tâm, bất qua ai bảo hoàng thượng sủng ái ngài ấy quá làm gì. Chuyện xảy ra tại đại hôn của tề vương không chỉ truyền tới tai của hoàng thượng mà còn truyền tới tai của toàn bộ phi tần nơi hậu cung, trong đó có người nghi hoặc có người cười, hình thức không giống nhau, nhưng tối hả dạ nhất chính là bất hoàng tủ nam cung xâm trong mai linh điện cứ đi qua đi lại, khiến cho mai phi nương nương hoa cả mắt nhịn không được liền hỏi. Xâm nhi còn đang làm cái gì thế? Mẫu phi, nàng ta không phải tự mình ăn khổ sao, lúc trước để cho nàng làm vương phi của ta, nàng không cả lại đi chọn thất hoàng huynh, giờ thì hay rồi, cuối cũng rơi vào loại kết quả này, cùng gà trống bái đường, thành trò cười của an giáng thành, không chỉ như thế còn phải mang danh độc phi, thực sự là đáng đời. Bát hoàng tử hung hăng nói, hắn tựa như một tiểu hài tử không chiếm được đồ chơi mình thích lại bị kẻ khác đoạt lấy, lúc này đang phát tiết lửa giận trong lòng, Mai Phi chẳng thèm để ý tới hắn, mà là nhắm mắt suy đoán nội tình sự việc, vì sao tề vương lại làm cho tân vương phi cùng gà chống bái đường, là lăng nhục nàng, hay còn có mục đích khác. Trong mắt chợt lóe ra tia hoang mang bất định, gió đêm gào thét phiến lá đông đưa tuyết trắng cuồn cuộn nổi lên tựa như đang khiêu vũ trên bầu trời lạnh lùng bao phủ cả tòa phủ đệ lộng lẫy chói lọi quỳnh lâu ngọc các dưới ánh trăng như được phủ thêm một tấm lụa mỏng càng nhìn càng khiến lòng người mê say tề vương phủ ẩm ỉ một ngày cuối cùng cũng an tĩnh trở lại lặng yên tọa lạc giữa trời đất như một mỹ nhân nhỏ bé bạch sắc nổi bật trên nền trời đỏ tươi lộ ra một cỗ sáng sủa an bình đèn lồng treo trên hành lang thỉnh thoảng lại đông đưa lấp lánh ánh sáng Tần Vương Phi hiện giờ đang ở tại biệt viện của mình tại Tề Vương Phủ, gọi là Liên Viện, phía sau viện trồng không ít hàn mai, nở rộ xinh đẹp trên nền tuyết trắng tang thương, phía sau là một hồ nước trong xanh, vào mùa hè trên hồ hương sen thơm ngào ngạt cho nên mới có tên là Liên Viện. Trong phòng ngủ, đầu đầu cũng mang sắc đỏ, lộ ra sắc thái vui mừng, một đôi nến long phượng chập chờn thiêu đốt trên mặt đất bừa bãi lộn xộn nguyên bản là cao lương mỹ vị và rượu dao bôi đều bị hất xuống đất trong không khí lặng im lộ ra hương vị chết chóc sát khí lạnh băng ngập tràn. Hoa ngạc Diệp Linh, Diệp Khanh còn có vài tên nha đầu hầu hạ tại liên viện trong tề vương phủ, ai ai cũng không dám thở dốc đều là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía tân vương phi trước mặt. Chỉ thấy nàng thần sắc lạnh nhạt, lệ khí quanh thân, an tĩnh trầm mặc ngồi đó. Tất cả mọi người đều không biết tiếp theo nàng sẽ làm gì, cho nên bị áp lực rất lớn. Ai ai cũng cúi đầu xuống, nắm chặt tay, cẩn thận đứng trong góc phòng. Phượng Lan giả không nhúc nhích ngồi trên giường lớn xa hoa, cơn tức giận phẫn nộ lúc trước từ từ lui xuống. Trong lòng nàng lúc này là một mảnh bình thản, chẳng qua nàng trong chớp mắt bị chọc giận, chân chính nghĩ lại thì nàng có cái gì mà phải phát hỏa. Thứ nhất cuộc hôn nhân này không có cái gọi là tình trạng ý thiếp lại càng không phải bản thân muốn gả Thứ hai, căn bản là không có hy vọng gì đối với tề vương, nam nhân này từ đầu tới cuối nàng chưa từng gặp cho nên hà tất phải bực tức. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt hòa hoãn đi một chút, duỗi tay giãn gần giãn cốt đứng lên từ từ phân phó hạ nhân. Được rồi, thu dọn mọi thứ đi. Thành âm trong trèo của nàng vang lên, mọi người trong phòng nhanh chóng ngẩn đầu nhìn lên, xác định bản thân có nghe nhầm hay không, cứ như vậy mà cho qua sao. Tân Vương Phi không tức giận, không phạt người. Xem ra là thật Diệp Linh và Diệp Khanh đã quá hiểu Tân Vương Phi, nàng nói một không hai, vàng sai khiến hai nha đầu, nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn trong phòng. Phượng Lan dạ hoạt động vài cái để thư giãn gân cốt liền cảm thấy hơi đói bụng, đại hôn này cứ như trò cười, hà tất phải giữ trong lòng, phân phó cho Diệp Khanh. Diệp Khanh, mang đồ ăn lên, ta đói rồi. Dạ, Vương Phi. Diệp Khanh vừa nghe, vội vàng lĩnh mệnh, mang theo một tiểu nha đầu vội vàng lui ra, lúc này có một đống hạ nhân đang chờ ngoài cửa liên viện, quản gia tích đan không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, đợi tới lúc Diệp Khanh đi ra trình bày đại khái mọi chuyện, lúc này mới thở dài một hơi, một bên sai người mang đồ ăn cho tân Vương Phi, một bên phái người thông chi cho Vương Gia. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, 63, sau này ra tức là gà. Liên viện cách tuyển viện của tề vương Nam Cung Diệp không xa chỉ ngăn cách bởi Bích Hồ, một người tại đầu cầu bên này, một người tại đầu cầu bên kia. Lúc này Nam Cung Diệp đang đọc sách trong thư phòng, nghe Nguyệt Cẩm bẩm báo xong, trên mặt không có gì thay đổi, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, có vẻ tâm tình hắn cực kỳ vui sướng. Ra vì sao phải làm như vậy? Nguyệt Cẩn nhịn không được mở miệng. Nam Cung Diệp lười biếng nâng mày, thần tình vui mừng, một thân tao nhã còn có chút cao quý phóng khoáng. Hắn dừng động tác lật sách ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ trăng sáng vàng vặc mịt mù một mảnh tỏa ánh sáng lên trên mặt của hắn trăng vàng rực rỡ trong đôi mắt thâm sâu hiện lên đầy mê hoặc khó lường ngoảnh mặt về chỗ tối kêu một tiếng thiên bột thần. Dạ thiếu chủ, thiên bột thần lên tiếng trả lời trên người mặc hắc sắc cầm y, nội liễm trầm ổn đứng trong thư phòng. Nam Cung Diệp thông thả bước đến bên cạnh Hắc Y Nhân, mở miệng nói: Gần đây ngươi tương đối nhàn, hiện tại ta giao việc cho ngươi hoạt động gân cốt. Sau này nhiệm vụ bảo vệ Tiểu Vương Phi đều giao cho ngươi. Dạ, Thiên Bột Thần nào dám có ý kiến gì, lập tức cùng kính cúi đầu. Thiếu chủ giao nhiệm vụ cho hắn, khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ sâu tận trong tâm. Thiên Bột Thần lĩnh mệnh đang chuẩn bị rời đi, Nam Cung Diệp bỗng nhiên gọi lại, chờ một chút. Trong thư phòng Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Cần nhìn chủ tử chỉ thấy Nam Cung Diệp chậm rãi mở miệng. Cách xa nàng một chút, đừng để nàng phát hiện, còn nữa nếu để nàng bị thương, bản vương sẽ không tha cho ngươi. Dạ thiếu chủ, thiên bột thần lập tức lắc mình rời đi, Nguyệt Cần nhìn Nam Công Diệp trong đầu mù mịt chẳng hiểu gì cả, nhìn từ phương diện nào cũng đều thấy chủ tử rất xem trọng tiểu vương phi, nhưng tại sao phải làm ra chuyện khiến tiểu vương phi chịu nhục? Dạ, Nguyệt Cần ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Nam Công Diệp nói xong. Không nói tiếp nữa, đối với một người luôn ít nói như hắn, câu này nói ra đã khái quát được toàn bộ câu chuyện. Nguyệt Cần lập tức hiểu ra, hai vị vương phi trước đó đều chết bất đắc kỳ từ trong động phòng, nhất định là có người động thủ tuy vương gia đã cấp cho tiểu vương phi phương lê đan, nhưng nếu người động thủ với tiểu vương phi biết nàng không có việc gì, nhất định sẽ suy nghĩ động đến trên đầu tề vương phủ, bất quá trải qua một trận náo loạn như thế, mọi chuyện đều hỗn loạn, liền có vẻ rõ ràng rành mạch rồi. Kế sách của gia thật là hay, đáng tiếc tiểu vương phi lại không minh bạch tâm tư của gia, lúc này không chừng đang tức giận mắng ngài ấy, có khi còn nghĩ cả biện pháp đối phó nữa. Nguyệt Cần thực sự là một lòng vì vương gia, bất quá đêm đã khuya có chuyện gì cũng là chuyện sau này. Trong liên viện, sau khi ăn uống no đủ, Phượng Lan dạ rửa tay rồi lên giường đi ngủ. Trò khôi hài ngày hôm nay đã sớm bị nàng ném ra sau đầu, dù sao cũng như nguyện của nàng là tiến nhập tề vương phủ, bị mất mặt cũng không phải là chuyện của một người, tề vương phủ cũng thành trò cười, và lại nàng cũng đã hạ độc giải hận, bát quá thần long kiến thủ bất kiến vĩ nam cung diệp kia, người bắt ta chờ đợi, ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi đến tuộc cùng là thần thánh phương nào, cương nhiên lại bày ra cái trò này. Phượng Lan giả trước lúc đi ngủ, liền đem theo ý niệm đó trong đầu trầm chậm tiến vào mộng đẹp. Hoa ngạc canh giữ ở trước giường, thẳng đến lúc công chúa đã ngủ, rốt cuộc mới nhẹ lòng, nàng rất sợ công chúa sẽ làm ra chuyện gì quá khích, cũng may là chuyện gì cũng không có. Ngày thứ hai, Phượng Lan dạ ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, bởi vì chuyện xảy ra tại đại hôn ngày hôm qua cho nên trong liên viện không ai dám kinh động tiểu vương phi, làm việc bước đi nói chuyện đều phi thường cẩn thận mãi cho đến khi nàng thức dậy. Đáng nhẽ, đại hôn ngày thứ hai, Tân Nương phải vào cung tạ ân, đáng tiếc đại hôn ngày hôm qua Tề Vương không có xuất hiện, sáng sớm hôm nay liền xuất phủ, nhưng đã phân phó quản gia, sau này tất cả sự việc lớn nhỏ trong phủ đều do Tân Vương Phi làm chủ. Tích đàn đợi bên ngoài liên viện, chờ Tân Vương Phi triệu kiến. Phượng Lan dạ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, rũi thắt lưng làm biếng ngồi dậy, nhìn trong phòng toàn màu đỏ tươi, lại nhớ tới sự việc tại đại hôn của mình ngày hôm qua, vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, không nghĩ tới bản thân cư nhiên lại còn ngủ thẳng ngủ sâu, ngẫm lại cũng bởi vì chăn đệm tại đây cái nào cái nấy cũng đều là tơ lụa thượng đẳng, làm sao mà ngủ không được cơ chứ, miễn bàn đến chuyện nó còn rất thoải mái. Hoa ngạc đi tới hầu hạ nàng rời giường, chọn một bộ thanh sam cho nàng mặc cài lên trên đầu một chiếc châm xanh biếc, điểm thêm vài đóa châu hoa, làm cho nàng càng xinh đẹp động lòng người. Nàng vừa mới chỉnh đốn hoàn tất diệp linh từ bên ngoài đi vào cung kính mở miệng. Tiểu vương phi, hiện tại mang đồ ăn sáng vào được chưa ạ? Vân! Phượng Lan dạ gật đầu một cái, Diệp Linh đi ra ngoài, rất nhanh có người mang đồ ăn sáng vào, bày ra một bàn đầy thức ăn cùng điểm tâm, khiến người xem không biết nói gì, hoa ngạc ngần người nhìn những món ăn trên bàn, chỗ này phải cho bao nhiêu người ăn nha, tề vương phụ đúng là xa xỉ phung phí, lén ngắm chủ tử đang ngồi, chỉ thấy nàng nhẹ nhẹ cho mày, ánh mắt chợt lué lên tia sắc nhọn, chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, sau này đồ ăn đơn giản một chút, không cần phô trương như vậy bốn nghĩ chính là đang dùng bạc của tề vương phủ tốt nhất là ăn sạch của hắn, thế nhưng tính tình của nàng từ bé đa không phô trương, cuối cùng không nhịn được mở lời. Diệp Linh lập tức gật đầu đồng ý, đối với tiểu vương phi trước mắt vừa cung vừa kính, không dám trái ý. Đợi đến khi Phượng Lan dạ ngồi xuống bàn dùng bữa, Diệp Linh thừa cơ bẩm báo tiểu vương phi tích quản gia đang đợi ở ngoài, ngài có muốn gặp không ạ? Cho hắn vào đi, Phượng Lan dạ gật đầu, vừa ăn vừa phân phó. Cách đối nhân xử thế của Tích Đan quá tốt, đối với nàng rất cung kính, không dám có gì sơ suất cho nên gặp hắn cũng không đề phòng, ngược lại muốn nhìn xem Tề Vương kia lại muốn ra cái chủ ý gì. Có phải từ này về sau không cần gặp mặt, để cho nàng vui vẻ hạnh phúc làm nữ chủ nhân của Tề Vương phủ. Hiện tại trong liên viện có một vài tỷ nữ, một vài nha đầu chuyên để sai xử, hầu hạ bên cạnh Phượng Lan dạ là Hoa Ngạc cũng hai người Diệp Linh, Diệp Khanh, trong tay hai nàng còn có hai nha đầu để sai vặt. Diệp Linh đi ra ngoài, phân phó nha đầu dưới chướng đi mời tích quản gia vào chính mình lại xoay người đi vào trong. Tích quản gia đứng ngoài cửa đã một canh giờ chân đã cưng tay đã run cũng may tân vương phi muốn gặp hắn cuối cùng mới thở vào nhẹ nhõm chỉ là nhất chân còn không có chút khí lực chính là hai người đi theo đỡ hắn đi vài bước mới tốt hơn một chút lại dẫn người đi vào trong sân. Phượng Lan Dạ đã dùng xong đồ ăn sáng, mấy tiểu nha đầu liền thu dọn mang đi. Tích đan từ bên ngoài đi vào cùng kính cấp Phượng Lan Dạ hành lễ. Vương ra thế nhưng rất coi trọng vị tiểu Vương Phi này, tuy rằng chuyện hôm qua có chút ngoài ý muốn thế nhưng Tích Đan cũng không dám sơ suất. Tích Đan tham kiến Vương Phi, Phượng Lan giả liếc mắt một cái, phất phất tay, nàng luôn không để ý tới lễ tiết bất quá lại rất hiếu kỳ Tích Đan tới làm gì. Nói đi, có chuyện gì thế? Bẩm vương phi, vương gia sáng sớm đã xuất phủ, lúc gần đi có phân phó tiểu nhân, nếu như trong phủ phát sinh chuyện gì toàn bộ giao cho vương phi xử lý, cho nên tiểu nhân qua đây bẩm báo, vương phi có muốn gặp qua hạ nhân của tề vương phủ không ạ? Phượng Lan dạ vừa nghe thích đan nói, sắc mặt đen kịt hơn nửa ngày không nói chuyện đối với vị phu quân là vương gia trong tin đồn thần long kiến thủ bất kiến vị căm hận đến miến răng, nam nhân này có ý gì? Ngày đại hôn khiến nàng khó xử, hiện tại còn quá thể như thế? Hắn với nàng rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, còn có, hắn đến tột cùng là người phương nào. Từ đầu tới cuối nàng cảm nhận được hắn biết nàng, nhưng bản thân nàng không rõ mình nhận thức vị tề vương điện hạ này lúc nào. Phượng Lan dạ sắc mặt âm ngao tích đan không dám nói lời nào, Diệp Linh và các nha hoàn trong phòng lại càng không dám có chút động tĩnh. Hơn nửa ngày mới thấy Phượng Lan dạ điều hòa khí thức phất phất tay, được rồi kêu hạ nhân của vương phủ đều tập trung đến đây ta xem xem. Cho dù không có việc gì làm nhận thức vương phủ hạ nhân cũng tốt không đến lúc lại chẳng biết ai với ai. Phượng Lan giả phân phó tích đan lập tức cung kính lĩnh mệnh không biết vì sao tiểu vương phi này rõ ràng là một tiểu hài tử thân cao chưa đến bờ vai hắn nhưng nhìn nàng lại cảm nhận được một loại áp lực. Loại áp lực này cơ hồ không thua kém vương ra là bao khí thế của hai người này quả thực là đồng giảng. Tích đàn lĩnh mệnh lui ra rồi nhưng Phượng Lan giả vẫn ngồi yên không nhúc nhích trong phòng, mô quang nhìn về phía Diệp Linh chậm chậm mở miệng. Diệp Linh, vương gia của các người trụ ở đâu? Diệp Linh lập tức cẩn thận đáp lại, vương gia trụ tại tuyển viện, ngay phía tây của liên viện, ở giữa là một cái hồ nhỏ, giữa hồ là cầu bạch ngọc nối thẳng tới tuyển viện. Ách, Phượng Lan dạ gật đầu, sau đó lại quay sang hỏi tích đan một số việc tại tế vương phủ, tỷ như nơi đây có bao nhiêu hạ nhân, có tiểu thiếp hay không, cuối cùng là hỏi thăm tình hình của vương phủ. Trong tề vương phủ cho tới bây giờ đều không có tiểu thiếp nào, cả vương phủ hạ nhân cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng 7, 80 người, so với các vương phủ khác thì nơi này ít người nhất, bởi vì không có nữ nhân. Tích Đan triệu tập mọi người tại phòng của chủ tử, tự mình bẩm báo, Phượng Lan dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh Cờ hạ nhân của vương phủ trùng trùng điệp điệp hướng về phòng chủ tử đi đến. Đoàn người đi qua hành lang, giống như những ngôi sao quay xung quanh nàng. Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ, thế nhưng nàng một thân cuồng ngạo bề nghĩ Khiến người khác không dám coi thường, mấy người đi phía sau hết sức cẩn thận. Hôm nay Phượng Lan dạ mặc một kiện áo màu tím nhạt, bên hông có thêu mấy đóa hàn mai, tê mắt kiều diễm, trên cổ mang một chiếc khóa vàng nho nhỏ có dạng hoa anh đào theo nàng đi qua đi lại, phát ra âm thanh khe khẽ tinh tế vui tai. Tích quản ra đi phía trước dẫn đường, đi dọc hành lang, một đường đi thẳng ra đại sảnh của tề vương phủ trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa trên mặt đất lát đá hoa cương đen bóng loáng đôi lúc lại lóe lên hào quang sáng như vì tinh tú trên tường treo tranh sơn thủy hai bên đại sảnh trái phải có đặt hai chiếc ghế làm từ gỗ từ đàn bốn góc tường treo sừng tê giác trên giá bày biện rất nhiều đồ vật quý giá làm từ ngọc đủ loại kiểu dáng đông tây kim cổ liếc mắt một cái đã cảm thấy được sự xa hoa quý giá lúc này mọi người tập trung đông nghịt trong đại sảnh chia làm hai hàng không ai dám lộn xộn tuy đại hôn ngày hôm qua Vương gia khiến tân vương phi cùng gà chống bái đường, thế nhưng rất nhiều người biết vương gia rất coi trọng đại hôn lần này, bằng không quản gia cũng không tự ý làm chủ, giống chống khua chiêng đi thu xếp cho nên lúc này ai dám lên tiếng, chỉ âm thầm phỏng đoán trong lòng tân vương phi trông như thế nào. Nghe nói nàng còn ít tuổi thế nhưng rất can đảm và hiểu biết ngay cả mãnh hồ cũng không sợ, hơn nữa cầm kỹ còn thập phần cao siêu, không biết những điều đó là thật hay giả. Trong lòng mọi người đang bất an không thôi, thì nghe thấy tiếng quản gia truyền từ ngoài cửa vào, Vương phi đến. Toàn bộ hạ nhân của Vương phủ đều quỳ xuống, kính kính cẩn cẩn kêu lên: "Tham kiến Vương phi." Tiếng bước chân uyển chuyển từ ngoài đi vào, cứ một mạch đi thẳng, cũng không thèm để ý những người đang quỳ dưới kia. Phượng Lan dạ dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, Diệp Khanh còn có quản gia của Vương phủ một mạch đi vào chính giữa đại sảnh, Diệp Linh lanh trí vội mang ra một cái ghế lót da hổ, đỡ tiểu Vương phi ngồi xuống. Trong đại sảnh tuy rằng không ai nói một lời thế nhưng lại có một luồng hàn khí chậm rãi tàn sát trên đỉnh đầu của mọi người, không ai thở nổi, nhưng cũng không ai dám có nửa điểm động đẩy. Phượng Lan dạ một mực nhìn xuống dưới, liền phân chia đám người phía dưới ra thành mấy loại Chỗ này có khoảng 7-80 người. Phía trước là một vài nha hoàn thanh tú đã lập gia đình, ở giữa là mấy người phụ trách quản lý vương phủ, đại bộ phận đều là nam tử thân thể cường trắng, đứng phía sau chính là thị vệ của vương phủ, chừng hơn 40 người, trong góc phòng là một vài gã sai vặt còn có mấy người lao công. Phượng Lan giả quan sát xong, chậm rãi mở miệng, đều đứng lên đi. Thành âm dễ nghe tựa như tiếng trông bạc, ai nghe được đều cảm thấy mới mẻ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy có một người đang ngồi trên ghế ra hổ giữa phòng khách. Đôi mắt rực rỡ tựa như một đóa phù dung tinh khiết, khiến người ta ấn tượng, đây là một tiểu thư nhà giàu, lớn lên hết sức xinh đẹp, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng giữa chán mang theo ngạo khí, một thân xinh đẹp, tới khi nhìn kỹ thì thấy tuy rằng tân vương phi vẫn còn nhỏ thế nhưng trong đáy mắt lộ ra tia sắc nhọn thâm khả bất chắc, lãnh lãnh đạm đạm đảo mắt qua, dọa mọi người thở mạnh cũng không dám, một chút cũng không dám sơ suất. Quản gia tích đan cung kính mở miệng, vương gia đã phân phó, về sau mọi việc trong phủ đều do tân vương phi quản lý, cho nên mọi người cần phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đều cân nhắc ở trong lòng. Tích đan sắc mặt nghiêm túc mở miệng, mọi người lập tức cúi đầu lĩnh mệnh. Dạ. Mệnh lệnh của vương gia ai dám không nghe, lại càng không phải không muốn sống nữa ai chẳng biết vương gia máu lạnh vô tình, nếu làm sai sẽ bị đánh cho tàn phế rồi đuổi ra ngoài hoặc là trực tiếp đánh chết nhưng hiện tại do vương phi quản sự tuy rằng rất lạnh giống vương gia thế nhưng tốt xấu gì nàng ta vẫn còn nhỏ trung quy sẽ không tàn nhẫn giống vương gia. Trong ngực mọi người đồng loạt thở dài một hơi, quản gia tích đan thấy mọi người vẫn còn biết lợi biết hại, tiếp tục nói, được rồi tiểu nhân thỉnh vương phi chỉ bảo. Phượng Lan dạ hơi nhăn mày, lạnh lùng liếc mắt về phía đám người đang đứng trước mặt, tuy rằng rất kính cẩn, thế nhưng muốn cho đám người này chân chính tin phục, không thể giải quyết trong chốc lát, song có vài điều mà nàng nhất định phải nói ra, từ nay về sau, vương phủ ra quy điều thứ nhất, lời của vương phi chính là thánh chỉ, vương gia ở phía sau, những gia quy còn lại vẫn như cũ. Trong đại sảnh, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, những lời này của Vương Phi chính là trực tiếp khiêu khích Vương gia, chẳng lẽ bọn họ cũng phải tuân theo, bốn bề thoáng cai yên tĩnh một mảnh, tích đan là người phản ứng đầu tiên, liền vung tay kêu lên. Dạ, Vương Phi, mọi người phía dưới mới đồng thanh kêu theo cho dù tích quản gia ứng biến nhanh, nếu Vương gia trách phạt xuống thì cũng là tích quản gia chịu đầu tiên, bọn họ chỉ theo sau thôi, mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Mà Tích Đan cũng bởi nghe theo mệnh lệnh của Vương ra chuyện gì cũng phải xin chỉ thị của Vương Phi cho nên đây cũng không phải chuyện của hắn. Phượng Lan dại nhìn toàn thể mọi người coi như còn có chút phối hợp thỏa mãn gật đầu, đều lui xuống làm việc đi. Tích Đan lập tức lĩnh mệnh, phất tay ý bảo mọi người lui ra ngoài, phòng khách thoáng cái trở lại an tĩnh. Phượng Lan giả quay đầu quan sát Tích Đan đã đi tới, bình tĩnh mở miệng, Vương Phi, để cho Diệp Linh đưa ngài đi thăm Vương Phủ một vòng, tiểu nhân lui xuống làm việc. ân được phượng lan dạ gật đầu nàng ca tính lãnh đạm không đụng tới nàng nàng cũng sẽ không tìm tới gây sự cho nên phất tay cho tích đan lui xuống làm việc trong đại sảnh hoa ngạc diệp linh và diệp khanh mặt khác còn có hai tiểu nha hoàn diệp linh nhìn mọi người đã lui ra tuồng tìm cười đi tới cung kính mở miệng vương phi nô tỳ dẫn người đi dạo chơi trong vương phủ tiện thể nhận thức đường nha được Phượng Lan dạo gật đầu, dù sao cũng không có việc gì làm cho nên đi dạo trong vương phủ tránh sau này bước ra khỏi cửa lại quên đường, so với các nơi khác phạm vi của vương phủ này dễ đến hơn 10 dặm, không biết rõ ràng sao được về sau chỗ này chính là địa phương mà nàng sinh sống, mặc dù đối với tề vương điện hạ kia căm phẫn không ngừng, bất quá ngoại trừ chuyện xảy ra hôm qua, hắn thực sự không có làm khó nàng, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng sẽ không rời đi. Mấy người đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Linh và Diệp Khanh đi trước dẫn đường, đoàn người ra khỏi đại sảnh, đi ra phía sau. Những cảnh sát trên đường tuy rằng đã vào đông nhưng vẫn mỹ lệ mê người. Bên trong tề vương phủ lại là một mảng rực rỡ xanh tươi cây cối khắp nơi, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng, còn có những loại hoa nở rộ những ngày đông, liếc mắt nhìn lại, quả thật duyên dáng thanh thoát. Giả thạch đá vụn xếp trồng chất một chỗ, rêu xanh phủ đầy trên đó, trong khoảnh khắc cảm nhận được sự giao thoa của thời gian, dường như là mùa xuân với hoa cỏ chim chóc thế nhưng từng làn gió nhẹ lứt qua trước mặt vẫn như cũ lạnh thấu xương. Trên bích hồ là một tầng băng mỏng, dưới ánh dương quang chiếu rọi phản chiếu rực rỡ. Diệp Linh đi phía trước làm người dẫn đường, thỉnh thoảng lại mở miệng giải thích đây là nơi nào. Kỳ thực mặc dù tề vương phủ rất nhiều sân viện, nhưng hiện nay trong phủ chỉ có một mình chủ tử là vương gia cho nên nhiệm vụ của mọi người là dọn dẹp quét tước vương phủ, còn có thủ hộ vương phủ cũng chẳng có gì khác. Phượng Lan dạ vừa đi vừa bảo Diệp Linh không cần nói nữa, cứ tùy ý dạo chơi là được. Phong cảnh của tề vương phủ quả thật khá đẹp, vừa có hồ vừa có đỉnh nghỉ mát, bên dưới cầu nhỏ nước nhẹ nhàng trôi, hai bên đường đều giải sỏi, đặt những chậu cây thơm nồng, liếc mắt nhìn có thể nói là uyển tú vô tận. Đoàn người mắt thấy sắp đi tới tuyển viện, Diệp Linh và Diệp Khanh không ai bảo ai tự động dừng bước cẩn thận từng ly từng tí nhìn Phượng Lan Dạ. Vương Phi, phía trước là tuyển viện, là nơi ở của Vương Gia, Gia đã có lệnh, địa phương này không ai được tiến vào nếu không có sự chấp thuận của ngài, nếu trái lời, nhẹ thì đánh cho tàn phế rồi đuổi ra ngoài, nặng thì trực tiếp xử chết. Phượng Lan Dạ ngẩn đầu nhìn qua, chỉ thấy trách sang phía đông chính là liên viện của nàng, đi sang phía tây một đoạn thì là một tòa bạch ngọc bình kiều hai bên thành cầu được chạm khắc tinh xảo băng qua cầu liền thấy một biệt viện đứng độc lập tuyển viện này bốn phía đều là hồ đông tây hai bên đều có một cây cầu bên bờ có cây to xanh biếc còn có một chút hoa cỏ biệt viện giường cột chạm trổ kia nổi bật giữa ánh dương quang nếu như vào buổi sáng có sương sẽ thấy mọi thứ huyền truyền trong sương thật có bao nhiêu mỹ lệ phượng lan dạ thở dài chỗ ở của nam nhân này có bao nhiêu là hưởng thụ a nhưng vừa nghĩ đến sự sỉ nhục hắn cấp cho nàng tại đại hôn ngày hôm qua sắc mặt liền đen kịt một mảnh. Nam Công Diệp xem ra chúng ta nhất thiết phải gặp nhau một lần, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nghĩ tới đây, vông tay, xoay người, trở về đi, đi dạo hơn nửa ngày, ta cũng mệt rồi. Dạ, Vương Phi, Diệp Linh và Diệp Khanh vừa nghe thế, liền thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy ý cười, vội vã quay đầu trở về, đi phía trước dẫn đường, đoàn người quay về liên viện. Không nghĩ mới đi được vài bước liền nghe thấy mơ hồ có âm thanh nói chuyện phía trước. Bởi vì phía trước bị ngăn cách bởi một vài gốc cây cao to chè chắn các nàng, cho nên người đang nói chuyện phía trước không phát sát ra thanh âm bén nhọn cao vang, còn có chút bất bình tức giận. Hừ, nữ nhân đó kêu cái gì mà kêu, không phải chỉ là một vong quốc nô thôi sao? Cho rằng chính mình rất giỏi à, căn bản vương gia chỉ chơi đùa với nàng ta thôi, nếu thực sự coi trọng nàng ta, sao lại bắt nàng ta cùng gà chống bái đường? Lời này vừa rơi xuống, những người bên cạnh hiển nhiên thập phần hoảng sợ lập tức có người chia tay bịt mồm nàng ta. Cấn Nhi, ngươi đừng nói lung tung, bị Vương Phi nghe được là không xong đâu. Nhà đầu che miệng kia lập tức bị nàng ta đẩy cho một cái, cái nhà đầu gọi Cấn Nhi bất mãn kêu lên, ngươi làm gì thế hả? Cho dù nàng thật sự nghe thấy lời ta nói thì thế nào? Đừng quên ta và các ngươi không giống nhau, ta là được Hoàng thượng ban cho. Nàng ta vừa nói xong, những người bên cạnh quả nhiên không nói gì nữa Mà sắc mặt của Diệp Linh và Diệp Khanh đứng cách đó không xa đã khó coi vô cùng Cẩn thận nhìn Phượng Lan dạ chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng không có gì biến hóa Thế nhưng hoa ngạc phía sau nàng đã không nhịn được nhanh chóng lách qua mấy cái cây Vọt tới trước mặt mấy người vừa rồi kêu lên Giỏi lắm, các ngươi dám cả gan ở chỗ này khua môi múa mép Ngươi là Hoàng thượng ban cho thì thế nào Lẽ nào có thể nghị luận sau lưng chủ tử Phải biết rằng nơi đây không phải Hoàng Cung, là tề vương phủ quốc có quốc pháp, ra có gia quy, người còn dám ở chỗ này nói số chủ từ hà. Hoa Ngạc nói một chàng như ném bom, hù mấy nha đầu nói bậy sau lưng sững sờ, lúc này Phượng Lan giả đã đi tới, phía sau còn có Diệp Linh, Diệp Khanh cùng với mấy nha đầu nữa, đều là kính phục nhìn Hoa Ngạc, không nghĩ tới Hoa Ngạc tỷ tỷ lại lợi hại như vậy. Phượng Lan Dạ sắc mặt cực lạnh, con người u ám, nhưng đồng dạng có chút ngoài ý muốn, không ngờ hoa ngạc sống lâu cùng nàng một thời gian, ca tính ít nhiều cũng bị mình lây nhiễm, nàng không thích bị chọc đến. Nhưng nếu nàng sẽ không nhịn, khi đã nóng nảy lên chuyện gì cũng không quản không để ý tới, nàng ta mới vừa rồi mắng rất đúng. Tào cấn nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, sắc mặt liền có chút khó coi, hai tiểu nha đầu bên cạnh đã sớm bị dọa bổ nhào một tiếng quỷ xuống đất liên tục dập đầu. Vương Phi tha mạng, Vương Phi tha mạng. Hai người không ngừng dập đầu, Phượng Lan giả không nói lời nào cho nên các nàng chỉ biết dập đầu liên tục trên nền đất đá rất nhanh thấy vết máu, đáng tiếc bầu không khí rất lạnh, ai cũng không dám nói câu nào. Tào cần kia thấy sự tình biến thành như vậy quỳ gối cũng lười, ngạo mạn đứng nhìn Phượng Lan giả. Đồng dạng là hoàng thượng ban cho cho dù bản thân bất kính, chẳng nhẽ tân vương phi này dám trừng phạt nàng sao, phải biết rằng nàng chính là người thiên vận hoàng triều, nhà đầu kia bất quá chỉ là một vong quốc nô thôi tào cấn nghĩ thế lại càng không e sợ phượng lan giả cũng không nhìn các nàng mà trầm giọng hạ lệnh đem các nàng ra đại sảnh vương phủ lập tức đi thông tri tích quản gia dạ vương phi Hai tiểu nha đầu dập đầu nãy giờ nhanh chóng đứng lên, tiến lên lắc lắc tào cấn, lúc này các nàng còn biết phân ra tốt xấu tào cấn này thế nhưng không biết trời cao đất dày, các nàng chẳng lẽ còn không biết sống chết sao tại vương phủ này, tự nhiên vương phi là lớn nhất hơn nửa vương gia đã ra lệnh, mọi việc nghe theo vương phi, hoàng thượng ban cho thì thế nào cũng không thấy được vương gia coi trọng nàng ta như coi trọng vương phi à. tào cấn vừa thấy có người lắc lắc nàng, không khỏi thức giận mắng to, hai người làm gì hả? Đáng tiếc không ai thèm để ý, hoa ngạc đi lên trước đá cho nàng ta một cái, lạnh lùng mở miệng, người nói làm cái gì hả? Lập tức đem ra đại sảnh vương phủ, xử theo gia pháp. Nói xong vung tay lên, tàu cấn bị người kéo tay lôi đi. Diệp Linh phân phó một tiểu nha đầu nhanh nhanh đi thông chi tích quản gia, bảo ông ta mau mau dẫn người đến đại sảnh. Đợi đến khi đoàn người các nàng đuổi tới, đã có một đoàn người đứng bên ngoài đại sảnh vương phủ. Dẫn đầu là tích quản gia theo sau là mấy tên gia đình còn có vài tên thị V, mặt không chút thay đổi nhìn tàu cấn bị áp giải tới, vung tay lên ý bảo đem tàu cấn vào tàu cấn kia thấy tích quản gia tựa như thấy được cứu tinh, nước mắt lưng tròng vốn dĩ ngày thường ôn nhu, lúc này rơi lệ thật khiến người ta thương tiếc. Thế nhưng bầu không khí trong đại sảnh lúc này lạnh đến khó thở, lúc này ai còn có thời gian đi thương hoa tiếc ngọc. Tào cấn bị hai tiểu nha đầu lôi vào trong đại sảnh bắt quỳ xuống, hai tiểu nha đầu theo sau biết ngoan ngoan quỳ xuống, quy củ đang đợi, động cũng không dám động. Phượng Lan giả quét mắt về phía tào cần đang quỳ phía dưới, chỉ thấy nàng ta tuy rằng đang quỳ nhưng thái độ vẫn ngạo mạn như trước, hà khắc mở miệng ta là hoàng thượng ban cho tề vương phủ, người dám động ta. Tiếng nói của tào cần vừa rước tích quản gia đầu đầy mồ hôi, nhà đầu kia thực sự là muốn chết đây, nhìn đến việc tân vương phi làm ngày hôm qua là biết nàng không dễ chọc chỉ sợ tân vương phi chính là đang tìm người chút giận, nàng ta cứ lao đầu vào đó cho dù được hoàng thượng ban thưởng thì sao, nơi này là tề vương phủ, đừng quên bởi vì một câu nói của vương gia mà hoàng thượng tứ hôn cho tiểu vương phi, huống chi ngươi chỉ là một nhà đầu thực sự là tự tìm đường chết. Quản gia lầm bẩm một hồi, thì không nói thêm gì nữa. Trong đại sảnh rất an tĩnh, đôi tinh mâu của Phượng Lan dạ hiện lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại tỏa ra hàn khí bức người, không có độ ấm. Trong đồng tử ẩn tàng những tính toán thâm trầm, được nếu nhà đầu kia muốn chết vậy thì nàng sẽ ra chiêu giết gà dọa khỉ quan trọng nhất là nàng muốn bức tề vương bí ẩn phía sau ra mặt xem bộ mặt thật của hắn đến cùng trông ra sao. Phượng Lan giả ý niệm trong đầu đã định đứng lên tiêu sái đi đến trước mặt Tào cấn, một tay lấy một viên dược hoàn trong người, một tay bóp chặt cầm của Tào cấn, đem thuốc nhét vào mồm nàng ta, mặt không đổi sắc nhìn dược hoàn bị nuốt xuống, sau đó chán ghét phổi tay, xoay người ngồi xuống vị trí cũ. Tào cấn và tích quản ra còn có hạ nhân của Vương Phủ chết lặng nhìn một màn trước mắt, không biết Vương Phi vừa cho Tào cần ăn cái gì? Người cho ta ăn cái gì? Tào cấn kêu lên, Phượng Lan dạ nhíu mày, thản nhiên mở miệng, từ này về sau, ngươi sẽ trở thành một kẻ vừa câm vừa điếc, ngày mai sẽ có người đem ngươi bán vào kỹ viện thi tiện thấp kém nhất. Cái gì, mọi người trong đại sảnh mặt đều biến sắc, chỉ có hoa ngà cùng Diệp Linh Diệp Khanh mặt không đổi sắc vì đã ít nhiều hiểu rõ thủ đoạn của Tân Vương Phi. Ai bảo nàng ta không biết tốt xấu chọc tới tân Vương Phi, đã thế còn không biết hối cải kỳ thực con người Vương Phi rất tốt, nếu biết hối cải sẽ không đến mức trừng trị quá nghiêm khắc, chỉ có những kẻ đến chết vẫn không chịu hối cải mới bị nghiêm trị, hơn nữa một khi nàng đã ra tay tuyệt không nương tay. đào cấn nghe xong mồ hôi hột đổ không ngừng, lúc này cảm giác được nỗi sợ hại chính nàng đang dẫy rụa chờ chết. Người dám đối với ta hạ độc thủ, Vương gia trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ! Phượng Lan giả kéo dài thanh âm, nhìn về phía tích quản gia tích đan đã trưởng quản vương phủ rất nhiều năm, hơn nữa đã nhìn quen thủ đoạn ngoan độc của vương gia, nhìn vào mắt tân vương phi nhịn không được đều run lên, hắn dễ dàng cảm nhận được sự độc ác trong mắt tân vương phi, chỉ sợ so với vương gia chỉ có hơn chứ không kém, ra đầu không khỏi tê dại. Tích quản gia chờ vương ra về, bẩm báo cho hắn, nếu hắn có ý kiến, bảo đến gặp ta, nếu không, sáng sớm mai đem nữ nhân này bán vào kỹ viện, không cần lấy tiền đâu, tề vương phủ hẳn là không thiếu mấy đồng đó. Tích đan chân mềm nhũn, một câu cũng không dám phản bác nhanh nhẹn gật đầu, dạ vương phi. Lĩnh mệnh vung tay lên, mấy thị vệ ở phía sau tiến lên, đồng dạng cần cần rực rực nhanh chóng đem tàu cần mang ra ngoài. Cho đến lúc này, hạ nhân của Tề Vương Phủ rốt cuộc đã được chân chính lĩnh giáo thủ đoạn của Tân Vương Phi. Tân Vương Phi không chỉ hung ác còn quen dùng độc, đại hôn ngày hôm qua đã dùng một lần, hôm nay lại tiếp tục dùng, nếu ai chọc tới nàng, chỉ sợ chết càng thảm hại hơn. Tin tức này đồng thời truyền khắp Tề Vương Phủ, chiêu giết gà dọa khỉ của Phượng Lan Dạ lập tức có hiệu quả, chỉ không biết có thể gặp được vị Tề Vương Thần Long kiến thủ bất kiến vị kia không. trạng vảng, Nam Cung Diệp Hồi Phủ lập tức có người bẩm báo lại chuyện này cho hắn. Sáng sớm hôm nay hắn bị hoàng thượng triệu tiến cung, hỏi hắn vì trong trong đại hôn lại bắt tân vương phi cùng gà trống bái đường, khiến đường đường là tề vương phủ trở thành trò cười trong miệng kẻ khác đây không phải đem đại hôn thành trò hề sao. Nhi thần chỉ muốn cùng nàng đùa một chút thôi, lúc đó hắn nói với phụ hoàng như vậy bởi vì hắn không muốn cho phụ hoàng biết những chi tiết trong đó. Sắc mặt hoàng thượng lập tức tối sầm lại, âm âm u u, lạnh lùng chừng hắn nửa ngày, cuối cùng cũng không giận dữ phát nộ chỉ thở dài, Diệp Nhi à, với thân phận của Phượng Lan dạ, phụ hoàng không có khả năng tứ hôn cho nàng, nhiều lắm cũng chỉ một vị trí tiểu thiếp, là do ngươi mở miệng yêu cầu, phụ hoàng mới chỉ hôn, nhưng ngươi lại biến nó thành trò trẻ con, ngươi chừng nào mới trưởng thành đây? Nam Cung Diệp nheo mắt cười, hắn lúc này giống như một tiểu hài tử vừa ôn nhu lại vừa mang theo một chút bất hảo, một tiểu hài tử quen được nuông chiều vô pháp vô thiên. Hạo vân đế nhìn hắn, không nói gì nữa chỉ dặn dò hắn sau này không được làm bừa, lại hỏi thêm tân vương phi hạ độc người khác như thế nào. Bình thường phải chú ý cái gì, vân vân và vân vân, về sau một điểm cũng không được lộn xộn. Phụ tử hai người ở trong ngự thư phòng nửa ngày, nam cung dịp suốt cung còn phải đi làm một số việc khác, vừa hồi phủ liền nhận được bẩm báo. Lúc này hắn đang nghiêng người tựa trên miễn tháp trong thư phòng, hơn nửa ngày không nhúc nhích trên người khoác một kiện tử y đẹp đẽ sang trọng như đang nằm giữa ánh hào quang huyền huyễn mê ly hé ra khuôn mặt biến đổi thất thường như thể được tạc vào một khối mỹ ngọc tím biếc tươi đẹp u nhã quản gia tích đan cung kính xin chỉ thị ra người xem việc này Tào cấn bị tân vương phi nghiêm phạt thực sự là đáng đời, Nha đầu chết tiệt kia ở trong vương phủ vẫn thường vinh váo tự đắc ỷ vào mình là trưởng quản cung nữ ở trong cung, lại được hoàng thượng ban cho, liền vô pháp vô thiên, chủ ý của hoàng thượng là biến nàng thành nha đầu thông phòng của vương ra, đáng tiếc một nữ nhân như thế ra chẳng bao giờ để vào mắt. Thế nhưng việc tào cấn được hoàng thượng ban thưởng xuống không phải là giả, độc câm thì không đáng nói, nhưng nếu thật sự bán nàng ta vào cái viện thấp kém nhất, chỉ sợ hoàng thượng sẽ tức giận cho nên tích đan mới vội bẩm báo với vương gia. Đáng tiếc vương gia nhà họ luôn một mực làm theo ý mình, chỉ sợ. Tích đan mới vừa nghĩ đến vấn đề này thì nghe thấy một thanh âm lãnh trầm mang theo sức hốt vang lên. Làm theo ý thứ của nàng, đừng quên nàng là tề vương phi. Người ngồi trên ghế khẽ động phất tay, tích đan liền lui xuống. Trong thư phòng, Nam Cung Diệp Bạc môi nhè nhẹ hiện ra tà mị thiếu ý, trên khuôn mặt là một đôi nhãn thần sáng trong óng ánh như ngọc lưu ly, li, hiện lên vẻ phi thường hứng thú. Xem ra tiểu nha đầu này là muốn gặp hắn, nghĩ đến lúc hai người gặp mặt, nàng sẽ tỏ ra phẫn nộ thế nào. Phản kích ra sao, hắn rất chờ mong. Trong liên viện, Phượng Lan giả vẫn một mực chờ tin, nàng biết tề vương nam công diệp đã hồi phủ, nàng đang đợi nam nhân này xuất hiện, nếu là hoàng thượng ban cho chắc hẳn hắn sẽ không đồng ý làm theo ý nàng, hắn dĩ nhiên phải hiện thân. Đáng tiếc nàng chờ mãi chờ mãi ở trong sân, uống hết hai chén trà, xem gần hết quyển sách mà cũng chẳng thấy người nào đến khởi binh vấn tội. Mắt thấy đêm càng sâu, hoa ngạc ngắp một cái thúc dục vương phi, nghỉ sớm một chút đi, đừng xem nữa, đêm đã khuya, đừng để cảm lạnh. Phượng Lan giã nhãn thần khó chiêu khóe môi hiện lên nhẹ nhẹ hàn khí, hé ra nụ cười đầy ý vị thâm trường. Tốt lắm, Nam Cung Diệp ngươi so với tưởng tượng của ta xem ra còn có phần thông minh hơn, chỉ sợ đã sớm đoán được ý của ta, bất quá ta cũng không tin ngươi không hiện thân. Những hung hăng trong lòng vừa thông suốt, Phượng Lan giả cũng cảm thấy mệt mỏi, liền đứng dậy rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, nàng vừa mới mở mắt liền nghe được tin tức. Nhà đầu tàu cấn nàng trừng phạt hôm qua quả nhiên đã bị bán, toàn bộ vương phủ cuối cùng cũng hiểu biết được thủ đoạn ngoan độc của tân vương phi, ngay cả nhà đầu hoàng thượng ban cho cũng có dũng khí độc câm rồi bán đi, huống chi là mấy người các nàng, đến lúc này trong tề vương phủ không một ai cả gan xem nhẹ tân vương phi. Tại phòng khách của liên viện, một bên dùng bữa một bên chất vấn thích đan cúi đầu đứng bên cạnh. Người thực sự bán trong lòng có chút bất ngờ nam cung diệp này thế nào lại thuận theo ý nàng đáng nhẽ phải phản bác lại một chút chứ cư nhiên lại không chút động tĩnh ngẫm lại việc hôm qua phải đợi cả một đêm sắc mặt trở nên khó coi khí tự nhiên bất thiện đáy lòng hừ lạnh nam cung diệp ơi nam cung diệp ngươi cứ chờ xem tích đan vừa nghe thấy câu đó cho rằng vương phi hoài nghi hắn giấu diếm bội cuống cuồng e sợ mở miệng bẩm vương phi tiểu nhân xác thực đã bán nàng nếu ngài không tin nơi này có hóa đơn có thể xem qua Phượng Lan giả nhíu mày, xem bộ dáng của tích đan, xác thực không giấu giếm, nhưng nàng cũng nghĩ không ra, nam cung diệp này vì sao lại thuận theo ý nàng, khiến nàng mơ hồ, nàng im lặng dùng bữa, một bên ăn một bên suy nghĩ, vẻ mặt có chút đam chiêu. Trong phòng không có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng va chạm bát đũa của Vương Phi. Thời gian một nén hương đi qua, Phượng Lan giả cũng đã ăn no, đã nghĩ ra một vấn đề, nhìn tích đan, nhẹ nhàng mở miệng. Con gà kia đâu, gà. Toàn bộ người trong phòng đều ngần cả ra, không biết vì sao tiểu vương phi lại hỏi đến con gà đó, chừng mắt. Người ngốc cộng thêm kinh hãi, vị vương phi này tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng tâm tư suy nghĩ cùng với vương ra có chút giống nhau, quỷ dị khó lường. Tích đan cần cần rực rực nhanh chóng đáp lời, bẩm vương phi, con gà đó bị nô tài nhốt vào lồng rồi ạ. Quản gia vừa nói xong, phượng lan dạ sắc mặt trầm xuống, xấu xí đến cực điểm, nộ khí sung thiên, vỗ mạnh xuống bàn tích đan, người thật to gan, cư nhiên dám đem ra nhốt vào lồng gà, người đâu, đem tích quản gia kéo xuống trọng hình 20 đại bản. Lời vừa nói ra cả sảnh đường sợ hãi, toàn bộ quỳ gối, ngay cả hoa ngà cũng bị dọa nhảy dựng cả lên, rồi cũng thuận thế mà quỳ xuống trước phượng lan dạ. Vương phi, này, phượng lan dạ đứng lên, lạnh lùng liếc mắt một lượt miến răng phun ra từng chữ một thế nào lời bản vương phi các người không nghe, nàng vừa dứt lời, mọi người run cầm cập nào ai dám nói thêm cái gì. Lúc này mấy hạ nhân tích đan mang đến vội đứng lên kéo hắn ra ngoài. Những hạ nhân đang quỳ trên mặt đất, không ai dám nói gì, Phượng Lan dạ đưa tay ngăn cản mấy người kia hành động, chậm rãi mở miệng, triệu tập toàn bộ người trong phủ, 20 bản này, bản vương phi muốn tự mình giám sát. Dạ, vương phi Vốn dĩ mấy người kia còn muốn nương tay một chút nhưng nghe tân Vương Phi nói, bất đắc dĩ nhìn tích quản gia trong ngực âm thầm nói tích quản gia, người tự cầu phúc đi. Bị hai mươi đại bản tích đan ngược lại chẳng cảm thấy gì, đơn giản vì hắn tập võ còn có thể chống đỡ hai mươi đại bản, to tiếng ra lệnh cho người bên cạnh còn không chấp hành mệnh lệnh của Vương Phi. Dạ. Lập tức có vài người chạy đi triệu tập hạ nhân của Vương Phủ, một số người lôi tích đan đến hậu viện chống chải của Vương Phủ, Phượng Lan dạ dẫn mấy người Hoa Ngạc cùng Diệp Linh, Diệp Khanh trùng trùng điệp, điệp điệp đi theo. Trên đường, Hoa Ngạc nhịn không được kéo kéo ống tay áo chủ nhân, cẩn thận lên tiếng, Vương Phi, việc này có phải hơi quá rồi không, nếu Vương ra biết. Phượng Lan Dạ đồng tử lạnh lùng, khóe môi lộ ra lãnh tiếu, nàng chính là muốn cho hắn biết xem hắn lần này có thể nhịn đến mức nào, nàng không tin đâu. Ngược lại muốn xem hắn là thần thánh phương nào, nếu như hắn vẫn còn không hiện thân, chỉ có thể nói tích đan vô phúc, nhưng nếu hắn xuất hiện tích đan sẽ không phải chịu tội lỗi này. Hoa ngạc thấy sắc mặt chủ tử khó coi, không dám nói gì thêm, đỡ nàng đi đến hậu viện. Hậu viện của Vương Phủ là một bãi đất trống, bình thường dùng là nơi luyện công cho thị vệ, lúc này chật ních người, đều là hạ nhân của Vương Phủ, những người đó vừa nhìn thấy quản gia quỳ trên mặt đất hoảng loạn bất an, cẩn thận chú ý đến tình huống đang diễn ra. Phượng Lan dạ vừa xuất hiện, mọi người quy củ đứng sang hai bên, cúi đầu xuống đất, không ai dám nói gì. Quản gia Tích Đan cả gan làm loạn, cư nhiên đem Vương gia nhốt vào lồng gà, từ giờ trở đi, các người ai ai cũng đều phải nhớ cho kỹ, về sau ra chính là gà, gà chính là ra. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hạ nhân bị dọa mặt trắng bệch, không ai bảo ai đồng loạt quỳ xuống. Tân Vương phi quá lớn mật, cư nhiên nói ra là gà, gà là ra, nếu việc này truyền tới tai Vương gia, nàng còn có thể sống sao? Có một số người nhìn không khỏi có chút hả hê, nữ nhân này quá độc ác nên vương gia cần hào hảo nghiêm khắc chừng phạt nàng. Bất quá những biểu hiện đó chẳng ai dám để lộ ra nửa phần, vì chẳng ai muốn chết cả. Lệnh vừa hạ xuống, phượng lan dại nhìn sang đám thị vệ còn chưa động thủ, 20 đại bản hôm nay các ngươi cần phải nhìn cho kỹ, sau này nếu có người nghi vấn lời của bản vương phi chính là chịu kết cục như vậy. Toàn bộ hạ nhân tề vương phủ im lặng không tiếng động như vào chỗ không người. Từng cơn gió thổi qua rét bút mọi người từ trong ra ngoài sợ hãi không thôi, hận không thể cúi đầu thấp hơn nữa. Vài tên thị vệ đi tới, lôi quản gia sang một bên chấp hành 20 đại bản. Mọi người quỳ ở đó, nghe thanh âm nặng nề của đại bản đánh vào mông quản gia, rõ ràng là đang vào đông, nhưng người nào người nấy đều cảm thấy sống lưng mồ hôi tuôn ào ào. Vương Phi quá độc ác so với ra còn hơn, mọi người chỉ biết thầm kêu khổ trong lòng. Nhưng không ai dám nói, chỉ nghe thấy thanh âm của đại bản nện xuống Phượng Lan dạ ngồi nghiêng sang một bên, trên mặt nhàn nhã như đi chơi Kỳ thật vẫn chú ý tới hướng cổng viện, mong muốn thấy nam công diệp xuất hiện Đáng tiếc là hai mươi đại bản đánh xong rồi mà nam nhân kia cũng không lộ mặt Không khỏi càng tức giận hơn, giỏi cho một nam công diệp tích đan này không phải đã hầu hạ ngươi nhiều năm sao Loại tình huống này ngươi cũng không hiện thân, ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn không xuất hiện Đứng lên, nhẹ nhàng mở miệng, được rồi, đánh xong thì đem đi, nhớ kỹ lần giáo huấn này. Dạ, Vương Phi, thành âm vang rội, mọi người trong ngực cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng kết thúc thật đúng là dày vò thống khổ. Tích đan mặc dù bị đánh 20 đại bản, nhưng bởi vì hắn có võ công cho nên cũng không có da chóc thịt bong, lúc này bị mấy người đưa xuống dưới. Hạ nhân Vương Phủ cũng lục đục phân tán lôi ra ngoài, Phượng Lan giả cùng Hoa Ngạc Diệp Linh, Diệp Khanh chờ mọi người rời đi. Sự kiện đánh người ở đại sảnh rất nhanh truyền vào tuyên viện. Nam Cung Diệp đang ở hành lang chơi đùa cùng con vẹt biết nói của hắn. Nguyệt Cần cũng đứng cách đó không xa, đem không sót một chi tiết chuyện xảy ra tại hậu viện báo lại. Nguyệt Cần báo cáo xong, cẩn thận nhìn Vương ra, không nói. Trên ngũ quan tuấn Mỹ của Vương ra một chút hứng thú cũng không có. Một bộ dáng thâm bất khả chắc bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên đầu con vẹt. Con vẹt này có một cái tên rất hay gọi là Ngân Ca. Ngân ca có thể nói, bình thường được Nam cung Diệp chăm sóc huấn luyện vô cùng tốt, rất biết định hót, lúc này nhu thuận ngoan ngoãn đứng trên cần trục nhìn Nam cung Diệp không thức giận, liên tục kêu thất thanh. Đáng đánh, đáng đánh, đáng đánh. Nguyệt Cần chừng mắt với nó, giỏi cho Ngân ca nhà ngươi, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu sao. Tiểu vương phi lần này đã gây ra đại họa cư nhiên trước mặt toàn bộ vương phủ nói ra là gà, gà là ra, đây chính là đại nghịch bất đạo, việc này không những chuyển tới tai vương ra, nếu chuyển tới chỗ hoàng thượng sợ rằng sẽ hả chỉ chém nàng, tuy rằng bình thường ra rất nuông chiều nàng, thế nhưng nàng cũng không thể càng ngày càng quá mức thế được. Vương ra, Nguyệt Cần thấy chủ tử không nói lời nào thử kêu lên một tiếng. Nam công diệp quay đầu lại, dương quang chiếu lên khuôn mặt của hắn, hoàn mỹ không tì vết giống như Mỹ Ngọc, phượng mi hẹp dài hơi cao lại, con người thâm trầm, ẩn chứa một màu xanh đậm tựa như đại dương sóng vỗ không ngừng, khiến người khác u mê cực điểm, khóe môi hé giả ý cười, lạnh lẽo tà dị vô cùng, lúc này nhìn không ra dung nhan đó có chút nào tức giận, vẫn thanh thoát như cũ, nhàn hạ phất phất tay. Để nàng chơi đùa đi, mang thuốc sang cho tích đan, hắn thân thể khỏe mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nguyệt Cần vừa nghe, ngỡ mình đang nằm mộng, hắn không nói đến chuyện tích đan bị đánh, mà là tiểu vương phi cư nhiên dám nói ra là gà, gà là ra trước mặt toàn bộ hạ nhân, chẳng nhẽ như thế mà vương gia cũng không giận sao. Xem ra vương gia đã trúng độc của nha đầu này rồi, thực sự quá sủng ái nàng, Nguyệt Cần cơ hồ có thể thấy rõ trong thời gian tới, bộ dáng vô pháp vô thiên của nha đầu kia không khỏi thở dài, vẻ mặt như sắp đi vào chỗ chết. Vương gia, đem đi đi. Nam Công Diệp cất lên thanh âm mang theo từ tính, rồi lại quay đầu đùa nghịch với Ngân Kha như cũ, một thân cầm bào tử sắc đẹp đẽ hoa lệ, chỉ đơn thuần nhìn tới bóng lưng, đã khiến người khác không sao rời mắt đi được. Nguyệt Cần đứng đó hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích, Ngân ca kêu lên, đem đi, đem đi. Nguyệt Cần mắt trợn trắng, thật muốn đập cho tên kia một phát, nhà ngươi là cái đồ chỉ biết phút mông ngựa con chim chết thiệt, sớm muộn cũng đem ngươi nướng ăn, niệm xong một bài vội vàng quay người rời đi. chương 64, bị đánh Liên viện, Phượng Lan dạ dẫn theo Hoa Ngạc cùng với Diệp Linh Diệp Khánh tàn bộ ở sân sau. Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ thoang thoảng, hoa mai đỏ rực nở rộ, hương thơm tàn mát ra khắp nơi. Cảnh sắc hết sức nên thơ, mấy người nhàn nhã tiêu sái trong đó, ai cũng không nói chuyện. Hoa Ngạc mấy lần há miệng muốn nói, rồi lại không dám mở miệng. Phượng Lan dạ mặc dù đi ở đằng trước nhưng lại giống như có một đôi mắt ở sau đầu, nhẹ giọng nói chuyện có việc gì cứ nói. Vương Phi, người làm ra việc lỗ mãng lăng nhục như vậy, nếu như vương ra nóng giận, người nói người không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Lời hoa ngạc vừa dứt, Diệp Linh Diệp Khánh cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy, vương Phi, vương ra nóng giận, chỉ sợ vương Phi sẽ chịu khổ. Phượng Lan giả dừng chân tay vịn một cành hoa, nàng đứng dưới một cây mai, vài cánh hoa mỏng manh vương trên tóc, gương mặt kiều diễm lại càng ngọt ngào. Đôi mắt xinh đẹp giống như ẩn giấu hai viên bảo thạch ở sâu bên trong, nháy mắt liếc nhìn mấy người ở phía sau, nàng biết những người này đều muốn tốt cho nàng, cho nên cũng không trách cứ, chỉ nhàn nhạt cười nhẹ một cái, ta nghĩ hắn không tức giận đâu, nếu không đã sớm xuất hiện rồi. Nàng nói xong liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau Ba Nha hoàn hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiểu vương phi làm những chuyện này đều là để vương gia hiện thân sao? Vương Phi, nếu người muốn gặp Vương Gia, có thể đến tuyển viện, Vương Gia nếu không xuất phủ sẽ ở trong tuyển viện. Diệp Linh nói xong, Phương Lan giả chỉ lạnh nhạt mở miếng, hắn nên đến gặp ta. Trả lời xong liền không nói nữa, đi dạo như cũ, ba nha hoàn phía sau theo nàng một đường đi tiếp. Còn mấy ngày nữa là đến ngày vụ tiễn gà vào an Vương phủ, không biết nàng ấy thế nào. Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới nàng, thân thể liền dừng lại, dựa vào cành hoa như có điều suy nghĩ. Lúc đám cưới của nàng, vũ tiễn đưa nàng một bộ chăn bách từ còn có áo gối uyên ương, mặc dù không dùng đến nhưng nàng biết nàng ấy hy vọng mình hạnh phúc, nàng muốn đến đám cưới của nàng ấy, xem nàng ấy dạo này thế nào. Không biết lúc đám cưới của vụ tiễn, người của Kim Sương Quốc có đến hay không? Thấy bọn họ vũ tiễn nhất định sẽ thương tâm, chi bằng đừng thấy. Phượng Lan giả giống như nhớ đến cái gì quay đầu nhìn hoa ngạc nhàn nhạt, nhạt mở miệng, xính lễ có những thứ đồ quý gì. Hoa ngạc bước lên một bước cười mở miệng, đồ quý có rất nhiều chân châu Nam Dương, còn có loại mã não cao cấp nhất nhân sâm ngàn năm, hay là nô thì đem danh sách tới cho người nhìn một chút. Phượng Lan dại nhíu lông mày, mặc dù thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng lại có chút ngoài ý muốn, ban đầu nàng chỉ tùy tiện nhìn một chút, không biết bên trong có nhiều đồ quý, còn tưởng rằng chỉ có một loại quà tặng thôi, không ngờ Nam Cung Diệp lại tặng nàng nhiều đồ tốt như thế, trong lòng có chút cảm động, nhưng lại nghĩ tới chuyện mình cùng một con gà chống bái đường, mặt liền lạnh xuống, Nam Cung Diệp đừng tưởng rằng tặng ta nhiều đồ quý thế này, chúng ta đã hòa rồi, ngươi đừng mơ, mở to mắt mà chờ bổn vương phi đi trong lòng vừa thề xong, nhón mày nhìn lướt qua hoa ngạc chọn mấy thứ đồ tốt nhất làm lễ vật, vài ngày nữa là đám cưới của vụ tiễn ta muốn đưa qua đó. mấy nha đầu phía sau vừa nghe lời của nàng liền trầm mặc. Đặc biệt là hoa ngạc hai người chủ tớ các nàng vừa đến nô nhai, liền cùng tư mã vụ tiễn ở chung một chỗ, nữ nhân kia mặc dù bên ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất yếu ớt hơn nữa lại rất quan tâm công chúa, nghĩ tới nàng đường đường là một công chúa nhưng lại biến thành một chắc phi, quan trọng nhất là nàng yêu an vương nam công quân, phải cùng những nữ nhân khác chung một phu nhất định là rất khó chịu. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, gió nhẹ thổi qua lại sắc nhọn như dao. Một ngày kia Phượng Lan giả không đợi Nam Công Diệp tới nữa, nàng cuối cùng cũng lười để ý nam nhân kia rồi, xem ra hắn nhất quyết giữ vững bộ mặt thần bí, nếu hắn không muốn gặp nàng, nàng cần gì gặp hắn, dù sao trong tề vương phủ, hiện tại cũng không còn ai dám đắc tội với nàng, lại được ăn no ngủ ngon, có cái gì không tốt chỉ cần thời cơ đến, nàng liền rời khỏi đây. Nam Công Diệp thế nào, nàng quản làm gì? Bây giờ nàng muốn cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều lắm, lúc rãnh rồi, nàng lại bắt đầu làm dược đơn, phân phó mọi người đưa tới rất nhiều dược liệu quý hiếm, để chuẩn bị cho cuộc sống sau này nàng bắt đầu nghiên cứu đan hoàn, nàng còn phát hiện từ lúc nàng ăn vào viên thuốc kia không có xảy ra bất kỳ biểu hiện bất thường nào, ngược lại còn có cảm giác thoải mái hơn trước rất nhiều, không giống như người bị trúng độc tí nào. Trước kia lúc ở nô nhai, nàng từng tỉ mỉ kiểm tra qua, không phát hiện ra chút chất độc nào ở trong cơ thể. Nhưng tên ngọc tiễn kia quả thật cho nàng uống thuốc, thuốc kia nếu không phải độc dược thì là gì? Nàng tuyệt đối không tin thuốc của tên kia là thứ tốt lành gì? Nếu đoán không ra, nàng quyết định kiểm tra máu của mình một lần, tra xem trong máu rốt cuộc ẩn chứa độc tố nào, vì sao một chút cảm giác cũng không có, hay là độc tính này có thời kỳ ủ bệnh lâu dài? Đêm tối, trời cao giống như một ống mực, từ trên cao rọi xuống đất, nhìn xung quanh tất cả đều là một màu đen. Sao trời như được đính lên một tấm vải đen, lóng lánh, phát sáng như những hạt minh châu. Trong tề vương phủ là một mảnh yên lặng, đêm đã khuya, rất nhiều người buồn ngủ, chỉ có thị vệ của vương phủ là đi tuần tra chung quanh, không dám có bất kỳ sự khinh thường nào. Gió đêm gào thét thổi lất phất xuyên qua cửa sổ, phát ra những tiếng vang ô ô. Đèn lồng rán chữ hì còn chưa được tháo xuống, tràn ngập cả vương phủ vẫn là một màu đỏ tươi rực rỡ. Bên trong liên viện, Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường nghiên cứu bản vẽ trong tay, Hoa Ngạc ở cửa giáo giác nhìn, thúc giục thêm lần nữa, "Trụ tử, nên đi ngủ thôi, đừng xem nữa." Nàng không biết trụ tử đang nghiên cứu cái gì, ban đầu là xem qua các loại thảo dược, sau đó sẽ ghi chép lại, tuy là nhìn thấy vậy nhưng nàng lại không hiểu gì hết. Trong phòng có lò sưởi cho nên rất ấm áp, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ đỏ hồng, giống như một đóa hoa đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Hoa ngạn nói xong, Phượng Lan giả rũi thẳng chiếc lưng mỏi, đem bàn vẽ trong tay cất đi, những thứ này đều là cách điều chế độc dược do trước đây nàng nghiên cứu ghi lại, trước khi ở nô nhai, thuốc tốt đều không có, nhưng bây giờ không giống lúc trước, trong vương phủ có kho thuốc, loại thuốc gì cũng có, nếu như không có cũng có thể đến dược phòng lấy, với thân phận bây giờ của nàng ở thiên vận hoàng chiều có thể tự do hành động không có bất kỳ cản trở gì. Ừ Phượng Lan giả trả lời ngắn gọn tiến vào trong chăn bông ấm áp bắt đầu ngủ. Hoa Ngạc nằm trên chiếc giường êm ái ở phòng bên cạnh cũng từ từ nghỉ ngơi, tối nay là nhiệm vụ của nàng, kể từ khi tới Tề Vương phủ có nhiều người hầu hạ, nàng cùng đám Diệp Linh Diệp Khanh thay phiên hầu hạ chủ tử cho nên cũng không vất vả lắm. Phượng Lan dạ an tâm đợi ở trong Tề Vương phủ, không còn muốn gặp mặt Tề Vương nam cung Diệp nữa, cũng không tiếp tục hành hạ hạ nhân trong phủ, bởi vì tất cả mọi người đều rất sợ nàng, nên nàng cũng chẳng cần hù dọa bọn họ nàng ở liên viện rất ít khi đi ra ngoài phần lớn thời gian đều là nghiên cứu chế tạo dược hoặc đọc sách sau giờ ngọ ánh nắng rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong vương phủ phượng lan dạ mới vừa nghỉ trưa thì diệp linh tới bẩm báo tiểu vương phi tích quản gia nói vương phủ có khách tới thăm phượng lan dạ đang rửa mặt đầu cũng không quay lại nhàn nhạt mở miệng khách tới để vương gia đi tiếp đi đúng vậy a nàng vừa mới gả vào tề vương phủ mấy ngày người tới chắc chắn là khách của nam công diệp cho nên nàng mới lời chào hỏi Nhưng mà Diệp Linh lại không đi ra ngoài, mà tiếp tục nói quản gia nói là khách tới thăm Vương Phi. Vậy sao? Phượng Lan giả nheo mắt lại một chút chớp mắt hai cách, giọt nước dính ở trên mắt vì cử động nhẹ mà rơi xuống đất nàng gật đầu một cách tốt kêu hắn mời khách tới chính sảnh dâng trả đi ta sẽ ra sau. Giả tiểu Vương Phi. Diệp Linh lui ra ngoài, Phượng Lan dạ xoay người tới bên chiếc gương ngồi xuống, Hoa Ngạc lập tức giúp nàng chải lại đầu tóc, bên tóc mai gắn một khối châu sai, quanh châu sai là những viên trân châu lớn, tất cả tóc đều được búi lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn như bạch ngọc nổi bật lên mái tóc đen như mây, khí chất cao quý, dung nhan thanh nhã xuất trần, đôi mắt trong như nước lại ẩn chứa một lớp sương mù, vừa như mây bay trên trời cao, lại vừa như ánh ban mai buổi sáng. Hoa Ngạc hài lòng dừng tay, chủ tử thật xinh đẹp. Ba hoa Phượng Lan dạ bỏ lại cho Hoa Ngạn một câu, liền đứng lên, dẫn nàng đi ra ngoài. Diệp Linh cùng Diệp Khánh dẫn theo mấy nha hoàn đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy tiểu vương phi đi ra, trong mắt liền xuất hiện một tia kinh diễm cùng ngưỡng mộ, tất cả đều cười híp mắt cúi người nói, tham kiến tiểu vương phi. Ở hành lang cách đó không xa, hai người Tích quản gia cùng Tô Vĩ đều chạy vội tới hành lễ, hai người này đương nhiên là đang làm nhiệm vụ ở liên viện. Phượng Lan dạ gật đầu, tất cả mọi người cũng đứng dậy lui về phía sau. Đi thôi, đi xem là vị khách nào muốn gặp ta. Phượng Lan dạ vượt lên dẫn đầu đi xuống tềm đá, Diệp Linh cùng Diệp Khánh lập tức sai bảo hai nha đầu đi theo còn các nàng phải ở lại liên viện làm việc đoàn người đi thẳng tới chủ viện của tề vương phủ. Bước trên con đường đá xanh, hai bên đường hoa cỏ khoe sắc núi giả nhiều vô số còn có đình đài lầu các ở sâu trong đó, dọc đường đi vô tình gặp hạ nhân vương phủ ai cũng cung kính hành lễ với nàng tham kiến tiểu vương phi. Phượng Lan giả phất phất tay cũng không gây khó dễ cho những người này. Đoàn người còn chưa tới chính sảnh của Tề Vương Phủ, đứng ở rất xa đã nghe được tiếng ồn ào không ngừng truyền ra từ phòng khách lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng cười cợt. Những người này thế nhưng có can đảm càn dỡ ở Tề Vương Phủ, như vậy địa vị chắc chắn không thấp nhất định là Hoàng thân quốc thích rồi, nhưng là ai? Phượng Lan giả nghe ra trong đó có một đạo thanh âm quen thuộc không khỏi nhíu mày, người này tới sợ rằng không có ý tốt bằng không sẽ không lớn lối như vậy, nói rõ ra là đang khiêu khích nàng, đôi mắt Phượng Lan dạ tối sầm lại, Nam Cung Sâm, ngươi thật đúng là đồ trẻ con. Trong lòng suy nghĩ, nhưng cước bộ cũng không dừng lại, dẫn đoàn người trực tiếp đi tới. Ngoài cửa chính sảnh, phía sau quản gia là tích đan cùng mấy hạ nhân, lần trước tích đan bị đánh, sau khi nghỉ ngơi hai ngày, lại có thuốc trị thương của vương gia, nên rất nhanh đã hồi phục, lúc này vừa nhìn thấy tiểu vương phi xuất hiện, đang muốn kho người tham kiến, phượng lan dạ lại vông tay ngăn cản hành động của tích đan, cũng ngăn cản động tác của mấy người phía sau, một người lẳng lặng đi lên thềm đá. Bởi vì nàng cước bộ nhẹ nhàng, thân người lại nhỏ, nên mặc dù nàng đứng trước cửa đại sảnh, người ở phía trong cũng không để ý, không biết là do quá đắc ý vinh váo hay là do không biết sợ hãi. Khắp nơi đều là thanh âm châm chọc, thỉnh thoảng những câu nói chào phúng lại vang lên. Trên đời đúng là không có cái gì là không thể, lại có người cùng gà chống bái đường. Cả sảnh đường đều là tiếng cười to. Phượng Lan dại nhìn qua đại sảnh, ngồi bên trong chính sảnh là mấy tên tân khách cầm đầu không phải là bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì là ai, ngồi phía sau hắn là cửu hoàng tử Nam Cung Phàng còn một vị công tử trang phục hoa lệ mà nàng không quen biết xem ra cũng là công tử của một vị quan to trong chiều, được bát hoàng tử mời đến tề vương phủ xem náo nhiệt. Những người đó vẫn đang tươi cười, nhưng có người phát hiện không khí kỳ lạ liền nhìn về phía cửa. Những người khác dối dít nhìn sang, trong nháy mắt đại sảnh trở nên yên tĩnh không có một tiếng động, mọi người đều trợn mắt há mồm. Phượng Lan giả khí định thần nhàn đi tới trực tiếp đứng trước mặt bọn họ, mặc dù thân thể nho nhỏ, nhưng ngông nghênh kinh diễm, phong hoa tuyệt đại. Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ đến cảnh tượng nàng diễn một khúc đàn hôm đó, còn có cảnh nàng tình nguyện gà cho nhị Hoàng Huynh làm sườn phi, không khỏi nhất thời tức giận xoay mình đứng dậy. Lạnh lùng châm chọc xem ra đây chính là người đã cùng với gà trống bái đường Hắn vừa nói xong, mấy người bên cạnh liền nhịn không được mà bật cười Mặc dù tiểu nha đầu này nhìn rất lớn lối quanh thân lạnh lùng Nhưng mà bọn họ là đi theo bát hoàng tử tới, nàng có thể làm được cái gì? Phượng Lan giả ánh mắt tối sầm, trong mắt là toàn là giá lạnh cùng với thị huyết Nam cùng xâm ngươi thật không biết điều, vẫn tiếp tục gây phiền toái cho ta Đã vậy, đừng trách ta vô tình Dưới tay nàng âm thầm vận khí, nháy mắt trong phòng khách xuất hiện mùi thơm, tràn ngập xung hợp với không khí. Đúng lúc ấy thì từ trong từ đường đi ra một nam tử giống như yêu nghiệt, lạnh như băng hàn, âm ngao thấu xương mở miệng, ai dám khi dễ nàng, nàng chỉ có bồn vương mới có thể khi dễ, những người khác toàn bộ mang ra ngoài đánh. Ra lệnh một tiếng, thị vệ ngoài cửa thể vương phủ như lang như hổ sông vào, không cần quan tâm cái gì bát hoàng tử cửu hoàng tử công tử của quan lớn đương chiều, vân vân và vân vân, mỗi người đi vào đều lôi một người đi ra. Mà lúc này, đám người bát hoàng tử Nam Cung sâm sắc mặt đã biến thành màu đen, thân thể không thể cử động, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, bọn họ lúc này giống như những tiểu hài tử vô dụng. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của thất hoàng huynh Nam Cung Diệp lại càng không nói ra lời. Thị vệ vương phủ rất nhanh đem đám người bát hoàng tử lôi ra ngoài, không bao lâu sau liền nghe được âm thanh vang lên từ cửa ngoài phòng khách càng lúc càng xa. Bên trong chính sảnh ánh mặt trời từ cửa trước chiếu vào, nhu hòa như nước phượng lan giả quanh thân lạnh lùng, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại từ từ ngẩn đầu ngó chừng con người đưa lưng về phía mình, một thân tử y quý phái tóc dài như thác trên vai, như mây như sương. Vóc người cao lớn như Tùng, chỉ một bóng lưng liền biết nam tử này có một ý chí rất kiên cường, cơ thể hắn chậm rãi di động, dung nhan yêu tà suốt chân dần dần lộ diện. Lông mày hẹp dài tựa như vầng trăng khuyết mang theo một cỗ khí khái lãnh tuyệt con người đen nhánh như chứa đầy sao trời trong sáng vô cùng lại sâu không lường được dưới chiếc mũi thẳng đứng là một đôi môi gợi cảm mê người. Giờ phút này khóe môi đang hiện lên một nụ cười như có như không, rõ ràng chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại khiến cho gương mặt hắn như phát ra ánh sáng, giống như ánh sáng trói loa của loại minh châu tốt nhất thiên hạ, làm cho người ta không sao rời đi tầm mắt được. Nam nhân này đúng là một yêu nghiệt. Đó là cảm giác đầu tiên của Phượng Lan Dạ, cảm giác thứ hai là tên yêu nghiệt này nàng quen biết Ngọc Tiễn, hắn dĩ nhiên là Ngọc Tiễn, thì ra hắn chính là Tề Vương Gia, hắn chẳng những bắt nàng uống thuốc còn làm cho nàng gà vào Tề Vương Phủ, lại còn bái đường cùng con gà trống Cơn giận dữ của Phượng Lan Dạ thoáng chốc tăng đến cực đỉnh, bộ mực cũng trở nên phập phồng, đôi con người lại càng thị huyết tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với vẻ tỉnh táo ngày thường của nàng, mà giống như con sói nhỏ bị chọc giận tùy lúc đều có thể xé rách nam nhân ở trước mặt. Ngọc Tiễn, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi dĩ nhiên là nam cung Diệp trong truyền thuyết, thần long thấy đầu đâu thấy đuôi tề vương. Tốt thật là quá tốt, nàng giận quá hóa cười, hơi thở nặng nề, trong đầu dùng tốc độ nhanh nhất nghĩ ra không dưới 100 loại phương pháp làm cho hắn chết khó coi đến cỡ nào. Bất quá chỉ sau một khắc nàng liền thu liễm, bởi vì nam nhân này thâm sâu khó lường, trong lòng nàng biết rõ, giờ phút này tự mình ra tay không khác nào lấy trứng trọi đá cái loại chuyện thiệt thòi này, nàng nhất định không làm. Lan là nhi, vui mừng không? Nam công tiệp trượt biết mất hàn khí lạnh thấu xương hang ngày, nhu hòa mở miệng. Hắn giờ phút này mặt mũi tĩnh lặng, giống như là một trích tiên, ngũ quan lại càng tuấn mỹ xinh đẹp, không giống người thật càng giống một bức họa hoàn mỹ. Hơi thờ bình thường của Phượng Lan dạ lại lần nữa trở nên giận dữ, phỉ nhổ một bãi nước miếng, giờ ngón tay chỉ vào nam tử đối diện. Nam công diệp quan hệ của chúng ta có tốt như vậy sao? Vui mừng, đúng vậy tương đối vui mừng. Bất quá ta có chút nghi vấn, không biết người đến tụt cùng là Ngọc Tiễn, hay là Nam Cung Diệp, hay là một con gà. Nói xong quay đầu liền đi, nàng hiện tại mà không đi, đoán chừng sẽ bay vô chém tên nam nhân này. Tốt hơn hết là trở về liên viện suy nghĩ kế sách làm sao đối phó với tên nam nhân vô cùng ghê tởm này. Bên ngoài sảnh đường, mấy người kêu lên vương phi. Đáng tiếc Phượng Lan giả không thèm quan tâm đến lý lẽ, sông thẳng ra bên ngoài, sắc mặt càng dị thường khó coi, có thể thấy được nàng bị thức không nhẹ. Mấy người phía sau vẻ mặt không giải thích được đuổi theo tích đan lại càng thêm nghi hoặc đợi đến khi đám người tiểu vương phi rời đi, liền dẫn người đi vào bên trong. Chỉ thấy vương ra đứng trong đại sảnh, một thân tử y nhẹ nhàng phấp phới trong gió, một tay đang vuốt ve tóc đen, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, khóe môi câu lên một nụ cười hứng thú, hắn giờ phút này tinh khiết trong vắt không mang theo một tia tà mị lạnh lẻo thật giống như từ nước bùn mà hóa thành hoa sen ra như vậy thật đúng là hiếm thấy tích đan cẩn thận từng ly từng tí mở miệng vương ra. Thanh âm của hắn vang lên, khiến cho nam nhân kia một khắc trước còn thanh thuần giống trích tiên nháy mắt quanh thân liền nổi lên lạnh lẽo, khôi phục vẻ âm ngao lạnh lùng, hàn khí trải rộng toàn thân thật giống như đến từ địa ngục, khiến cho tích đan dùng mình một cái, hoài nghi có phải vừa rồi mình nhìn lầm rồi. Ra làm sao có lúc lại ôn nhu thanh thuần như vậy được nghĩ tới đây, hắn liền khẳng định là do mình nhìn lầm rồi. Nam Cung Diệp yêu nhã mà lạnh lẽo tiêu sái đến chỗ ngồi ở giữa đại sảnh nhìn tích quản ra. Đã đem đuổi những tên vừa bị đánh rồi sao? Đúng vậy, vương gia, chẳng qua nếu chuyện này truyền tới trong cung, sợ là. Hắn lo lắng bát hoàng tử là con của Mai Phi nương nương, lần này bị đánh lại còn bị hạ độc chỉ sợ Mai Phi sẽ không ngồi yên bỏ qua. Sợ cái gì? Tiếng hừ lạnh vang lên tích đan lập tức ngậm miệng vương ra luôn như thế bát hoàng tử kéo một đám người đến tề vương phủ châm chọc bị đánh cũng là hắn tự tìm chẳng qua là tích đan vừa nhớ tới đám người bát hoàng tử bị trúng độc vội bẩm báo không biết vì sao bát hoàng tử bị trúng độc à là vương phi làm độc kia không nguy hiểm tới tánh mạng qua một lúc sẽ tự tàn mát nam công diệp lơ đẩy trả lời Hắn vừa xuất hiện liền người được mùi thơm kỳ lạ cũng biết trong không khí có độc dược xung hợp nhưng độc tính không mạnh xem ra tiểu nha đầu cũng không muốn giết nam cung sâm, chẳng qua là cho hắn một bài học bất qua dám đến trêu chọc người của tề vương phủ, hắn làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ. Còn người nam cung diệp biến ảo, một khắc trước giống như là những đợt sóng mãnh liệt kinh người, một khắc sau đã biến thành mê cung thần bí tầm tầng lớp lớp sương mù, khiến cho mọi người không đoán ra được ý nghĩ của hắn. Dạ. Tích đan nhận mệnh cúi đầu cho tới giờ khắc này hắn hoàn toàn hiểu rõ một chuyện đó chính là vô luận tiểu vương phi có làm ra việc gì, ra cũng sẽ không trách nàng, còn sủng ái nàng, không biết nàng có thể hay không gây ra chuyện tài đình gì. Đi xuống đi, giả tích quản ra lui xuống, chính sảnh lại lâm vào an tĩnh, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trên mặt nam cung diệp hiện ra tâm sự như có điều suy nghĩ, con người chợt lóe lên thâm trầm, không biết tiểu nha đầu kia sẽ nghĩ ra biện pháp gì để đối phó hắn. Hắn thật vô cùng chờ mong nha. Phía sau đó không xa, Nguyệt cẩn Động cũng không dám, hắn sợ chọc tới ra đang suy nghĩ sâu xa, sẽ trừng phạt hắn, hiện tại hắn cũng hiểu thấu, chỉ có chuyện liên quan cùng tiểu Vương Phi, ra mới có hứng thú, mới có thể buông lỏng bản thân. Liên viện, Phượng Lan giả sau khi trở về liền nặng nề ngồi ở trên ghế, Hoa Ngà cùng Diệp Linh Diệp Khanh đi tới, cẩn thận hỏi thăm, Vương Phi, người làm sao vậy? Các nàng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết bát hoàng tử Nam cung xâm cùng mấy tên quan gia công tử chế nhạo Vương Phi, sau đó bị mệnh lệnh của Vương gia truyền tới, đem tất cả đám người đó đánh cho một trận rồi đuổi khỏi Vương Phủ, Vương gia cũng coi như đã thay Vương Phi chút giận, như vậy sao Vương Phi còn sinh khí đến như vậy? Phượng Lan giả luôn luôn không nhiều lời, có lẽ lần này bị thức thật không nhẹ, khó chịu ngẩng đầu lên nhìn hoa ngạc. Người biết tề Vương Nam cung Diệp là ai không? Hoa ngạc vẻ mặt mờ mịt nàng chưa từng gặp tề vương làm sao biết hắn là người phương nào, nghe vương phi nói có vẻ là người bọn họ quen biết là ai a Hoa ngạc không hiểu ra sao, không nhớ có quen biết tề vương nha. Phượng Lan Gia cũng không đợi nàng trả lời tiếp luôn một câu, Ngọc Tiễn, hắn dĩ nhiên là tên khốn Ngọc Tiễn, hắn chính là tề vương nam cung diệp chẳng những bắt ta uống thuốc còn làm ta gà cho hắn, gà thì gà thế nhưng dám bắt ta bái đường cùng con gà trống chuyện này ta nhất định phải hào hào tính toán với hắn. Mặc dù trước đây nàng vốn tính toàn gà vào tề vương phủ, nhưng nghĩ tới nam nhân này bắt nàng bái đường cùng gà chống nàng liền tức giận đến muốn chém người, mà nàng lại không thể làm gì cho nên chỉ còn biết tự kiềm chế. Ở trong phòng, trừ hoa ngạc, hai nhà đầu Diệp Linh cùng Diệp Khánh đều mang vẻ mặt khó hiểu, không biết vì sao vương ra lại tên là Ngọc Tiễn, bất quá không dám mở miệng hỏi, nhìn sắc mặt tiểu vương phi giận đến trắng xanh không khỏi đau lòng, đi nhanh lên phía trước trần an. Vương Phi bất tức giận, Vương gia nhất định có khổ tâm, bằng không sẽ không đối với người làm như vậy. Khổ tâm cái gì? Hắn thì có gì mà khổ tâm? Ta xem hắn là ác tâm thì có. Phượng Lan dạ tức giận mở miệng, bất qua tâm tình đã bình tĩnh trở lại, nghĩ lại xem vì sao mình phải tức giận. Nàng tức giận không phải để tên Nam Cung Diệp càng đắc ý hơn hay sao? Cho nên rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, nghĩ xem cách nào đối phó hắn tốt hơn a? Trong phòng tĩnh lặng, cả ba nhà đầu liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng thần sắc nhợt nhạt, khôi phục yên lặng thường ngày, nhất thời không biết nói gì cho phải. Phượng Lan dạ ngồi một lát nghĩ không ra đầu mối, liền trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, hy vọng mình mau chóng nghĩ ra chú ý đối phó Nam Cung Diệp cái tên khốn kiếp này. Hoàng Cung, thỉnh thoảng từ trong mai linh điện của Mai Phi truyền ra tiếng giống kêu đau. Ở nguyên hiên các trong Mai Linh Điện trên giường lớn trong tầm cung của Nam Cung Sâm, hắn nằm úp sấp cởi bỏ y phục nữa người trên, trên người có rất nhiều vết thương, Mai Phi đang giúp hắn thoa thuốc, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ, quanh thân đều là sát ý con người lại càng giống như một thanh đao sắc bén, sắc bén dị thường, bất quá nhìn thấy những vết thương trên người nhi từ liền lộ ra tia đau lòng, nhưng miệng vẫn không quên mở lời trách cứ. Người nói người đừng đường là bát hoàng tử, vì sao bị người tề vương phủ đánh thành thế này, lại còn không chống cự. Lãnh húc đâu rồi, tên phế vật như hắn còn giữ lại làm gì? Mai Phi vừa dứt lời, Nam Cung Xâm liền lớn tiếng kêu đau. Nương nương, người nói gì vậy, lãnh húc so với ta còn bị thương nặng hơn rất nhiều, người cần gì trách cứ hắn? Không biết vì sao lúc đó bọn họ ai cũng không nhúc nhích được cho nên mới bị đám người tề vương phủ động thủ tuy rằng có nghĩ tới có người âm thầm hạ độc, nhưng Nam Cung Xâm cũng không nói với mẫu Phi, bằng không mẫu Phi sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Tên hỗn trướng này có phải muốn làm mẫu phi tức chết hay không? Mai Phi vừa đau lòng vừa căm tức, ra tay cũng tăng thêm mấy phần lực đạo, làm cho người bát hoàng tử, làm cho hắn bị đau nhiều hơn là hết cũng lợi hại hơn. Một cung nữ áo trắng đi từ cửa tầm cung vào, cẩn thận bẩm báo. Nương nương, triệu quý nhân tới. Triệu quý nhân chính là mẫu thân của Cửu hoàng tử Nam cung Phàm, Cửu hoàng tử cũng bị đánh, bây giờ đến đây đương nhiên có việc Mai phi vốn đang phiền lòng không muốn gặp nàng, nhưng nghĩ tới Cửu hoàng tử cùng nhi tử của nàng bị đánh giống nhau, quan tâm hơn một chút là điều hiển nhiên, liền phất tay với cung nữ nói, để cho nàng vào đi. Cung nữ đi ra bên ngoài, tỷ nữ của Mai phi mẫn cô cô vươn tay nhận lấy lọ thuốc mỡ trong tay Mai phi, động thủ giúp bát hoàng tử bôi thuốc. Mai phi đứng dậy đi đến một bên rửa tay, có cung nữ đưa khăn bông lau tay. Lúc này triệu quý nhân được dẫn vào cung kính hành lễ thỉnh an tỷ tỷ. Ừ đứng lên đi, Mai Phi xoay người ngồi xuống chiếc ghế trong tầm cung, hướng triệu quý nhân ý bảo nàng tiến lên, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh trên môi nở nụ cười ôn hòa. Trong cung, triệu quý nhân luôn xem Mai Phi như chủ tử, sau lưng nàng là phụ thế nhất tộc cũng là bộ hạ dưới chướng của nhị hoàng tử Nam Cung Chắc hai nhà căn bản là ở cùng một chiến tuyến triệu quý nhân bản tính có chút nhu nhược ở trong cung luôn luôn cẩn thận, bất quá nàng qua lại với mai phi, người khác cũng không dám động đến nàng, cho nên vẫn vô sự còn xanh được cửu hoàng tử nam cung phàm. Cửu Hoàng tử Nam Cung phàm cùng Thập Hoàng tử Nam Cung Kiệt tuổi tác tương đương là Hoàng tử nhỏ nhất trong cung, hai người năm nay vừa 14, vẫn còn là lứa tuổi ham chơi, cho nên hôm nay cửu Hoàng tử mới có thể theo Nam Cung xâm xuất cung đi tề vương phủ tìm phiền toái, ai biết còn bị đánh cho trọng thương trở về, triệu quý nhân nhìn thấy cực kỳ đau lòng, lập tức phân phó ngự y lấy thuốc, đồng thời nghe tin bát Hoàng tử cũng bị đánh, nhất thời càng tức giận, vì vậy liền đi tìm Mai Phi nương nương. Triệu quý nhân vừa ngồi xuống lập tức nước mắt lưng trọng cửu hoàng tử nam cung phàm chính là bảo bối tâm can của nàng A. Tì tì, không nghĩ tới đường đường là bắt hoàng tử cùng cửu hoàng tử lại bị đánh tề vương thật quá đáng, đều là con của hoàng thượng, sao hắn muốn đánh liền đánh A. Sắc mặt Mai Phi vô cùng khó coi, hướng nam cung sâm đang nằm trên giường chừng mắt một cái. Hai đứa này cũng rất ngu ngốc, chỗ tốt không đi, lại đi vào tề vương phủ, tiểu tử kia luôn luôn lạnh lẽo, không có chuyện gì tới chiêu chọc hắn làm gì. Tề vương được hoàng thượng cưng chiều, đây là chuyện mọi người biết rõ, tự dưng trêu chọc hắn làm gì? Trong đầu Mai Phi hiện lên hình ảnh mẫu thân của tề vương Nam Cung Diệp, nghĩ tới nữ nhân kia liền làm cho lòng người oán hận, đơn giản là vì vẻ đẹp của nàng ta tựa như một đóa hoa không nhiễm trần thế, tề vương Nam Cung Diệp lớn lên lại giống hệt mẫu phi của hắn, xinh đẹp kinh người. Bất quá đẹp thì thế nào? Mặc dù hoàng thượng cưng chiều nàng, nhưng không phải cũng chết rồi sao? Hơn nữa cái chết của nàng cũng có chút quỷ dị trong cùng có người đồn đãi nàng hồng hạnh xuất thương, bị hoàng thượng bắt được cuối cùng tự sát mà chết. Nhưng trên thực tế, Mai Phi không nghĩ nữ tiện nhân Ngọc Liên kia lén lút vụng trộm, nàng yêu hoàng thượng như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện này, vậy rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì? Cũng không ai biết bởi vì hoàng thượng không cho ai nhắc đến, những người liên quan lúc ấy tất cả đều biến mất. Mai Phi đang lâm vào trầm tư thì bị tiếng khóc của triệu quý nhân một bên chặt đứt, nàng ngước mắt nhìn triệu quý nhân một cái, không nhịn được mở miệng, đừng khóc. Triệu quý nhân lập tức bị hù dọa từ cổ hỏng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trên giường lớn bát hoàng tử Nam Cung xâm vốn là bộ mặt thống khổ nhưng nhìn thấy bộ dạng của triệu quý nhân nhịn không được cười phốc ra tiếng, Mai Phi thức giận mắng nhi từ. Người còn cười được thật không thể khiến người khác bớt lo. Chuyện này vốn là bắt hoàng tử cùng cựu hoàng tử không đúng, bọn họ đi tề vương phục kiếm chuyện, tề vương đánh bọn họ tuy rằng cũng không đúng, nhưng hoàng thượng chưa chắc trừng phạt tề vương, nhiều nhất là của mắng một trận, như vậy không nói, bọn hắn còn dám châm chọc tề vương phi. Nhưng nếu không đi tìm hoàng thượng, cứ im lặng nhìn như tử bị đánh như vậy lại không phải là tác phong của nàng, sau này trong cung còn ai tin phục nàng nữa. Cho nên Mai Phi thật sự là tức giận mà không có chỗ phát tác. Đang buồn bực công nữ thanh phượng lại đi đến, nương nương, Nguyệt Phi nương nương, Hoa Phi nương nương, còn có đám người của chữ chiêu dung cũng tới, nương nương có muốn gặp hay không? Mai Phi vừa nghe Nguyệt Phi đến, sắc mặt càng khó coi, những người này nhất định là nghe nói Nhi Tử của mình bị đánh, cho nên sang đây xem náo nhiệt nghị tới tiệc tứ hôn lần trước, mình không chiếm được yêu thế, hiện tại Nhi Tử còn bị đánh, sắc mặt xanh lét của Mai Phi lập tức chuyển sang trắng bạch nhìn thấy nam công sâm càng phát ra chướng mắt rớt khoát đứng lên. Tốt, dẫn bọn họ đến đại điện đi, bổn cung lập tức đi qua. Dạ, nương nương, thanh phượng đáp một tiếng lui ra ngoài, Mai Phi đi theo phía sau nàng, triệu quý nhân đương nhiên cũng không dám chỉ hoãn, đuổi theo ra đại điện của Mai Linh Điện. Một nhóm người hướng Mai Linh Điện cùng đi tới. Vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Nguyệt Phi cười tâu tuét nhẹ nhàng nhìn nàng, mặt mũi hoa Phi vẫn ôn nhuận như nước mấy người chữ chiêu dung thấy Mai Phi đi tới cung kính đứng lên làm lễ ra mắt tham kiến tì tì. Ừ... Mai Phi luôn cùng chữ chiêu dung hòa hợp, bất quá giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Phi cùng Hoa Phi trên mặt có chút không kiên nhẫn, cũng không thèm để ý đến các nàng tự mình đi lên ghế lớn của đại điện ngồi xuống, thấy chữ chiêu dung còn đứng, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng ngồi xuống đi. Trong đại sảnh sớm đã có cung nữ mang trà lên, Nguyệt Phi đợi Mai Phi ngồi xuống quan tâm hỏi thăm tỷ tỷ, nghe nói bát hoàng tử bị đánh tỷ tỷ hẳn rất đau lòng. tuy là quan tâm, nhưng trong giọng nói có chút hả hê. Mai Phi sắc mặt âm u, con người âm trầm ngó chừng Nguyệt Phi, Nguyệt Phi vẻ mặt khó hiểu, vô tội mở miệng, tỷ tỷ làm sao vậy? Người có phải đang rất vui vẻ hay không? Mai Phi cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng, Nguyệt Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp, tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội làm sao lại vui vẻ, tâm muội cũng rất đau đớn, bát hoàng tử cùng tề vương đều là con của hoàng thượng, tề vương làm sao có thể tùy tiện đánh người, nếu hôm nay là liệt nhi làm ra chuyện như vậy, ta thân là mẫu Phi tất nhiên sẽ không thể tha cho hắn. Nguyệt Phi lộ ra vẻ được giáo dục đàng hoàng, vẻ mặt tiết hận tựa hồ như là tiết cho Tề Vương không có mẫu thân chỉ dạy. Quả nhiên Nguyệt Phi vừa dứt lời, đám người chữ Chiêu Dung liền phụ hỏa. tỷ tị không cần cùng Tề Vương chấp nhất, ai bảo hắn không có mẫu Phi nuôi dạy chứ. Lời nói của chữ Chiêu Dung đã cho Mai Phi một cái bậc thang đi xuống, sắc mặt của nàng lập tức hòa hoãn một chút bình tĩnh lên tiếng, như vậy cũng đúng, không có mẫu thân nuôi dạy tự nhiên giống như con hoang, cần được hoàng thất chỉ dạy lại. Hoa Phi cũng chậm chậm mở miệng, tỷ tỷ cũng đừng khổ sở, chỉ cần bát hoàng tử không có việc gì là tốt rồi. Đúng vậy, Mai Phi gật đầu, mặc dù Nhi Tử bị người ta đả thương, nhưng chỉ là vết thương ngoài ra, không có gì đáng ngại, hơn nữa lòng nàng biết rõ vì sao Nhi Tử tới Tề Vương Phủ gây sự, không phải là vì việc Phượng Lan dạ gà cho Tề Vương sao. Nhị tử tức giận mới đi tề vương phủ tìm phiến toái, chuyện này truyền tới tay hoàng thượng, chỉ sợ hoàng thượng không xử phạt tề vương, có khi còn trách cứ nhị tử, bởi vì chuyện này là do hoàng thượng ban hôn. Mọi người đang nói chuyện, thì triệu quý nhân luôn đứng thẳng một bên, giờ phút này đột nhiên quỳ xuống, nhìn mấy nương nương trong đại điện. Nếu quả thật là tề vương đánh bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử thiếp thân cũng chấp nhận, nhưng nghe cửu nhi nói là bọn bọ bị công chúa vong nô quốc hạ độc không thể cử động mới bị đánh, nếu không đáng người tề vương phủ chưa chắc đánh được bọn họ. Lời vừa nói ra, như sấm nổi bên tay, sắc mặt mai phi trong nháy mắt đen đi một nửa, hướng triệu quý nhân kêu to. Người nói cái gì, bọn họ bị tiều Tiện nhân phượng lan giả kia hạ độc. Đúng vậy, thì tỷ chẳng lẽ bát hoàng tử chưa nói sao? triệu quý nhân cẩn thận mở miệng trong đại điện nguyệt phi cùng chữ chiêu dung khó tin lên tiếng nha đầu này lá gan cũng thật lớn tuy là tề vương phi cũng không nên quên đi thân phận trước đây của bản thân coi như hiện tại có thân phận rồi nhưng dòng máu đê tiện không thay đổi được dám hạ độc bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử thân phận tôn quý chuyện này không thể bỏ qua còn ngươi hoa phi chợt lóe lên sầu lo bất quá cũng không nói cái gì nàng luôn luôn không thích xen vào việc của người khác cho nên chỉ im lặng nhìn một màn trước mắt mai phi đứng lên đi tới đi lui ở đại điện lửa giận quanh thân tiểu tiện nhân này dám hạ độc nhi tử của bổn cung thật là cả gan làm loạn bổn cung không tin hoàng thượng không giúp nhi tử lại giúp người ngoài mai phi nói đến đây xoay người dừng lại cước bộ nhìn mấy người trong đại điện trầm giọng mở miệng thứ cho bổn cung không tiếp mấy vị muội muội được bổn cung muốn đi tìm hoàng thượng đám người nguyệt phi đứng lên gật đầu nguyệt phi cũng không quên dặn dò mai phi nương nương tì tì cẩn thận nói chuyện cùng hoàng thượng Lòng dạ Mai Phi biết rõ nữ nhân này giả nhân giả nghĩa, nhưng vừa nghĩ tới nhi từ bị một hại nhân thân phận đê tiện độc thuốc trong lòng càng vô cùng tức giận, cũng lười để ý tâm tư nữ nhân này, phất phất tay, thanh phượng đưa mấy vị nương nương ra ngoài. Giả, mời, thanh phượng lên tiếng đi ra cùng kính thi lễ, mời mấy vị nương nương ra ngoài. Mai Phi một khắc cũng không trì hoàn, lập tức phân phó triệu quý nhân cùng nàng đi đến thượng thư phòng gặp hoàng thượng. Đoàn người đi thẳng đến thượng thư phòng. Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương trong thượng thư phòng, nguyên phạm ngoài cửa đi vào, cẩn thận mở miệng, bẩm hoàng thượng, mai phi nương nương cùng triệu quý nhân cầu kiến. Con người của hảo vân đế âm u, lạnh lùng quét nguyên phạm một cái, mặc dù vô ý nhưng nguyên phạm vẫn có chút khủng hoảng, hoàng thượng hiện tại là một người vô cùng âm ngao, mang cho người khác áp lực rất lớn, có lẽ rất nhiều năm trước, vui vẻ đã bị mang đi, nguyên phạm nghĩ tới đó, liền cung kính chờ trực, để các nàng vào đi. Nguyên phạm đi ra, Mai Phi cũng triệu quý nhân rất nhanh tiến vào, hai nữ nhân này đợi đến lúc ngự thư phòng chỉ còn mình hoàng thượng liền cùng nhau quỳ xuống, triệu quý nhân than thở khóc lóc. Dĩ nhiên đây là Mai Phi dặn dò nàng từ trước, nàng một bên khóc, Mai Phi cũng âm thầm gạt lệ. Hạo vân đế chán ghét liếc mắt một cái, không kiên nhẫn mở miệng chuyện gì. Hoàng thượng người cần phải làm chủ cho thiếp thân A, hôm nay bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử bị người ta đánh. Hai nữ nhân chăm miệng một lời, hạo vân đế cũng không có động tĩnh, có thể đánh hoàng tử xem ra là người có năng lực như vậy không cần hai người kia nói, hắn liền biết là do ai làm. Vì sao tề vương lại đánh bọn họ? hạo vân đế vừa mở miệng, Mai Phi cùng triệu quý nhân lập tức ngây ngần cả người, trong lòng thầm nói, hoàng thượng quả nhiên lợi hại, không cần bọn họ nói đã biết ai là thủ phạm. Thật ra đây chẳng qua là lẻ thường tình, ở thiên vận hoàng chiều này ai lại dám lớn lối như thế, trừ tề vương điện hạ, tấn vương và sở vương làm việc luôn luôn cẩn thận, làm sao mà làm ra loại chuyện này, cho nên hoàng thượng mới dễ dàng đoán ra người đánh bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Mai Phi vừa nghe hoàng thượng hỏi vừa gạt lệ hồi bẩm Hôm nay Bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử đi chúc mừng đám cưới Tề vương, bởi vì chuyện Tề vương phi bái đường cùng con gà trống khiến Bát hoàng tử cảm thấy lạ kỳ nên đã nói đến, không nghĩ tới lại bị người Tề vương phủ đem ra ngoài đánh. Mai phi nói xong liếc mắt nhìn Triệu quý nhân một cái, Triệu quý nhân lập tức hiểu ý, khóc đến không thành tiếng. Hoàng thượng, ngài không thấy được bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử mình đầy thương tích ngay cả xuống giường cũng không làm được. Hoàng thượng à, cửu hoàng tử là sinh mạng của thần thiếp, nếu hắn xảy ra chuyện gì thiếp cũng không sống nổi. Triệu quý nhân nói đến chỗ thương tâm, giống như bị người ta khoét mất miếng thịt đau đớn vô cùng. Hạo vân đế phiền chán cao mày, hừ lạnh gào thét cái gì? Triệu quý nhân cùng mai phi lập tức im lặng, biết điều cúi đầu. Một lát sau đoán chừng hoàng thượng hết giận, mai phi liền tiếp tục mở miệng. Hoàng thượng, nếu là Tề vương đánh thì đánh, nô thì không có lời nào để nói, huynh trưởng dạy dỗ tiểu đệ là chuyện nên có, nhưng mà ai ngờ kẻ vong nô quốc kia lại dám hạ độc bắt hoàng tử cùng cửu hoàng tử, khiến cho bọn họ không nhúc nhích được nên mới bị người Tề vương phủ đánh một trận. Mai Phi vừa nói đến Phượng Lan giả ánh mắt liền sáng lên, trong lòng hận càng tăng cao dị thường, con tiểu tiện nhân này, ngày đó muốn nàng gà vào sở vương phủ, nàng ta lại công khai gà vào tấn vương phủ, đây rõ ràng là công khai chống đối nàng, tốt nàng cũng muốn xem nàng ta lợi hại, hay là người trưởng quản trong cung như nàng lợi hại. Hạo Vân Đế nghe lời Mai Phi nói, ánh mắt sâu u như giếng cổ, giò không tới đáy, sắc mặt lạnh lùng, trong ngự thư phòng im ắng không một tiếng đồng mai phi cùng triệu quý nhân cũng không dám nói thêm gì, chờ trực hoàng thượng nói. hạo vân đế quanh thân lạnh lẽo, con ngươi sâu không lường được cả người âm trầm vô cùng. bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử là con của hắn, nha đầu mất nước kia quả thật đáng chết, nên nhất thời dâng lên sát khí. nhưng mà lệ khí trong mắt hạo vân đế chợt lóe, nội liễm trầm ổn mở miệng. ngày mai để cho bọn họ vào cung, các người về đi. dạ hoàng thượng. Mai Phi vừa nghe thấy lời hoàng thượng, trong lòng liền sinh khí, bất quá ngoài mặt một chút cũng không biểu hiện ra. Hoàng thượng chỉ nói để cho bọn họ vào cung, cũng không nói rõ sẽ trừng phạt bọn họ, nghĩ tới nhi tử vừa bị hạ độc vừa bị đánh, Mai Phi liền hận không giết được tiểu tiện nhân kia, nhưng là hoàng thượng không ban thánh chỉ, muốn cũng vô dụng. Hai người thối lui khỏi ngự thư phòng, Hạo Vân Đế lập tức hạ chỉ, nguyên phạm đi tề vương phủ tuyên chỉ, để cho Tề vương cùng Tề vương phi ngày mai tiến cung. Dạ, hoàng thượng Nguyên Phạm ngay lập tức phân phó Thái giám đi tề vương phủ tuyên chỉ. Mai phi cùng Triệu Quý nhân trở về Mai Linh điện, lập tức phát tiết cơn giận, không nghĩ tới hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi lối về, thậm chí ngay cả tiểu tiện nhân vong nô quốc kia, chẳng lẽ bổn cung thật sự phải chịu để nàng ta khi dễ bát hoàng tử. Triệu Quý nhân đứng ở một bên, nhìn Mai phi nương nương ôn nhu mở miệng, tỉ tỉ không phải ngày mai bọn họ sẽ tiến cung sao? Tiểu tiện nhân Phượng Lan dạ kia nhất định sẽ đến đây bái kiến tỷ tỷ tỷ tỷ nhất định có cơ hội làm cho nàng phải xuống ngựa đầu hàng. Phủ đầu ra oai, mai phi nhíu mày, ánh mắt lại xuất hiện sát khí. Đúng thế, nàng nhất định phải bắt tiểu tiện nhân kia cúi đầu chịu thua, mặc dù nàng là tề vương phi thì thế nào? hiện tại nàng ta phải đối phó là nàng cùng bát hoàng tử hơn nữa con trai của nàng tương lai sẽ là thái tử càng nghĩ càng đắc ý đợi đến khi trác nhi lên ngôi làm hoàng đế nàng chính là thái hậu duy ngã độc tôn ngươi lập tức đi tấn vương phủ sở vương phủ nam cung phủ truyền ý chỉ của bổn cung lệnh cho tấn vương phi sở vương phi cùng tam hoàng tử phi ngày mai tiến cung thái giám trước cửa đại điện lập tức lĩnh mệnh rời đi triệu quý nhân vẻ mặt khó hiểu nương nương vì sao lại triệu kiến đám người tấn vương phi Tì tì, vì sao phải tìm bọn họ, bổn cung tự có chú ý, bổn cung muốn để cho tiểu tiện nhân kia biết ai mới là nữ nhân tôn quý của thiên vận hoàng chiều này, nàng ta cái gì cũng không phải, chẳng qua chỉ là một kẻ vong nô quốc mà thôi, lại còn dám khi dễ bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử sao. Mai Phi ngoan lệ mở miệng, triệu quý nhân vừa nghe, lập tức cười nịnh nọt tì tì hào tâm kế. Người trở về đi thôi. Mai Phi mở miệng, triệu quý nhân liền lui ra ngoài. Đại điện lại khôi phục yên tĩnh, bất quá chỉ một lát sau, ngoài cửa liền chuyện vào tiếng kinh hô của mẫn cô cô, bát hoàng tử, người cẩn thận một chút, vết thương còn chưa lành đâu. Bát hoàng tử Nam Cung xâm chân thấp chân cao vọt đi vào thấy Mai Phi vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở trong điện, không khỏi kêu lên, mẫu Phi, người đi gặp phụ hoàng rồi. Đúng vậy a, người cái tên tiểu tử thối này, bị hạ độc còn không nói với mẫu Phi, thật là tức chết mẫu Phi mà. Mai Phi vừa nhìn thấy Nam Công Xâm liền nổi giận với hắn, Nam Công Xâm sắc mặt trầm xuống, vọt đến bên người Mai Phi kêu lên, người tại sao lại đi tìm Phụ Hoàng, căn bản là chúng ta không đúng tại sao đi tìm Phụ Hoàng. Phụ Hoàng nói gì, người nói cái gì à? Mai Phi nhìn vẻ mặt nóng lòng của Nhi tử, đơn giản là sợ hoàng thượng trừng phạt tiểu tiện nhân kia, đáng tiếc hoàng thượng không có hả chỉ, thật không biết hắn nghĩ gì, con trai bị đánh thế nhưng không có phản ứng, bất quá Mai Phi lười nói cho Nam Cung Sâm căn bản không có chuyện gì phát sinh, mà lại nổi giận đùng đùng mở miệng. "Phụ hoàng ngươi hả chỉ xử phạt tiện nhân kia?" Nam Cung Sâm nghe xong liền nổi giận chỉ vào mặt Mai Phi kêu to: "Mẫu phi, người tại sao muốn làm như vậy?" Nàng còn là một tiểu hài tử, người tại sao lại làm như vậy, ban đầu rõ ràng đáp ứng để nàng gả cho ta thế nhưng đối với phụ hoàng nói không để nàng làm tránh phi của ta hiện tại lại còn muốn đối phó nàng. Ta phải đi tìm phụ hoàng. Bát hoàng tử giống xong liền đi ra ngoài, Mai Phi nhìn nhi tử cử động bị chọc cho tức điên, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn rất nghe lời nàng, thế nhưng một lần lại một lần phản kháng mình, mẫu tử trước đây vốn thân mật bây giờ lại vô cùng xa lạ, nghĩ tới những điều này, trong lòng Mai Phi chứa đầy cưu hận, nhưng mắt thấy nhi tử sắp xông ra ngoài, nếu đến chỗ hoàng thượng nàng chắc chắn sẽ bị trách phạt, vội vàng kêu lên, đứng lại, nàng ta không bị làm sao hết. Nam Cung Sâm vừa mới bước chân ra ngoài, nghe được lời mẫu Phi nói, lập tức rút chân về, hoài nghi mở miệng, người nói phụ hoàng không có hạ chỉ. Mai Phi lắc đầu, vùng tay hướng chỗ ngồi trên cao đi tới, giận đến mặt mày xanh lét một mảnh, ngực cũng phập phồng, mẫn cô cô đứng ở trong đại điện, lập tức đi tới lôi kéo tay bát hoàng tử, nhỏ giọng nói thầm, hoàng tử, đừng làm nương nương tức giận, nương nương là đau lòng người a Nam Cung Sâm liếc Mai Phi một cái, cuối cùng cũng không nói gì nữa, xoay người đi tới trước mặt Mai Phi cẩn thận nhận sai. Mẫu phi, người đừng tức giận chuyện lần này là nhi thử không đúng. Bởi vì ban đầu Phượng Lan giả không chọn hắn, mà chọn nhị Hoàng Huynh trong lòng vẫn sinh hờn dỗi, sau Hoàng thượng lại đem nàng ban cho thất Hoàng Huynh, hắn vốn nghĩ sẽ buông tay nữ nhân không biết tốt xấu này, nhưng trong đầu vẫn hiện lên dung nhan của nàng, ngày đó nghe nói nàng cùng thất Hoàng Huynh đám cưới lại cùng con gà trống bái đường, cho nên mới muốn đi chê cười nàng, vì vậy tụ tập một nhóm người cùng nhau đi tề vương phủ chẳng qua không nghĩ tới nàng giận dữ đến mức hạ độc, mà vừa lúc thất hoàng huynh ở trong phủ, sai người đánh bọn họ, mặc dù hắn vẫn tức giận, bất quá không đành lòng thương tổn Phượng Lan dạ. Người a, Mai Phi ngước mắt nhìn Nhi Tử một cái, đứa con này là bảo bối của nàng, cho nên không muốn cùng Nhi Tử mở rộng mâu thuẫn, sắc mặt Mai Phi hòa hoãn xuống một chút, bất quá đôi mắt nàng vẫn lạnh lẽo dị thường, thị huyết vạn phần trong lòng hung hăng suy nghĩ. Phượng Lan dạ, ngươi chờ đó cho bổn cung, bổn cung tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng leo lên bên cạnh tề vương Nam Cung Diệp liền một bước lên trời sao ý nghĩ của ngươi cũng quá ấu chỉ đi. Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động không có chút tiếng vang. Trời đen như mực đầy sao lóe sáng. Tề vương phủ ánh đèn mông lung, bóng người di động phần lớn vương phụ yên tĩnh không tiếng động thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi qua nhưng cũng vô cùng gión rén để giữ nguyên sự yên lặng hài hòa. Bên trong liên viện, Phượng Lan dạ ngủ gần nửa ngày, giờ phút này tinh thần phấn chấn, gọi Diệp Linh Diệp Khanh vào sảnh đường hỏi chuyện. Hai nha đầu này không biết xảy ra chuyện gì, bất an nắm tay nhau tiến vào, mắt nhìn mặt đất nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Tiểu Vương phi. Chỉ thấy gương mặt thanh tươi xinh đẹp của nàng đắm chìm trong ánh sáng, uyên nhược như minh châu, khinh linh phiêu giật xinh đẹp rực rỡ, chẳng qua không có chút nào tức giận, bất quá chỉ có ánh mắt thăm dò nhìn các nàng, chậm chậm mở miệng. "Diệp Linh, Diệp Khanh, ta muốn hỏi các ngươi chút chuyện." Tiểu Vương phi xin nói đi a." Gia đầu Diệp Linh tê dại, rất có cảm giác bất an, Tiểu Vương phi mặc dù nói chuyện rất ôn hòa, nhưng mang theo một cỗ máu thanh mưa bão còn có hàn khí đến từ địa ngục, nhưng mà các nàng nào dám cản rỡ, cẩn thận từng ly từng tí đáp lời. Khóe môi mím lại của Phượng Lan dạ giật một cái, phất tay ý bảo hai nha đầu kia đứng lên, thần sắc trên mặt càng phát ra ôn hòa. Vương gia của các người xưa nay ưa thích cái gì, chán ghét cái gì? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên trước tiên phải biết rõ tên khốn nam cung Diệp này thích cái gì, ghét cái gì, sau đó mới bày ra kế sách đối phó hắn. Diệp Linh vừa nghe xong câu hỏi của Tiểu Vương Phi thật nhanh ngẩng đầu lên, bất an mở miệng, Vương Phi chuyện này là. Hoa ngạc sợ chủ tử tức giận, vội vàng thúc giục, Vương Phi hỏi các người cái gì. Biết thì mau mau trả lời. Dạ Tiểu Vương Phi, Diệp Linh vội vàng đứng thẳng người, cẩn thận suy nghĩ một lát. Sau đó đáp lời, bẩm tiểu vương phi, vương gia thích gì nô tỳ không rõ lắm, bởi vì bên tuyển viện có người hầu riêng hầu hạ tất cả đều là nam nhân, một cái nhà hoàn muốn tới gần cũng không được hơn nữa vương gia thường ngày rất ít lộ diệt, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm ngài thích cái gì, bất quá vương gia có nuôi một con vẹt biết nói, gọi là ngân ca, nghe nói con vẹt kia rất được vương gia quan tâm, xưa nay có chiêu vuốt móng ngựa vô cùng lợi hại. Ừ... Trong đầu Phượng Lan dạ lập tức hiện lên hình ảnh một con vẹt biết nói, Ngân ca phải không tốt ngươi chờ ta đem ngươi vạch lông nấu ăn, ai bảo trù tử ngươi đắc tội ta. Lúc này, ở sâu trong tuyển viện, Ngân ca không nhịn được sung mình một cái, ngước đầu nhìn trăng khuya, làm sao lạnh thế a nó vội vàng co cổ lại, tiếp tục tiến vào mộng đẹp của mình. Bên trong liên viện, Diệp Linh vừa nói xong vương gia thích cái gì liền nói tiếp chuyện vương gia chán ghét. Mặc dù nô tỳ không biết vương gia thích gì, nhưng lại biết vương gia chán cái gì, vương gia ghét nhất ồn ào, nếu người trong vương phủ làm ẩm ý đến ngày kết quả nhất định không tốt, vương gia cũng không thích nữ nhân, cho nên bên trong tuyển viện một cô gái cũng không có, ngay cả người hầu cũng là nam tử. Phượng Lan dạ nghe xong, nhíu mày tế vương này đúng là cổ quái, chính mình lớn lên so sánh với nữ nhân còn đẹp hơn, hết lần này tới lần khác đều không thương hoa tiếp ngọc, chẳng lẽ hắn là kẻ đồng tính, sở dĩ cưới mình là để ngăn chặn miệng lưỡi bên ngoài, nhưng trên thực tế lại không thể chấp nhận cùng nữ nhân bái đường, cho nên mới để nàng cùng con gà trống bái đường, điều này có thể giải thích vì sao hắn liều mạng để nàng gà vào Tề vương phủ, lại để cho nàng cùng gà trống làm việc này. Nam Công Diệp A Nam Công Diệp ngươi chờ đó cho ta. Trên mặt Phượng Lan dạ phủ một tầng lãnh ý, so sánh với hàn băng còn lạnh hơn, quanh thân đều là sát khí. Trong phòng nhất thời tràn ngập lãnh khí, Diệp Linh cùng Diệp Khanh không nhịn được run run một cái, cẩn thận mở miệng tiểu vương phi, cái gì nô thì cũng chưa nói. Ừ, ngươi không có nói gì cả. Phượng Lan dạ hài lòng gật đầu, hai nhà đầu này coi như thức thời, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bên trong đại sảnh đang nói chuyện, một tiểu nha đầu mặc hồng y tiến vào cùng kính cuối người bẩm báo tiểu vương phi tích quản gia đã tới. Để cho hắn vào đi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 65, quần phi khẩu chiến. Phượng Lan dạ nhẹ nhíu mạch, phất phất tay, tiểu nha hoàn áo hồng đi ra ngoài, Diệp Linh cùng Diệp Khanh cũng bước qua một bên cùng nhau nhìn ra cửa phòng thân ảnh của tích đan rất nhanh liền xuất hiện kể từ sau khi bị đánh tích đan đối với vị tân vương phi này cung kính không thua gì vương ra cái mông của hắn đến bây giờ vẫn còn đau và cũng không muốn chết cho nên hắn vừa đi vào liền kính cần nghe phục tùng mở miệng. Tiểu nhân tham kiến vương phi, ừ đã trễ thế này tích quản ra tới có việc gì không? Phượng Lan giả tùy ý hỏi tích đan lập tức trả lời bẩm vương phi có người trong cung tới tuyên ý chỉ của Hoàng thượng để cho vương ra cùng vương phi ngày mai tiến cung tạ ơn. Phượng Lan dạ nhớ tới, đám cưới của nàng cùng Tề Vương còn chưa có tạ ơn, nếu Tích Đan không nói, nàng cũng quên mất việc này, bất quá vì sao hôm nay vừa đánh bắt hoàng tử cùng cửu hoàng tử, hoàng thượng lập tức tuyên chỉ triệu bọn họ tiến cung, chuyện này cùng với Mai Phi thoát không khỏi có quan hệ, ánh mắt Phượng Lan dạ sâu thẳng, khóe môi hé ra nụ cười, gật đầu, biết rồi. Tích Đan nói tiếp Vương gia nói, sáng sớm mai đợi Vương phi ở cửa phủ cùng nhau đi. Ừ đi đi. Phượng Lan giả phất tay, tích đan liền lui ra ngoài, đợi đến khi hắn rời đi, đám người Hoa Ngạc Diệp Linh liền vây quanh phòng khách ân cần mở miệng. "Vương phi, có phải hoàng thượng đã tức giận hay không?" "Đúng vậy, hôm nay bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử bị đánh, hoàng thượng có trách cứ vương gia hay không?" Diệp Linh Diệp Khanh đương nhiên là lo lắng, mà Hoa Ngạc còn lo lắng nhiều hơn cho chủ tử nhà nàng, hoàng đế thương yêu tề vương thiên hạ này ai không biết nói không chừng hoàng thượng giận dữ trách tội trên đầu vương phi, hơn nữa vương phi còn hạ độc bát hoàng tử A. Chủ tử, Phượng Lan dại nhìn thấy những người này quan tâm nàng, mặc dù trong lòng ấm áp nhưng lo lắng của các nàng căn bản là thừa thải. Các người đừng lo lắng, nếu hoàng thượng tức giận nhất định sẽ hạ chỉ trị tội mà không phải tuyên tiến công tạ ơn. Mặc dù Phượng Lan dạ nói thế nhưng trong lòng biết rõ, chỉ sợ Mai Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, bởi vì nàng rất yêu thương Bát hoàng tử, nàng nuôi Bát hoàng tử thành tiểu hài tử, bây giờ hắn bị đánh, làm sao xem như không thấy được ngày mai tiến cung chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đêm đã rất khuya rồi, Phượng Lan dạ ngáp một cái, tay chân đều có chút lạnh, phất tay cho mấy tiểu nha hoàn ở cửa đi xuống nghỉ ngơi. Được rồi, Diệp Linh lui lại, những người còn lại đi xuống đi. Dạ, Vương phi Những người không có nhiệm vụ đều lui xuống, Diệp Linh đỡ Phượng Lan ra vào phòng ngủ trong liên viện, rửa mặt trước rồi mới nghỉ ngơi. Phượng Lan dạ nằm ở trên giường, sáng sớm ngày mai đã phải vào trong cung. Bây giờ nàng nghĩ tới chính là Tề Vương Nam cung Diệp, đêm hôm đó bọn họ gặp nhau, Tề Vương tựa như sứ giả đến từ địa ngục thị huyết ma tàn nhẫn, hắn hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, đến tột cùng ai mới là hắn, người đời nói Tề Vương là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sợ rằng không ai biết bộ mặt khác của hắn, đây cũng là nguy hiểm chí mạng, thân thủ hắn lợi hại vô cùng, chắc chắn cũng nuôi dưỡng một nhóm thủ hạ, như vậy người từ trước tới nay luôn âm thầm ở trong bóng tối bảo vệ nàng cũng là thủ hạ của hắn sao? Hắn vì sao phải giúp đỡ mình? Phượng Lan giả chăm mối ngồn ngang lại không nghĩ ra đáp án tề vương còn có một thân phận khác quỷ dị như vậy, chỉ sợ hắn cố ý giấu giếm không tiết lộ ra ngoài, nếu nàng đem chuyện này nói cho tấn vương hay sở vương chắc chắn sẽ giấc lấy họa sát thân từ hắn. Nhưng nghĩ tới mình thật sự có nên làm việc này hay không thì tâm Phượng Lan giả liền trùng xuống tự hồ như đây là chuyện duy nhất nàng không nên làm tại sao. Nghĩ đến Tề Vương Nam cung Diệp đối nàng làm những chuyện như vậy, nàng tiết lộ bí mật của hắn ra bên ngoài cũng không quá đáng, nhưng nàng tựa hồ không muốn để cho Tề Vương chịu thương tổn, đây lại là vì sao? Bởi vì Tề Vương cùng nàng giống nhau, đều có vận mệnh chớ treo khắc người, chỉ có lòng nàng mới chân chính hiểu rõ trong lòng có chút khó chịu. Phượng Lan dạ suy nghĩ một hồi, rồi chậm chậm ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc liền chờ ngoài cửa thúc sục tiểu vương phi, Phượng Lan dạ căn bản không thèm để ý đến các nàng, chẳng những không để ý tới còn ban bố mệnh lệnh, người nào dám gọi nàng liền chịu phạt 20 đại bản, vừa hạ lệnh xuống không còn ai dám đến thúc sục nàng nữa. Các nàng đều là tiểu nha đầu ra thịt mỏng manh, không giống như tích quản ra chịu 20 đại bản, chỉ sợ ra rách thịt bong, cái mạng nhỏ cũng chẳng còn. Quản gia Tích Đan liên tiếp tới ba lần cũng không thấy Vương Phi tỉnh lại, Vương Gia đã đợi trong xe ngựa trước cửa phủ rất lâu rồi a. Bất quá đến lần thứ ba Tích Đan cùng đám người Hoa Ngạc Diệp Linh cuối cùng đã hiểu được một chuyện tiểu Vương Phi là cố ý, sắc trời đã không còn sớm, mặt trời đã lên cao, bình thường nàng cũng không ngủ trễ như thế, ngày hôm nay làm sao lại ngủ đây. Cuối cùng Hoa Ngạn cắn răng sông vào, lại phát hiện chủ tử đã ngồi trên giường đọc sách từ lúc nào thấy vẻ mặt của Hoa Ngạc nàng cười lên chào hỏi. Hoa ngàn, tại sao sắc mặt ngươi khó nhìn vậy à? Hoa ngà cũng chẳng quản phượng lan giả hỏi cái gì ô ô khóc lên, nàng biết chủ từ ghét nhất là người ta khóc rất phiền chán. Quả nhiên nàng vừa khóc phượng lan giả có chút không kiên nhẫn, sắc mặt khó coi, bất qua biết nha đầu này muốn làm gì, bất đắc sĩ mở miệng tới đây hầu hạ ta dậy đi. Dạ vâng vương phi. Hoa ngạc lập tức vọt vào tay chân mau lẹ giúp trù tử mặc quần áo, chọn lấy một bộ y phục trang nhã mặc lên, bên trong màu trắng, phía ngoài là một màu tím nhạt yên hà thật giống như một làn sương mù dày trên mặt hồ nước, một mảnh lung linh càng làm tôn thêm khí chất cao nhã, thanh linh ôn nhu của nàng, trên đầu là một búi tóc kiểu công chúa, có mấy sợi tóc nhẹ rớt xuống, nổi bật lên làn da nõn nà, mắt ngọc mày ngài, đẹp không sao tả xiết. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, ta còn chưa ăn cơm. Phượng Lan giả lập tức kêu lên, hoa ngạc vừa nghe lời của nàng, miệng lập tức méo xuống, biểu thị rất rõ ý thức của nàng, nếu Vương Phi còn không đi nàng khẳng định sẽ khóc. Phượng Lan giả trầm mặt tự nhiên hiểu được cảm giác tự lấy hòn đá đập chân mình cuối cùng đành để bụng đói mặt lạnh đi ra ngoài. Đi thôi, hai người vừa ra khỏi phòng, Diệp Linh Diệp Khanh cùng tích quản gia cuối cùng cũng thởi vào nhẹ nhõm tích quản gia cùng kính tham kiến Phượng Lan giả. Vương Phi, Vương gia ở trong xe ngựa bên ngoài cửa phủ. Biết rồi Phượng Lan dạ bởi vì chưa ăn đồ ăn sáng nên giọng nói không tốt nổi giận đùng đùng vung tay đi về phía trước đám người tích đan không dám nói gì theo đuôi phía sau một đường hướng đến cửa phủ. Cửa lớn vương phủ uy nghiêm rộng rãi, lúc này có một chiếc xe ngựa xa hoa đang đầu ở trước cửa, phía sau thưa thớt vài tuấn mã, mấy tên thị vệ đứng ở bên thân ngựa cung kính chờ đợi ánh mặt trời nhu hòa như nước mang theo một chút nhiệt độ bao phủ đám người trước cửa dẫn đầu là một một tiểu cô nương vận váy tím như mây trôi nhẹ nhàng đẹp đẽ xinh đẹp bức người gương mặt nhỏ bé kiều diễm bao phủ một tầng lãnh xương hai tay đặt trước ngực một đôi con mắt âm lãnh sâu u tùy ý lướt qua phía trước đại môn từ từ bước xuống thềm đá lạnh lùng hỏi quản gia ở phía sau tích đan xe ngựa đâu tích đan nghe được lời nói của tiểu vương phi sắc mặt liền tái đi chiếc xe ngựa lớn như vậy vương phi làm sao không nhìn thấy Rõ ràng là muốn hại chết hắn a mạng hắn thật là khổ, vội vàng chỉ chỉ xe ngựa ở phía trước kính cần mang theo cẩn thận mở miệng, vương phi, vương ra ở trong xe ngựa chờ ngài. Trong lòng nói thầm, tiểu cô nãi nãi à, người ngạn vạn lần đừng làm khó dễ tiểu nhân, tiểu nhân làm quản gia cũng không dễ a đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, tiểu nhân thật sự là tận tâm tận lực rồi. Nam tử tà mị vẫn nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe ngựa xoay mình mở mắt bên trong đôi mắt đen nhánh hiện lên những tia quang mang, bàn tay to thon dài như ngọc nhẹ nhàng nhấc lên màn xe ánh mặt trời nhu hòa vui vẻ chiếu lên dung nhan xinh đẹp lúc này đang bị bao phủ bởi một nụ cười thanh thuần thật giống như Minh Châu phát ra ánh sáng, làm cho người ta không sao rời tầm mắt một tay khác của hắn đưa ra ngoài âm thanh từ tính vang lên. Lan nhi, lên xe. Thanh âm kia mềm mại, tựa như hồ nước tháng 3 chính là tảng đá bị đóng băng cũng sẽ bị hòa tan, nháy mắt phượng lan dạ giật mình một chút không tự chủ thông thả bước tới hai bước đem tay nhỏ bé đặt ở tay to của hắn, bàn tay ấm áp kia trong mùa đông thật giống như cây ấm lô, làm cho quanh thân nàng đều trở nên ấm áp, chóp mũi tràn đầy mùi thơm, là mùi vị thuộc về hắn. Bất quá chỉ trong nháy mắt hoàng thần, Phượng Lan dạ vừa nghe thấy mùi vị này, liền hồi phục tinh thần, thật nhanh rút tay lùi bước, nhưng đã muộn, lòng bàn tay Nam Cung Diệp nắm chặt bàn tay to bao trọn tay nhỏ bé của nàng, hơi dùng sức một chút liền đem tiểu thân thể của nàng nhấc lên, màn xe lập tức buông xuống. Bên trong xe ngựa Phượng Lan dạ rút tay ngồi cách xa hắn, cùng Nam Cung Diệp suy trì một khoảng cách nhất định, sau đó bắt đầu đánh giá xe ngựa. Phía ngoài xa hoa cũng không bằng bên trong, mái hiên trên vách tất cả đều là bình phong tuyết ti thượng đẳng theo hoa văn màu, bên trong xe ngựa giống như một cái phòng khách nhỏ, cái gì cần đều có, một chiếc giường êm rộng rãi chiếm nửa không gian, trên giường là tấm thảm dài mềm mại, vừa nhìn đã làm cho người ta muốn nằm lên, một bên là bàn viết bên trên để ít sách và giấy, thật đúng là cái gì cần đều có. Phượng Lan dạ đánh giá xung quanh xong, liền bắt đầu đánh giá nam nhân nằm trên giường, một thân tử y thân thể cao giáo của hắn giờ phút này đang tựa trên giường, một tay giữ lấy đầu tóc đen như mây từ trên vai chảy xuống. Tựa như tằm ti bạc phát ra ánh sáng trong suốt, gương mặt tuyết trắng càng nổi bật hơn với mái tóc đen, bởi vì khoảng cách giữa hai người khá gần, Phượng Lan dạ dễ dàng nhìn thấy da thịt hắn mềm mại mịn màng lông mày hẹp dài, con người thâm túy sáng ngời, thật giống như hồ nước mùa xuân, lúc này hắn cũng đang nhìn nàng không nháy mắt, con ngươi lóe lên tia hứng thú, khóe môi cong lên, là một nụ cười nhợt nhạt không dễ thấy. Không có thị huyết sát khí, hắn thanh thoát giống như một trích tiên. Trên người là hơi thở sạch sẽ, mùi thơm này còn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Trên người hoàn toàn không còn sự tàn nhẫn cùng âm u, nếu không phải chính nàng biết được bộ mặt thật của hắn, thật hoài nghi là mình nhìn lầm rồi, nam tử này làm sao có thể sắm hai vai xuất thần nhập hóa như vậy được đến tột cùng đâu mới thật sự là hắn. Xem ra ma và tiên chỉ có một đường ngắn cách mỏng manh a. Phượng Lan giả trầm mặt đánh giá cảm thán xong, cuối cùng vẻ mặt lạnh lùng, vươn tay ra nghiêm khắc nói, giải dược đâu. Nam từ bên trong xe ngựa bỗng phát ra tiếng cười vui vẻ, tiếng cười kia vang ra bên ngoài, làm những người đứng ngoài xe ngựa đều có vẻ mặt khó tin, Vương ra cười, cười sao? Tiểu Vương Phi làm cái gì có thể khiến Vương ra vui vẻ a? Người người suy đoán, bên trong xe ngựa lại truyền ra một thanh âm lạnh lẽo, xuất phát. Dạ, Vương ra, mấy tên thị vệ phía sau Phi thân lên ngựa tích quản gia lập tức an bài một chiếc xe ngựa khác cho Hoa Ngà cùng Diệp Linh, một đoàn hướng thẳng phía trước mà đến bên trong xe ngựa xa hoa, phượng lan giả chừng mắt nhìn nam cung diệp không biết hắn cười cái gì, sắc mặt nàng lại càng lạnh hơn kiên trì đưa tay. không phải nói gả vào tề vương phủ sẽ đem giải dược tới sao? không nghĩ ra đường đường là tề vương điện hạ lại nói không giữ lời. nam cung diệp nghe lời của nàng không thấy tức giận chút nào, đưa tay lên trêu đùa mái tóc đen nhánh của mình tư thái cực kỳ yêu nhã cao quý, phượng lan giả khinh thường bĩu môi, không phải lớn lên xinh đẹp một chút sao? Không cần ngay cả một động tác nhỏ cũng yêu nhã như vậy. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện căn bản không có chút chất độc nào sao? Chỉ là một loại hoàn đan bình thường mà thôi. Phượng Lan giả mở to mắt nàng từng tự kiểm tra qua trên người quả thật không có chút độc tính nào, nhưng là nàng thật sự không thể tin nổi. Đường đường là một đại nam nhân lại rảnh rỗi đi hạ thuốc trêu đùa tiểu nha đầu như nàng, bởi vì có nguyên nhân mà hắn vẫn nói là cho người nàng có độc nhưng bây giờ hắn lại cho nàng biết sự thật. Nam Công Diệp ngươi quá vô sỉ rồi, vì sao phải gạt ta nói rằng có độc? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nam Công Diệp không nói chuyện trong nháy mắt sắc mặt hắn bị che phủ bởi một tầng hoa quang cả người lâm vào trầm tư. Lần đầu hắn gặp nàng là ở đại điện nghị sự của Vân Phượng Quốc ngày đó nhị Hoàng Huynh vốn muốn xử từ nàng, hắn luôn luôn rất ít thương hại người khác thế nhưng quỳ thần xui khiến lại lên tiếng ngăn trở bởi vì từ ánh mắt tuyệt vọng của nàng hắn thấy được bản thân mình lúc còn bé cô tuyệt đau khổ như vậy thật giống như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, vì vậy hắn lên tiếng cứu nàng. Lần thứ hai gặp lại, bởi vì có người ám sát hắn, nàng vốn là không nên nhìn thấy chuyện này, nếu là người bình thường ở thời điểm đó, chỉ có một con đường chết, nhưng hắn nhận ra nàng, cũng nhìn thấu nàng cô tuyệt ngông nganh, hình như bắt đầu từ lúc đó, hắn liền tính toàn bảo vệ nàng, sâu trong tim như có gì đó thúc giục, khiến cho hắn thấy được bóng dáng của mình, cho nên hắn phải bảo vệ nàng. Nam Công Diệp suy nghĩ đã rõ ràng, bất quá giờ phút này nói cho tiểu nha đầu nàng chưa chắc đã tin, cho nên không nói cái gì vẫn tốt hơn. Phượng Lan giả thấy Nam Công Diệp sắc mặt âm u cả người lâm vào trầm tư kỳ quái là bốn phía tự nhiên có loại cương khí, làm cho người ta không dám tới gần, đây là loại công lực gì a? thật là kỳ hoặc trong lòng âm thầm suy đoán, trong miệng cũng không quên châm chọc. Nói đi, vì sao muốn ta làm phi của ngươi, không lẽ ngươi có bí mật gì không thể cho ai biết? Ngươi không phải là đồng tính đấy chứ? Phượng Lan giả trăm phần trăm khẳng định nam nhân này nhất định là có bí mật bằng không vì sao phải để cho nàng làm tránh phi, ngày đó trên đại điện hắn sai thuộc hạ đưa cho hoàng thượng tờ giấy, nên hoàng thượng mới hạ chỉ ban thưởng nàng làm tề vương phi, khắp cả thiên vận hoàng triều, đoán chừng chỉ có hắn mới có năng lực này. Đồng tính, trên dung nhan như ngọc của nam công diệp tràn đầy kinh ngạc ánh mắt sâu thẳm dậy sóng. Đúng là hắn không thích nữ nhân, nhưng nếu nói hắn đồng tính có phải hơi quá rồi không, bất quá nhìn bộ dáng thành thật của tiểu nha đầu này, nếu hắn không cho nàng một cái lý do, nàng nhất định không để yên cuối cùng Nam Công Diệp không nói gì, nếu nàng muốn lý do thì cho nàng một cái vậy. Bên trong xe ngựa lại lâm vào trầm mặc dù đây là ý nghĩ của Phượng Lan giả nhưng thấy Nam Công Diệp không phản ứng, nàng vẫn có chút tiếc hận không nghĩ tới người đúng là đồng tính. Nam nhân tuấn Mỹ như vậy lại là đồng tính thật đáng tiếc. Tiếc hận không dứt nhưng cuối cùng nhớ tới một chuyện khác nếu như ngươi muốn kết hôn với ta vì sao lại để cho ta cùng gà trống bái đường thật là quá đáng Nam Cung Diệp ngươi nhớ kỹ cho ta chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Phượng Lan giả cắn răng phát hận, Nam Cung Diệp khóe môi xe ra nụ cười hiếm thấy, tùy ý thản nhiên nhìn tiểu Nha đầu đang dương nanh múa vuốt phát ra cơn giận kia ánh mắt nhẹ nhàng đóng lại, không biết vì sao, khi nghe giọng nói nàng, còn có tiếng ồn ào của nàng, lại không có một chút tức giận nào, ngược lại từ trong đến ngoài đều có một cảm nhận mà ngày thường hắn không có. Hắn không hề còn cô tịch nữa, dường như có một người luôn ở bên người phụng bồi hắn. Xe ngựa một đường hướng hoàng cung chạy đi, Phượng Lan dạ thấy nam nhân này không để ý tới nàng, nàng cũng lời nói nữa, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hai người vào cung thì sắp trời đã không còn sớm, nam cung diệp đem Phượng Lan dạ dẫn đến trước cửa nội cung, phân phó thay giám ở trước cửa cung coi chừng dùng xe ngựa, liền đem Phượng Lan dạ đưa về phía hậu cung hướng nơi ở của Mai Phi Nương Nương mà đi đến để tạ ơn, còn mình thì đi thượng thư phòng gặp Phụ Hoàng. Lan Nhi, một lát ta tới đón ngươi trở về phủ. Nam Cung Diệp thanh âm vẫn nhu hòa như cũ, mềm nhẹ như nước vậy. Phượng Lan Dạ nhịn không được run run một chút quanh thân nổi da gà, dùng sức cha trà trà cánh tay của mình, động tác này chọc cho Nam Cung Diệp một lần nữa cười khẽ một tiếng, thay giám cùng cung nữ trông chừng xe ngựa dùng nhìn đến ngay người Tề Vương rất tuấn mỹ, hơn nữa đối với Vương Phi thật ôn nhu a. cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua Tề Vương đối với người nào lại ôn nhu như thế, không nghĩ tới thế sau khi đại hôn lại đối với Vương Phi tốt như vậy bởi vì thấy bộ dạng che chở của Tề Vương gia, những thay giám trong cung này không dám chậm trễ với Phượng Lan Dạ, mà đây cũng chính là mục đích của Nam Cung Diệp. Hắn ở trước mặt người khác biểu hiện rõ động tác chính là muốn nói cho những người trong cung này biết, nếu muốn động Phượng Lan Dạ chính là đối đầu với hắn. Nam Cung Diệp quay lại nói xong, thì đi đến Thượng Thư phòng. Phượng Lan giả dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh dưới sự hướng dẫn của Thái Giám một đường hướng Mai Linh điện nơi ở của Mai Phi Nương Nương mà đi, Mai Phi Nương Nương là chủ sự trong cung, mà nàng thân là Tề Vương Phi, ngày thứ hai sau đại hôn vốn nên tiến cung tạ ơn, chỉ bởi vì cùng Tề Vương diễn trò khôi hài cho nên đến hôm nay mới đến tạ ơn. Bất quá Phượng Lan giả trong lòng biết rõ ràng, hôm nay tạ ơn chỉ sợ chưa chắc thuận lợi như vậy, Mai Phi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, nhưng đồng thời nàng một chút cũng không sợ Mai Phi. Nàng bây giờ có thân phận bảo đảm, dù thế nào đi nữa chỉ cần không sơ hở bị Mai Phi nắm trong tay, nàng ta đối với mình cũng không có biện pháp nào. Mà Nam Cung Diệp nếu như đã hao tổn tâm cơ cưới nàng vào Vương Phủ, lại để cho nàng biết hắn là đồng tính, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không làm khó mình, như vậy mình ở tề Vương Phủ vẫn có thể làm mưa làm gió một chút. Phượng Lan dạ dẫn Hoa ngạc cùng Diệp Linh Hai Nô Thì, một đường vào Mai Linh Điệt. Hậu cung mặc dù là mai phi chủ sự, nhưng nàng cũng chỉ là một kẻ phi thần, cũng không có được phong hậu nghe nói hoàng thượng từng có quá một vị hoàng hậu. Còn từng có một vị hoàng quý phi, hoàng hậu là mẫu thân của thái tử, bởi vì thái tử làm phản mà bị tàn sát cả gia tộc nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cũng bị chém, hoàng hậu bị đánh vào lãnh cung, giận dữ đụng đầu vào cột mà chết. Về phần vị Hoàng Quý Phi kia từng thấy trong sách ghi lại, nói vị Hoàng Quý Phi này được quang vinh sủng hạnh nhất, rất được Hoàng Thượng sủng ái, là phi tử ân sủng nhất từ xưa đến nay, nhưng mà vị này Hoàng Quý Phi chỉ ở trong cung được mấy năm liền bệnh qua đời, nàng sinh được một đứa con trai, là ngũ Hoàng Tử Thụy Vương Nam cung Duệ, Nam cung Duệ từng tham dự vào chuyện thái từ làm phản, bởi vì Hoàng Thượng yêu vị Hoàng Quý Phi này, nên không chỉ Thụy Vương từ tội mà đem Thụy Vương đẩy đến phương Bắc lạnh khủng khiếp. Những chuyện về Thiên vận hoàng triều này, Phượng Lan dạ là ở bên trong thư phòng vương phủ tìm kiếm được một ít sách đọc mà biết được rất nhiều chuyện cũng không hẳn là sự thật, bởi vì hoàng thượng không cho phép sư quan ghi chép những thứ này, có rất nhiều điều đã bị bỏ qua. Vị hoàng quý phi này sau khi qua đời, nghe nói hoàng thượng rất sủng ái mẫu thân của thất hoàng tử, tuy nhiên chỉ vài năm sau, đã truyền ra tin tức vị hoàng phi này tự sát, sau đó thì không nghe nói hoàng đế quá sủng ái vị phi từ nào nữa. Phượng Lan dạ vừa nghĩ vừa đi vào Mai Linh điện. Trước cửa điện có hai hàng cung nữ cùng thái giám, thái giám vừa nhìn thấy liền lĩnh người đi tới, biết trước mắt vị tiểu nha đầu này là Tề Vương phi, lập tức cung kính quỳ gối, tham kiến Tề Vương phi. Phượng Lan dạ gật đầu một chút, nhìn ra những cung nữ thái giám đều là người mắt cao lông mày thấp, mặc dù thái độ cung kính, bất qua đáy mắt có chút ít khinh thường, cũng lười để ý tới các nàng, nhấc chân bước lên thềm đá, đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn thấy một gã cung nữ lớn tuổi trong số đó, vươn tay chặn lại đường đi của nàng. Tề Vương Phi xin chờ một chút cho Nô tỳ đi vào bẩm báo một tiếng với nương nương. Ừ, Phượng Lan giả cũng không phải suy tính gì, gật nhẹ đầu dẫn hai nha đầu đứng ở trước cửa. Ai biết này, cung nữ này đi vào thời gian khoản một nén hương cũng không có đi ra ngoài, đem các nàng ba người phơi ở ngoài cửa điện, hai bên cung nữ thay giám mặc dù cúi đầu, bất quá khóe môi cũng nhách lên nụ cười, hơn nữa thật đúng lúc bên trong liền truyền tới tiếng cười vui vẻ, rất hiển nhiên ngày hôm nay trong Mai Linh Điện có khách. Phượng Lan dạ đôi mày nhíu lạnh liền biết Mai Phi cố ý làm khó nàng cho nên đem các nàng đứng ở ngoài cửa điện phơi nắng. Bất quá nói thật ra ánh nắng mùa đông sáng dỡ thật đúng là ấm áp cả người, phơi nắng cũng làm người ta thoải mái bớt lười biếng. Phượng Lan dạ biết trong thời gian ngắn chỉ sợ vào không được nên dứt khoát yêu nhã ngồi ở trên thềm đá, nhàn nhã chơi đùa cùng Thái giám gác ở trước cửa, hàn huyên như nói việc nhà. Ngày hôm nay nơi này còn có khách sao? Những thái giám công nữ kia mặc dù không muốn đáp lời, nhưng cũng không dám ngang nhiên đáp tội vị tề vương phi này, tin đồn tề vương phi cũng không phải là chủ tử thiện lương, mặc dù ngày đại hôn cùng gà chống bái đường, biến thành trò cười, nhưng mà thân phận của nàng rõ ràng được công nhận cho nên lập tức có thái giám bẩm báo. Đúng vậy, ngày hôm nay còn có tấn vương phi cùng sở vương phi, tam hoàng tử phi cũng tới đây thỉnh an nương nương. À, Phượng Lan giả nở nụ cười trong trèo. Mọi người chỉ cảm thấy nụ cười kia lạnh như sương một chút nhiệt độ cũng không có trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói chuyện. Hoa ngà cùng Diệp Linh vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, không khỏi tức giận Mai Phi nương nương có ý gì, rõ ràng là làm khó chủ tử nhà các nàng, đã như vậy còn không bằng trở về thôi. Vương Phi, Mai Phi nương nương đại khái là không rảnh gặp chúng ta, chúng ta không bằng đi bái kiến Nguyệt Phi nương nương đi. Trong cung cũng không phải chỉ có một mình Mai Phi tuy nói nàng là chủ sự, nhưng vậy thì thế nào chẳng qua là quản sự thôi, hoàng thượng cũng không có sắc phong nàng bất kỳ quyền lợi đặc biệt gì cho nên nói trừ quản sự thân phận của nàng cùng Nguyệt Phi nương nương còn có hoa Phi nương nương là giống nhau. Diệp Linh mới vừa nói xong, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, rất gấp mọi người ngừng đầu lên nhìn qua chỉ thấy người từ bên trong vọt ra quả nhiên là bát hoàng tử nam cung sâm vừa nhìn thấy phượng lan dạ ngồi dưới đất chờ trực liền biết nàng tới rất lâu rồi không khỏi tức giận quay nhìn mấy tên cung nữ thái giám ngoài điện gào lên các ngươi là người chết a còn không biết đem người dẫn đi vào những người đó bị nam cung sâm giống giận lập tức phịch phịch quỳ xuống luôn miệng cầu khẩn bát hoàng tử tha mạng a bát hoàng tử tha mạng a Bát hoàng tử nam cung sâm mặc kệ mấy người đang quỳ trên mặt đất dập đầu quay người lại nhìn phượng lan dạ một cái, mặc dù rất giận nàng, nhưng khi nhìn đến nàng chịu khổ trong lòng hắn vừa không vui còn cảm thấy đau lòng, sắc mặt khó chịu nhìn về phượng lan dạ Ngươi còn chưa đi vào sao. Lúc này, cung nữ vừa rồi đi vào bẩm báo cũng đã đi ra, trên mặt vẫn dịu ngoan giống như lúc trước, nhu Hoa cười, tề vương phi vào đi, mai phi nương nương tuyên vào đấy. Thái độ của nàng ta tự hồ như lúc nãy không hề xảy ra chuyện gì cả, Phượng Lan giả không nói không rằng, chậm rãi đứng dậy, nhẹ phủi quần áo trên người, mang hoa ngà cùng Diệp Linh đi theo phía sau cung nữ kia vào. Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm cũng vào theo, hắn vừa đi vừa khiển trách cung nữ kia. Thanh Phượng, người hãy biết chừng mực một tí cho ta. Thanh Phượng run rẩy một chút, nàng biết bắt hoàng Tử thích vị tề vương phi này, nhìn mình làm khó nàng cho nên cảnh cáo mình, nhưng đây là ý thứ của nương nương, nàng chỉ là một tiểu công nữ giữ cửa thì liên quan gì, bất quá Thanh Phượng cái gì cũng không dám nói, dưới chân bước đi rất nhanh. Phượng Lan giả líc Nam Cung sâm một cái, đáy lòng than nhẹ. Bát Hoàng Tử A liên quan gì tiểu nha đầu này? Đây đều do mẫu phi ngươi làm ra cả đó. Bất quá từ đầu tới đuôi bọn ta không nói gì nói, nói thật ra Bát Hoàng Tử Nam Cung dò mặc dù ghê tởm, nhưng hắn tâm tính thật sự còn giống như đứa bé. Nàng không muốn cùng hắn so đo cái gì, dĩ nhiên cũng không muốn cùng hắn dính dấp ra cái gì. Không phải sợ mai phi, mà là không muốn hại hắn. Nàng biết Bát Hoàng Tử thích mình, đáng tiếc nàng không thích hắn, ngược lại vô cùng phiền chán. Đoàn người vào đại điện của Mai Linh Điện, nhìn lại một cái, nguy nga lộng lẫy, rèm nhẹ rủ xuống, lay động trong gió, ngay giữa trải một tấm thảm đỏ quý giá, bên trên có đặt một cái kim đỉnh hình con hươu, đang đốt huân hương, mùi thơm tỏa ra nồng nặc. Lúc này bên trên chỗ ngồi cao quả nhiên là Mai Phi nương nương, phục trang đẹp đẽ, sang trọng quý phái, giờ phút này đang nở nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt. Nhìn bộ dạng như vậy của bà ta, người ta khó mà nhìn nhìn ra sự ác độc âm hiểm trong lòng bà ấy. Đáng tiếc Phượng Lan giả đã sớm thấy rõ tâm cơ thâm trầm của nữ nhân này, động một chút là trăm phương ngàn kê tính toán người khác. Trừ nữ tử đang ngồi phía trên cao của đại điện, bên dưới còn có mấy bị nữ nhân mặc y phục hoa lệ, Tóc mây búi cao quần hồng uyển truyền, lâm mộng yếu quanh thân quý phái, ngồi ngay ngắn ở giữa mấy nữ tử, thì dung mạo nàng lộ ra vẻ rất bình thường, chẳng qua là ngạo khí cao quý giữa mi tâm của nàng lại làm cho người không dám khinh thường. Bên tay phải của nàng, chính là sở vương phi tô minh hạ, tô minh hạ da trắng nõn nà, vòng eo nhỏ nhắn, tùy ý ngồi ở chỗ đó, cả người mềm mại giống như không xương, thiên kiều bá mị bên hai nữ tử này, trầm vân tinh ngồi ở ghế cuối, lộ ra vẻ có chút không vui, trên mặt thiên kiều bá mịt tựa như hoa sen mới nở, thần thái mờ mịt trong đôi mắt mỹ lệ không ánh sáng, bất qua vừa nhìn thấy phượng lan dạ, ánh mắt bình thản không ánh sáng lúc trước giờ phút này chợt lóe lên ghen tị, không nghĩ tới nàng đệ nhất mỹ nữ an dáng thành thế nhưng phải gả cho tam hoàng từ người không được sủng ái nhất, hắn lớn lên bình thường, thế lực sau lưng hoàn toàn không có, đến bây giờ còn không có phong vương, làm cho nàng kém người ta một bậc. Nhìn lại vị vong quốc nô này, vậy mà nhảy một bước đã thành tề vương phi thân phận tài trí hơn người. Tin đồn tề vương lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù lúc trước có người nói hắn khắc mẫu khắc vợ, nhưng bây giờ nhìn lại vị tề vương phi này, không phải đang sống rất tốt hay sao? Điều này nói rõ lời đồn khắc mẫu khắc vợ căn bản là không đáng tin, mà không công lại tiện nghi cho vong quốc nô này, hoàng thượng vì sao không đem nàng ban cho tề vương, hết lần này tới lần khác lại ban cho tam hoàng tử trên đại điện mọi người đều có tâm tư riêng phượng lan giả quét mắt một cái liền mặc kệ những người này bộ dạng không giống với họ dẫn Hoa ngạc cùng diệp linh đi tới đoan trang hành lễ lan giả tham kiến mai phi nương nương mai phi ngồi trên cao không nói một lời nào cứ như vậy bình tĩnh nhìn phượng lan dạ trên đại điện lâm mộng hiểu tô minh hạ còn có trầm vân tinh vừa nhìn bộ dạng của mai phi liền biết bà ta muốn làm khó phượng lan dạ mấy người này không khỏi lộ ra nụ cười có chút hà hê mắt không chớp không nháy nhìn cục diện trước mặt Bất quá tình thế này cũng không có rằng có quá lâu, bát hoàng tử nam cung sâm đi tới đài cao, ngồi ở bên người Mai Phi, vẻ mặt mất hứng mở miệng. Mẫu Phi, kể từ buổi lễ tứ hôn, Mai Phi không có trợ giúp bát hoàng tử trong lòng bát hoàng tử đối với Mai Phi liền có một vết nứt không còn hoàn toàn tín nhiệm như trước kia nữa. Mai Phi lòng dạ biết rõ nên càng giận Phượng Lan dạ hơn, bất quá khi ở trước mặt con trai, nàng không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy cho nên vung tay lên mở miệng. Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi. Tạ ơn Mai Phi nương nương. Phượng Lan giả kính cần ngoan ngoãn mở miệng từ đầu tới đuôi cũng không hờn không giận cử chỉ yêu nhã. Mặc dù tuổi còn nhỏ thân thể cũng nhỏ nhưng khí thế quanh thân cũng không thua bất kỳ một nữ nhân nào ở đây. Cả người khí thế ngạo nghễ. Hơn nữa nàng lớn lên lại diễm lệ bức người, hôm nay mặc một bộ quần áo màu tím nhạt yên hà tựa như ảo mộng, làm nổi bật được khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tươi đẹp động lòng người, như bảo châu màu tím trói mắt thấy vậy ba nữ nhân ở một bên đại điện ghen tị không dứt mọi người có mắt đều có thể thấy được tiểu nha đầu này trưởng thành tất nhiên là xinh đẹp bất phàm, khó trách ban đầu rất nhiều vương gia hoàng tử cũng muốn nạp nàng làm phi. Nghĩ đến đây, Lâm Mộng hiểu liền nhớ đến chuyện Tấn Vương từng muốn nạp nàng làm sườn phi, sau đại hôn, nàng nghe được những nữ nhân bên trong Tấn Vương Phủ nói, Tấn Vương chẳng những lúc ban hôn muốn nàng mà, sau khi ban hôn một lần nữa muốn nàng, nếu không phải nàng ta cố tình không để ý tới, giờ phút này chỉ sợ nàng là trắc phi của Tấn Vương Phủ. Lâm Mộng hiểu sắc mặt khó coi cực điểm, một bên sở vương Phi Tô Minh Hạ tất nhiên biết sắc mặt nàng vì sao khó coi như thế, làm như có lòng tốt hỏi thăm. Tì tì, sao thế? Lâm mộng yểu trợn mắt nhìn nàng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn phượng lan giả. Tề vương phi mặt mũi thật là lớn, đám cưới cũng mấy ngày rồi, bây giờ mới tiến cung tạ ơn, mẫu phi mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng cũng không thể như thế mà lớn lối như vậy. Nàng trực tiếp nói thẳng, dù sao ngày hôm nay nàng vừa nhìn là hiểu, mẫu phi đang tính toán dạy dỗ phượng lan giả bởi vì nghe nói bắt hoàng tử ở Tề vương phủ bị đánh, nói vậy mẫu phi đã đem chuyện này tính lên người tiểu nha đầu này. Đối với chi tiết trong đó, Lâm Mộng Yểu không có hiểu rõ ràng, cho nên mới nghĩ như thế. Nhưng mà mấy người trong đại điện này cũng có mối thù chung, nên lúc này tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Phượng Lan giả. Lâm Mộng Yểu tiếng nói vừa dứt thì Trầm Vân Tinh liền tiếp lời tì tì đừng trách Tề Vương Phi, thật ra thì nàng cũng là bất đắc dĩ, đám cưới phải bái đường cùng gà trống, chuyện sỉ nhục như vậy, Tề Vương Phi làm sao dám ra khỏi cửa tất nhiên sẽ muốn trốn tránh mọi người một chút, hôm nay tiến công xem như cũng không phải dễ dàng. Trên cao Mai Phi vừa liếc mắt nhìn xong ba nữ nhân lại nhìn vào phượng lan dạ nhưng cũng không nói nhiều lời, chẳng qua là cười nhẹ nhàng nhìn tất cả mọi chuyện. Bên người nàng bắt hoàng tử Nam Cung xâm dù có lòng che chờ cho nàng, nhưng khi nghĩ đến thái độ tuyệt quyết của nàng, liền lười để ý tới nữa, nhìn Mai Phi nương nương một cái, rồi đứng lên kính cần mở miệng, mẫu Phi, nhi thần xin được cáo lui trước. Mai Phi thấy Nhi thường nguyện ý rời đi thì mừng thầm, nàng chỉ ước gì hắn đi khỏi thôi, gật đầu phất phất tay, "Ừ, đi đi, để nữ nhân chúng ta trò chuyện, ngươi ra ngoài tàn bộ đi." Bát hoàng tử Nam Cung Sâm liền rời khỏi đại điện, trong điện bây giờ tất cả đều là nữ nhân. Lúc này Phượng Lan dạ khóe môi nhẹ cười, nhàn nhạt quét mắt nhìn một cái ba nữ nhân bên người, còn có Mai Phi đang ngồi ở trên cao, những người này tất cả đều có vẻ mặt xem kịch vui, tốt thật sự là quá tốt. Mấy vị vương phi nương nương nói sai rồi. Không phải là Lan giả không muốn tiến cung tạ ơn, mà là Tề Vương nói, trên tổ chế có ghi lại việc tiến cung tạ ơn vốn là chuyện của Hoàng hậu, nhưng bây giờ trong cung vô hậu, nên mặc dù Lan Dạ muốn tiến cung nhưng phải tìm ai để tạ ơn đây, hôm nay tiến cung cũng do Hoàng thượng hạ chỉ, nên Lan giả mới nhân tiện tới đây thỉnh an mai phi nương nương thôi. Một lời vừa rơi xuống, cả điện yên lặng giống như chỗ chết trong đại điện tràn ngập khí âm hàn lạnh lẽo đám người lâm mộng yểu, tô minh hạ sắc mặt khó coi mai phi ngồi trên cao lại càng đen thành một mảnh vốn các nàng muốn mượn cơ hội này châm chọc tiểu nha đầu kia không nghĩ tới bây giờ lại để cho tiểu nha đầu phản thủ châm chọc lại mai phi sắc mặt khó coi dị thường đôi mắt lại càng âm trầm thị máu mà ngôi vị hoàng hậu chính là một cái gai trong lòng nàng trong cung ngoài cung người người đều biết Nàng nỗ lực bao nhiêu năm cũng chỉ được đến trước chủ sự trong cung tuy nhiên còn không có được phong hậu nói cho cùng nàng vô danh vô phận nếu như thẳng thắng phân địa nàng cùng Nguyệt Phi Hoa Phi có địa vị giống nhau mà hai người các nàng lại rơi vào cảnh thanh nhàn còn mình thì mệt mỏi đến chết được mà kết quả ngay cả hậu vì cũng chưa có chạm vào được. Bây giờ ngay cả một tiểu nha đầu cũng châm chọc mình sao không làm nàng phát điên được. Mà Lâm Mộng Yểu là người bắt đầu gây chuyện hiện tại sắc mặt lại khó coi giống như trước chuyện này các nàng ai cũng biết nếu như Mai Phi trách tội xuống các nàng cũng không có kết quả tốt. Trong đại điện thái giám cùng cung nữ lại càng không dám thở mạnh bầu không khí yên lặng chết chóc. Chỉ có Phượng Lan dạo vẻ mặt tự nhiên ngồi đó phía sau nàng Hoa Ngà cùng Diệp Linh đang đứng thẳng nhìn nhau thở dài một cái khóe môi vẽ ra nụ cười yếu ớt trong nội tâm hư lạnh. Muốn cùng Vương Phi chúng ta đấu, các ngươi còn non một chút, đừng cho là tiểu chủ tử chúng ta dễ khi dễ thế. Tất cả mọi người không nói lời nào, Phượng Lan dạ vung lên nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt quét mắt ba nữ nhân bên người đang hóa đá. Đây là sao vậy, khó có được cơ hội họp mặt, cần gì khách sáo thế, Mai Phi nương nương làm người luôn luôn ôn nhu hiền hòa, ngàn vạn lần đừng đem nàng nghĩ giống như những chủ tử âm hiểm độc ác thế. Trong điện mọi người sắc mặt tái hơn, mặt Mai Phi bây giờ càng lúc càng xanh tiếng thở ồ ồ trên ngực phập phòng, mắt thấy nàng sắp phun lửa, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không được cớ để phát. Phượng Lan dạ khóe môi nở nụ cười càng sâu, nhưng một chút nhiệt độ cũng không có, lại tiếp tục mở miệng. Mấy vị vương Phi nương nương sắc mặt làm sao tái vậy, không phải là ăn cái gì bị đau bụng chứ, hay là trúng độc rồi. Phượng Lan dạ làm bộ dạng thật ngây thơ, vẻ mặt có 10 phần là tiểu hài tử, sắc mặt đầy lo lắng. Đám người lâm mộng yếu tô minh hạ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ ngừng đầu lên đánh giá Mai Phi nương nương trên cao. Mai Phi nương nương sắc mặt càng khó nhìn hơn, vốn là muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này một chút không nghĩ tới nàng ta lại liên tiếp đả kích mình như thế tốt thật sự là quá tốt nàng nghiến răng nghiến lợi vì thức nhưng tìm không được biện pháp để phản kích lại. Lúc này, một cung nữ ở bên trong đại điện bởi vì khẩn trương quá độ mà không nhịn được phát ra một tiếng ho khan rất nhỏ, Mai Phi vừa nghe, liền giống như bắt được nơi để chút giận, bà ta giống lên, lớn mật một tiện thì có thân phận thấp mà một chút quy cụ cũng không có, người đâu kéo ra đánh mạnh 20 đại bản. cung nữ kia vốn đang khẩn trương lại càng hoảng sợ, không muốn trở thành nơi để Mai Phi chút giận, một hơi thở không ra được liền trực tiếp ngất đi. Ngoài điện có thay dám chạy đi vào căn bản là không thèm đếm xỉa đến công nữ kia đang hôn mê cả bọn túm kéo lôi nàng đi ra ngoài. Lúc này người trong điện cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm đám người lâm mộng yểu vội vàng mở miệng trần an mai phi, nương nương đừng tức giận nữa, không nên cùng những kẻ có thân phận thấp, không hiểu quy cụ kia so đo. Lời này rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mọi người vừa nghe liền lòng dạ biết rõ. Đám người trầm vân tinh lập tức gật đầu đồng ý, sắc mặt trắng bạch lúc trước bây giờ mới hòa hoãn một chút. Đúng vậy a nương nương đừng tìm những thứ không có người nuôi dậy mà so đo. Ba người các nàng hợp lại mà hát tự nhiên ăn ý, Mai Phi sắc mặt cuối cùng cũng dễ chịu một chút bất quá bầu không khí vẫn có chút cứng ngắc. Mai Phi một đôi mắt lộ ra âm lãnh hàn khí thỉnh thoảng quét qua phượng lan giả, phượng lan dạ lơ đánh, đoan trang thanh tao lịch sự ngồi ở chỗ cuối nhất thấy Mai Phi nương nương nhìn sang. Cũng vẻ mặt kính dịu ngoan mở miệng, đúng vậy a nương nương đừng tìm những thứ người không hiểu chuyện kia mà giận, cũng không nên chấp nhận những kẻ thích nói bậy bạ, giận dữ chỉ làm hại thân thể của mình mà thôi. Nàng vừa mở miệng đám người Lâm Mộng Yểu cùng Tô Minh Hạ sắc mặt đang tốt lên, đồng loạt nhìn nàng, cuối cùng Lâm Mộng Yểu thật sự không nhịn được kêu lên. Người nói ai đó? Phượng Lan dạo vẻ mặt không vô tội ta chưa nói người nào a, ta chỉ nói nương nương chớ vì người không hiểu quy cù mà phiền lòng, làm tức giận bản thân mình thì không đáng giá lắm. Mấy câu nói hời hợt nhưng nhắm chúng nhiều người khác làm mặt của họ tái đi, đáng tiếc người trong cuộc vẫn một thân nhẹ nhàng, vân đạm phong khinh. Nhìn nàng còn nhỏ tuổi thế nhưng lại thay đổi như trong chóng bàn tay khẽ vẫy, đã dễ dàng thao túng toàn cục mai phi ánh mắt u ám hẳn đi, xem ra như từ ban đầu băn khoăn là đúng, người này nếu để cho mình sử dụng quả thật người bình thường không thể so sánh được chỉ tiết nàng ta đã gả cho tề vương rồi. Đại điện lần nữa yên tĩnh lại, ngoài cửa điện có thay dám chạy đi vào, phá vỡ sự an tĩnh. Nương nương, đám người của Nguyệt Phi nương nương cùng Hoa Phi nương nương đã tới. Sắc mặt Mai Phi âm trầm khó coi, nhíu lông mày, nàng vốn tâm tình đang không tốt Nguyệt Phi lại tới, chẳng phải là để cho nàng ta nhìn thấy mà chê cười sao, nhưng trước mặt mấy tiểu bối bên dưới, nàng lại không thể không biểu hiện sự khoan dung rộng lượng, cũng không còn biện pháp giả bộ bệnh vân vân, chỉ đành phải phất phất tay, phiền lòng buồn bực mở miệng. Làm cho các nàng vào đi. Thái giám chạy vội đi ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh uyển chuyển, đoàn người vừa nói vừa cười tiêu sái đi vào, cầm đầu chính là Nguyệt Phi Nương Nương có vóc người cao gầy cùng hoa Phi Nương Nương, tiếp đến là người đứng đầu cựu tầng chữ Chiêu Dung cũng tới, đi theo phía sau các nàng còn có văn tường công chúa và văn bội công chúa, trong lúc nhất thời xanh vàng hồng trắng, y phục phiêu động, mùi thơm sông vào mũi tiếng cười nói thanh thoát, đồng loạt vang ở trên đại điện đoàn người đi thẳng đến ngay giữa đại điện, đồng loạt ngưng tiếng cười cùng nhau nhìn về phía mai phi trên cao. mai phi lúc này sắc mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, con ngươi sâu u nhìn đám người bên dưới. đám người nguyệt phi cùng hoa phi hành lễ thỉnh an mai phi, đây cũng là sự khách khí bên ngoài thôi. tham kiến tì tì, các muội muội khách khí cùng ngồi xuống đi. Người ta cho nàng mặt mũi, nàng cũng không thể lớn lối, bàn về thân phận địa vị, nàng cùng Nguyệt Phi Hoa Phi có thân phận địa vị giống nhau, cũng là một trong bốn phi vị, đứng đầu Cửu tần chữ chiêu dung tương đối thấp hơn một chút cho nên chữ chiêu dung cũng không có cùng Nguyệt Phi Hoa Phi giống nhau tùy ý ngồi vào một bên, mà là đoan trang đứng thỉnh an mai phi. Tì tì vạn an, ừ, muội muội ngồi xuống đi, hiếm khi có dịp các tì muội họp mặt, đừng xa lạ như vậy. Mai Phi mặt ngoài công việc luôn luôn làm được rất tốt mặc dù sắc mặt của nàng buồn bực hết sức khó coi, nhưng người ta không có chọc tức nàng, nàng tự nhiên không có lý do để phát tác. Chữ chiêu dung đi tới chỗ bên dưới của Nguyệt Phi cùng Hoa Phi ngồi xuống. Văn tường công chúa và văn bội công chúa trước thỉnh An Mai Phi, sau đó hai người mới đi tới trước mặt đám người tấn Vương Phi Lâm Mộng Yểu cùng Tô Hạ ngênh nhất nhất làm lễ ra mắt với ba người. Tham kiến nhị hoàng tẩu tam hoàng tẩu tứ hoàng tẩu. Lâm Mộng Yểu vốn là bạn tốt của Văn thường Công chúa, nên không đợi Công chúa kho người xuống, liền đứng lên kéo nàng dậy. Công chúa cần gì khách khí vậy? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Ninh Hạ lập tức gật đầu, mà Trầm Vân Tinh đâu còn lời nào để nói, nên hùa theo mấy người đó cười đùa phụ họa Văn tường công chúa và văn bội công chúa tựa hồ đã quên Phượng Lan Dạ đang ngồi ở vị trí cuối cùng. Bất kể Phượng Lan Dạ lúc trước là thân phận gì, nhưng bây giờ nàng là tề vương phi thất hoàng tầu của các nàng, mà hai người các nàng vốn muốn hành lễ, nhưng bước qua bên này, mọi người tựa hồ cũng đã cô lập một mình Phượng Lan Dạ, nên cũng đem nàng gạt ở một bên. Hoa Ngà cùng Diệp Linh vẻ mặt tức giận, hai vị công chúa rõ ràng là khinh người quá đáng. Trên đại điện mai phi giống như thấy được trò hay, không khỏi bắt lấy cơ hội mở miệng. Văn tường, văn bội còn không bái kiến thất hoàng tàu của các ngươi. Ngồi phía bên phải đại điện hoa phi nương nương sắc mặt lạnh lùng, khó coi trợn mắt nhìn văn tường một cái trầm giọng ra lạnh. Văn tường, còn không mau hành lễ với tề vương phi. Văn tường cùng văn bội hai người luôn luôn tuân thù quy cũ, lúc này nhìn nhau chăm miệng một lời nói, tại sao phải làm lễ ra mắt nàng ta. Chẳng những thân phận thấp còn nhỏ tuổi như vậy, các nàng đường đường là công chúa, tại sao phải làm lễ ra mắt nàng a ánh mắt mang vẻ, khinh thường trí cực. Mai Phi nương nương lộ ra khuôn mặt tươi cười, con người liền sáng lên, thở dài, hai hài tử này thật là tùy hứng, tề vương Phi sẽ không trách móc chứ. Mai Phi tiếng nói vừa dứt, mâu quang mọi người cũng rơi vào trên người phượng lan giả. Chuyện này xử lý không tốt, Phượng Lan giả có thể sẽ đắc tội với nhiều người, tâm ý của Mai Phi rõ ràng rành ra đấy, nếu như nàng nói năng lỗ mãng, chẳng những đắc tội với văn tường công chúa, văn bội công chúa, còn đắc tội cả hoa phi cùng chữ chiêu dung, thật là tâm kế tốt a Nhưng Phượng Lan giả đã quyết định từ nay về sau không thèm nhẫn nhịn nữa, bởi vì nàng đã bị cuốn vào trong hoàng quyền, nghĩ rút lui căn bản không thể nào cho nên không bằng chính diện đối mặt cần gì làm cho người ta chê cười. Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười kích diễm động lòng người, chậm rãi đứng lên kính cẩn dịu ngoan mở miệng. Lan giả làm sao dám trách móc công chúa không hành lễ cũng có nguyên nhân của nó, suy nghĩ lại có lẽ tề vương không phải là huyết mạch của hoàng thất. Nàng một lời rơi xuống, rất nhiều người sắc mặt quái dị, văn tường công chúa giận dữ thật giống như bắt được nhược điểm gì đó kêu lên, người lớn mật dám can đảm nói thất hoàng huynh ta không phải là huyết mạch hoàng thất muốn chết bổn cung lập tức đi bẩm báo phụ hoàng cho ngươi một thử tội sư ta tội chết sao? Nếu như tề vương thật là huyết mạch hoàng thất, vì sao công chúa lại khinh khi bồn vương phi như thế? Hoàng thượng hẳn nên cẩn thận mà điều tra một chút rồi. Dứt lời, cả điện trở nên tĩnh mịch tất cả mọi người nhìn phượng lan dạ rõ ràng là tiểu nha đầu, nhưng thái độ ngạo nghễ lãnh diễm, giống như một gốc hàn mai vào đông tỏa ra mùi thơm, làm người ta rời không ra tầm mắt trước dai lệ cả điện chỉ có gốc cây này đang tỏa hương mà thôi. Bất quá lời của nàng không thua gì một tiếng sét giữa trời, văn tường văn bội ngây ngần cả người, chuyện này nếu làm náo động đến phụ hoàng nơi đó, không cần phải nói, hai người các nàng bị trừng phạt là không cần nghi ngờ, không ngờ tới nữ nhân này thật lợi hại. Các nàng đã coi thường nàng ta. Đám người Nguyệt Phi cùng Hoa Phi hai mắt không khỏi nhìn Phượng Lan Giả với ánh mắt khác, sắc mặt Hoa Phi lãnh chìm, nữ nhi của mình quả thật quá kiêu ngạo rồi, một chút lễ nghi tiến thối cũng không có cho dù lúc trước Phượng Lan Giả có thân phận thấp nhưng bây giờ nàng đúng là Tề Vương Phi, sau này nên học cách tôn trọng nàng ấy mới phải. Văn Tường còn không hành lễ với Tề Vương Phi. Hoa phi ra lệnh một tiếng, chữ chiêu dung sắc mặt cũng có chút khó coi, trợn mắt nhìn phượng lan dạ một cái, ra lệnh văn bội công chúa, văn bội hướng thất hoàng tẩu ngươi làm lễ ra mắt. Văn tường cùng văn bội nhìn nhau, hảo hán không ăn thiệt thỏi trước mắt thù này sẽ nhớ kỹ. Hai người nhẹ nhàng khuynh xuống thân thể hướng phượng lan dạ hành lễ tham kiến thất hoàng tẩu. Phượng Lan giả thân thể nhẹ nhàng tránh qua, tạo ra một hướng chống rỗng không người, ngữ khí xem thường chậm rãi mở miệng tốt lắm, các công chúa không cần hành lễ thân thể tôn quý sao có thể hành lễ với người có thân phận thấp đâu, chớ để mình bị dính nhục. Nàng nói xong, Mai Phi cùng Nguyệt Phi khóe môi nhẹ cười, vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn Hoa Phi cùng chữ chiêu dung một cái, mà sắc mặt hai người nàng cũng không quá tốt Hoa Phi giận tái mặt khiển trách văn thường, còn không cùng thất hoàng tẩu nói lời xin lỗi lần này văn tường đã học khôn lập tức dịu ngoan mở miệng thất hoàng tàu xin đừng tức giận văn tường hướng ngươi nói lời xin lỗi văn bội cũng nói xin lỗi với thất hoàng tàu thất hoàng tàu chớ nên trách cứ phượng lan dạ mí môi nở nụ cười sáng loá giống như đóa hoa thơm nhàn nhạt mở miệng các công chúa thật quá khách khí rồi thôi bỏ đi nếu các nàng đã nói xin lỗi rồi Loại chuyện thế này thấy tốt nên biết rừng, hơn nữa nàng lòng dạ biết rõ, văn tường công chúa và văn bội công chúa e là đã cùng mình ghi nhớ mối thù này rồi, nhưng nếu mình thật không làm thế các nàng chưa chắc sẽ bỏ qua cho mình, nên phải mạnh mẽ đả kích ít nhất các nàng có điểm sợ, sau này thấy mình sẽ mang ba phần cố kỷ. Phượng Lan dạ nghĩ thông suốt thần sắc trên mặt càng phát ra rực rỡ. Người trên cả điện đa số đều có tâm tình không tốt ngày hôm nay coi như đã lãnh giáo lợi hại của tề Vương Phi, ngay cả đám người của Lâm Mộng hiểu lòng giả cũng biết rõ tiểu nha đầu 12 tuổi này chỉ sợ là nhân vật lợi hại cho nên sau này kiềm chế một chút mới tốt. Mai Phi mắt thấy mọi chuyện như vừa kịch đà kéo màn nên cụ thứng, bất quá cũng không tiện phản ứng, văn tường hòa văn bội đi tới đối diện ngồi xuống. Các nàng chính là tiểu công chúa của hoàng thất, không nghĩ tới hôm nay phải chịu nỗi khuất nhục này, nên trong lòng đâu có dễ chịu, bất quá giờ phút này thật cũng không tốt để phát tác ra ngoài, thời gian kế tiếp hai nàng rất ít nói chuyện, chỉ là một lòng tính toán ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Phượng Lan dạ, trong lòng cũng rất rõ ràng, tiểu nha đầu này không phải là người dễ đối phó như vậy. Mai Phi ngồi ở chỗ cao cười hỏi đám người Nguyệt Phi: "Ngày hôm nay các muội muội làm sao có thời gian rảnh rỗi tới Mai Linh điện này?" Trước đây cũng không thấy các nàng nhiệt tình như vậy, ai cũng đi tới chỗ này để nhìn nàng bị chê cười. chương 66, Đố kỵ Mai Phi nghi ngờ suy nghĩ, nếu mà như thế, vậy trong Mai Linh Điện của nàng sẽ có gian tế của cung điện khác. Ánh mắt âm ưu của Mai Phi quét một vòng khắp mọi nơi, nhưng không nói gì. Nguyệt Phi cùng Hoa Phi đồng thời nở nụ cười, Nguyệt Phi mở miệng, nghe nói ngày hôm nay mấy vị vương Phi tới đây thỉnh an, cho nên bọn muội muội liền tới đây xem náo nhiệt một chút. Nguyệt Phi tiếng nói vừa dứt, thì tấn Vương Phi cùng sở Vương Phi còn có tam hoàng tử Phi, đều phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy á, các nàng tiến cung là tới Thỉnh An, trải qua một phen làm ẩm ý mới vừa rồi, các nàng đã quên Nguyệt Phi nương nương cùng Hoa Phi nương nương còn có đứng đầu cựu tầng chữ Chiêu Dung cũng là trưởng bối, theo lý các nàng phải làm lễ ra mắt, làm sao lại quên chuyện này được chứ? Mấy người đồng thời đứng dậy lần này phượng lan giả cũng không ngoại lệ theo phía sau tam hoàng tử phi trầm vân tinh một đường đi tới phía đối diện làm lễ ra mắt cho các vị nương nương mà nguyệt phi nương nương gật đầu hài lòng lúc đến phiên phượng lan giả nàng liền vươn tay đỡ nàng dậy mở miệng khen ngợi thật là hài tử tốt rất hiểu quy củ a dù sao cũng là hoàng thất công chúa a nguyệt phi ý tư quá rõ ràng người ta cũng là công chúa nên rất hiểu quy củ cứ như vô tình muốn ám chỉ văn tường văn bội không hiểu quy củ Hoa Phi cùng chữ chiêu dung sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có nói cái gì, khóe môi mang theo ý cười. Mấy người hành lễ với Nguyệt Phi, Hoa Phi rồi, những nương nương này cũng ban thưởng một ít đồ cho họ, sau đó phân phó thái giám các điện quay về điện lấy đến. Trong đại điện cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, đơn giản chỉ nói một chút chuyện thường ngày muốn nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao, Phượng Lan dạ nghe đến chán ngấy, phần lớn cũng là nói về những người nào bị thất sủng nên trên đại điện tràn ngập khói lửa ghen ghét Mai Phi cùng Nguyệt Phi luôn luôn bất hòa, điều này ai cũng biết Hoa Phi vẫn an tĩnh ở một bên, chữ chiêu dung thì một bộ dạng như nghe chuyện phiếm cho nên chỉ nghe giọng nói cao thấp của Mai Phi cùng Nguyệt Phi mà những người khác chỉ có thể lắng nghe. Mắt thấy trời sắp trưa, Mai Phi phân phó đi xuống, thiết yến khoản đãi các vị vương phi hoàng tử phi. Thái giám lĩnh mệnh lui xuống chuẩn bị, lúc này ở ngoài điện vang lên tiếng bước chân, hiện ra số người đến không ít. Phía trước có thái giám chạy nhanh vào bẩm báo, nương nương, các vị vương gia hoàng tử đã tới. Ừ, Mai Phi gật đầu, phất tay để cho thái giám đi xuống, thì ngoài cửa điện đã có người đi vào. Dẫn đầu không ai khác chính là nhị hoàng tử tấn vương, một thân cầm bào quý giá, mặt mày tuấn giật trước sau như một mang theo vẻ âm trầm, mặc dù tuấn Mỹ tuy nhiên nó lại mang đến cho người ta cảm giác bị bị đè nén, phía sau hắn là sở vương điện hạ, còn có tam hoàng tử, và một người khác rất ít khi nhìn thấy chính là thất hoàng tử tề vương. Tất cả hoàng tử khác mọi người đều gặp, chỉ có thất hoàng tử tề vương là rất hiếm thấy. Nhất là mấy vị vương phi, cho tới bây giờ lại càng chưa từng thấy thất hoàng tử, chỉ nghe nói thất hoàng tử lớn lên tuyệt Mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Là Mỹ Nam tử thế gian khó gặp, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đoàn người đi vào đại điện đều các hữu phong tư, nhưng mà kẻ đi chót nhất thất hoàng tử tề vương là hấp dẫn mắt người ta nhất không thể nghi ngờ. Hắn một thân cầm bào màu tím, được làm bằng tơ tầm mềm nhẹ. Trên có thiếu ít chỉ bạc phát ra ánh sáng nhẹ, ngũ quan tinh xảo thật giống như một mảnh ngọc điêu khắc tóc đen làm nổi bật được da thịt sáng bóng, mềm mịn nõn nà, hai lông mày hẹp dài khẽ nhíu lại, lông mi vừa dài vừa dày như hai cánh quạt nhỏ, một đôi mắt sâu không lường được thật giống như bảo thạch trong ao hồ, lóe sáng chói mắt, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên, lại làm cho người ta rời không ra tầm mắt. Thất hoàng tử nam cung diệp thật không ngờ đẹp đến không gì sánh được. Toàn thân khí phái không mang theo một tia vấy bẩn, thông thấu trong trẻo giống như trích tiên. Đoàn đoàn tránh tránh đứng ở trên đại điện quanh mình thật giống như bao phủ một tầng Phật quang, phổ độ chúng sinh. Quý phái cao nhã, xuất trần bất nhiễm, một nụ cười nhẹ trong trẻo khiến cho mặt mũi càng phát ra trói mắt. Kể từ sau khi hắn xuất hiện, chúng nữ tử chỉ cảm thấy trước ngực cứng lại, khó mà rời đi tầm mắt. Đám người lâm mộng hiểu lúc trước vẫn cho rằng phu quân mình chính là nhân trung long phượng, Mỹ Nam từ tuấn Mỹ hiếm thấy rồi, giờ phút này thấy thất hoàng tử, không khỏi than thở thế gian tạo hóa thật là không công bằng, vì sao sinh ra người xuất sắc như thế, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho hắn cùng với mình chỉ gặp thoáng qua. Mà trầm vân tinh vẫn tự cho mình rất cao, từ trước đến giờ nhìn người như không thấy, sau này phải gả cho tam hoàng tử cũng là tâm không cam lòng không nguyện cho là ông trời đã phụ lòng mình giờ phút này nhìn thấy thất hoàng tử nam cung diệp nàng một đôi mắt xinh đẹp vẫn không rời ra một phân nào đáy lòng chỉ có đau nhói nam tử xuất sắc bực này chỉ nên xứng với nàng đệ nhất mỹ nữ của an giáng thành bọn họ mới là một đôi trời đất tạo nên phượng lan dạ nho nhỏ kia tại sao có thể chiếm đoạt nam tử xuất sắc như thế trầm vân tinh ghen ghét nghĩ thế hai mắt không nháy cũng không chấp ngó trừng nam cung diệp Trong đại điện, đừng nói năm nữ từ trẻ tuổi này, mà ngay cả những phi tần lớn tuổi, khi thấy nam công diệp cũng không khỏi than thở một tiếng tiểu tử này thật sự quá đẹp, thần thái giống như mẫu thân hắn trong bùn mà không nhuộm bùn. Thời điểm mọi người ở đây tâm tư khó lường, biến ảo đa đoan thì những người đó đã đi đến. Mọi người rối rít thỉnh an trưởng bối Mai Phi cùng Nguyệt Phi Hoa Phi. tham kiến mẫu Phi Mai Phi nương nương, Nguyệt Phi nương nương, Hoa Phi nương nương, Chiêu Dung nương nương. Mai Phi vất tay, ý bảo mấy vị vương gia đứng dậy, những người trước mắt đều là hoàng tử long tôn của thiên vận hoàng triều thân phận rất tôn quý, mặc dù nàng là phi tần hậu cung, nhưng rốt cuộc cũng không phải là hoàng hậu cho nên bình thường cũng không dám cao ngạo. Một đám vương gia được ban thưởng ngồi trên đại điện trong lúc nhất thời, muôn nghìn hồng tía, diễm lệ vô cùng. Phần lớn nữ tử đều bỏ xấu hồ e sợ cố làm ra vẻ tươi đẹp. Nam tử thì không một gợn sóng sợ hãi, tùy ý cuồng nhiên. Đám người tấn vương nam cung chắc cùng sở vương nam cung liệt ánh mắt đều ở trên người phượng lan dạ trên dưới đánh giá, rồi âm thầm suy đoán, ngày đại hôn nàng cùng gà chống bái đường, có thể nói bị sỉ nhục rất lớn, không biết giờ phút này trước mặt bọn họ tại sao lại như thế thản nhiên, như thế chấn định hơn nữa ngay cả đối mặt với tề vương cái kẻ gây nên họa này cũng bình tĩnh thản nhiên nữa. Đến tột cùng là ẩn nhẫn mà không phát hay là có ý định chờ cơ hội. Mọi người đều đắc ý mang dáng vẻ xem kịch vui. Mà mấy nữ từ ngồi bên trái đại điện thì đa số đều đang nhìn tề vương, bất quá ngại phu quân của mình ở chỗ này. Nên rất nhiều người cũng đoan trang hiểu lễ, chỉ thỉnh thoảng ở trong lòng phát ra tiếng than, chỉ có tam hoàng tử phi trầm vân tinh là ngây ngang đánh giá thất hoàng tử nam Cung diệp, trên mặt vầng sáng phát ra mê người, một đôi mắt lại càng mang theo hy vọng, hy vọng thất hoàng tử có thể thấy nàng khác lạ so với người khác, đáng tiếc nam Cung diệp chỉ tùy ý ngồi ở trên ghế, thỉnh thoảng ngắm tiểu vương phi của mình một cái, thì không nhìn bất luận kẻ nào. Khiến cho Trầm Vân Tinh vừa giận vừa tức nhưng hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Bởi vì có mấy vị vương gia xuất hiện trong đại điện nhất thời yên tĩnh xuống lại. Mai Phi cùng Nguyệt Phi vốn đang đấu võ mồm nhưng ngại con trai mình ở đây nên cũng yên tĩnh lại. Khách quan so với chúng Phi Tần, mấy vị vương gia thản nhiên nhiều lắm tấn vương Nam Cung trác tùy ý nhìn về phía Thất Hoàng tử Nam Cung Diệp. Thất Hoàng đệ thật là hiếm thấy, ngày hôm nay cuối cùng cũng hiện thân rồi, các ca ca muốn gặp mặt ngươi thật sự rất khó khăn. Nam Công Diệp tùy ý mở miệng phụ hoàng hạ chỉ tuyên triệu có thể không tiến công sao. Xem ra nếu hoàng thượng không hạ chỉ, hắn cũng không muốn vào cung đâu. Đám người Mai Phi cùng Nguyệt Phi nghe lời nói của Nam Công Diệp sắc mặt có chút không vui, bất quá cũng không nói gì. Đám người nam cung chắc cùng nam cung liệt thì lơ đánh thất hoàng đệ luôn luôn cuồng ngạo như thế, bọn họ cũng không phải là hôm nay mới biết được bất quá chỉ cần hắn không muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, những chuyện khác cái gì bọn họ cũng không để ý, đợi đến khi bọn họ lên làm hoàng thượng xem hắn còn có thể cuồng ngạo như thế không. Trong lòng bọn họ cười lạnh, bất quá lão thất thật không muốn làm hoàng đế sao, mặc dù cho tới nay cũng điều tra không ra manh mối nào, nhưng hắn thật yếu như mặt ngoài nhìn thấy sao nam cung chắc cùng nam cung liệt vẫn không dám buông lỏng hoài nghi như vậy. phải biết rằng chỉ sai lầm một lần là vạn kiếp bất phục. bọn họ nào dám khinh thường a? sở vương nam cung liệt đưa ánh mắt rời về trên người phượng lan giả ở phía đối diện, khóe môi không tự chủ được hiện lên nụ cười. không nghĩ tới tiểu nha đầu này có thể vào tề vương phủ, xem ra là ông trời đang giúp hắn. nghĩ đến việc nàng nhất định sẽ cung cấp cho hắn những tin tức hữu dụng. Nam cung liệt liền quay đầu lại nhìn thất hoàng tử, sau đó quét nhìn An vương Nam cung quân một cái, chỉ thấy lão lục vĩnh viện ôn nhã như vậy, không phách lối, cũng không thấp kém, luôn một vừa hai phải đi làm chuyện của mình, cũng là người đắc ý nhất trong suy nghĩ của phụ hoàng, chỉ sợ trừ lão thất thì chính là lão lục rồi, nhưng lão lục cũng không có bao nhiêu thực quyền, nếu như phụ hoàng cố ý để cho hắn thượng vị, vì sao không để cho hắn tiếp trường binh quyền. Hoàng thành việc quân cơ trong doanh trại đều nắm giữ ở trong tay tấn vương Nam Cung trác, mà binh quyền có một phần nằm ở trong tay Nam Cung Liệt một phần ở trong tay tướng quân Tây Môn Vân. Còn một phần binh lực nữa thì trong tay ca ca Nguyệt Phi nằm ở đất Mang Di, một phần cuối cùng ở trong tay Hoàng Thượng tóm lại binh lực của thiên vận Hoàng Triều được chia làm bốn phần mà định ra. Trong Mai Linh Điện bởi vì mấy vị vương gia gia nhập nên không khí có chút bị bị đè nén, Nguyệt Phi cùng Hoa Phi chờ trưởng bối đứng lên mới cùng Mai Phi chào hỏi rời đi. Mọi người đứng lên tiễn bọn họ rời khỏi, mọi người ngồi đầy ở dưới chỉ có Mai Phi một mình ngồi ở trồ cao trong điện cảm thấy cùng mấy đứa tuổi trẻ này trò chuyện thì không hợp nhau, liền đứng dậy mượn cơ thân thể không tốt để rời khỏi, đồng thời phân phó như tử tấn vương hảo hảo khoản đãi mấy vị vương gia vương phi công chúa, rồi dẫn người lui xuống. Mai Phi vừa đi tràng diện liền sống động một chút. Lúc này thái giám Mai Linh Điện đi tới công kính bẩm báo, bữa ăn trưa đã được chuẩn bị xong, xin các vị vương gia vương phi di giá đến thiên điện của Mai Linh Điện. Tấn vương thân là nhi tử của Mai Phi tất nhiên phải tiếp đãi mọi người, một đường dẫn tất cả vào thiên điện của Mai Linh Điện. Trong điện có một cái bàn tròn, lúc này trên bàn bày đầy quỳnh tương ngọc dịch rượu thơm món ngon, cách đó không xa có cung nữ ôm cầm đang ngồi ở phía trước bàn để đàn không khí trở nên ôn nhã nhu hòa. Tấn Vương Mang Tấn Vương Phi Lâm Mộc Yểu kêu gọi mọi người cùng ngồi xuống. Nam cung chắc cùng lâm mộng yểu ngồi ở thượng vị, phía dưới theo thứ tự mà ngồi, tam hoàng tử nam cung tiếp, tam hoàng phi trầm vân tinh, sở vương nam cung liệt, sở vương phi tô minh hạ kế tiếp chính là thất hoàng tử tề vương, phượng lan Dạ thì ngồi ở bên người nam cung diệp. Giờ phút này trong tình hình hiện tại, nàng lộ ra vẻ an bình mà dịu ngoan, yêu nhã ngồi ở bên người nam cung diệp mà dưới bọn hắn chính là ngũ hoàng tử an vương nam cung quân, sau đó là hai vị công chúa, văn tường và văn bội hai nữ nhân này vừa nhìn thấy thất hoàng huynh liền không chút giấu giếm nhìn chăm chú vào thái độ mà thất hoàng huynh đối với phượng lan dạ muốn xem có gì ẩn giấu trong đó hay không ước lượng xem thất hoàng han đối đãi với phượng lan dạ thế nào tiếc rằng thất hoàng huynh tựa hồ đối với tiểu nha đầu này vô cùng tốt trên dung nhan luôn luôn lạnh lùng đạm mặc lại hiện lên một chút ôn nhã hiếm thấy hơn nữa thái độ của hắn đối với tiểu nha đầu ngồi bên ngựa không hề chán ghét mà còn ngược lại, phải biết rằng thất hoàng huynh luôn luôn không thích nữ tử tới gần bên cạnh hắn, ngay cả những hoàng muội như các nàng, hắn đều có chút phiền chán, nhưng ngày hôm nay các nàng lại tận mắt thấy hắn không chút chán ghét phượng lan dạ điều này nói rõ hắn thích tiểu nha đầu này sao. Nếu thích vì sao lại để cho nàng cùng gà chống bái đường đây? Hai vị công chúa văn tường cùng văn bội đáng cô lý giải chuyện này nên lòng khó mà an tĩnh. Tiệc rượu bắt đầu tấn vương Nam Cung trác trên ngũ quan tà mị âm trầm khó có được vẻ ôn nhuận, lần dùng tiệc này thật là cơ hội gặp nhau hiếm có, nên giờ phút này hắn buông bỏ tất cả thân phận, chỉ đơn thuần dùng một bữa tiệc mà thôi. tam hoàng đệ tứ hoàng đệ, ngũ hoàng đệ thất hoàng đệ, nếm thử tay nghề của ngự chù trong cung đi. Nam Cung trác kêu lên một tiếng, tất cả người bị điểm đến tên đều gật đầu một chút, trong lúc nhất thời mọi người tự hồ đều thả lòng tâm. Không nghĩ đến việc triều đình ngay lập tức sẽ phong vân, cũng không còn nghĩ đến những chuyện lục đục với nhau trước chỉ là đơn thuần ngồi dùng bữa. Phượng Lan giả an tĩnh dùng bữa, bởi vì còn nhỏ nên ăn rất ít cũng rất ít động đũa, bất quá thất hoàng tử nam cung diệp cũng làm tốt vai diễn của mình, thỉnh thoảng gắp một ít đồ ăn bỏ vào chén của nàng, mà đó phần lớn là những món ăn nổi danh trong cung, hành động này trong mắt người ngoài là nồng đậm quan tâm, trên bàn mấy nữ nhân thấy vậy ánh mắt đều đỏ lên, tề vương tấm lòng thật tốt a. Hơn nữa lớn lên lại tuấn Mỹ, Phượng Lan dạ này vận số làm sao mà lại tốt như vậy, chẳng khác gì nhặt được bảo vật. Ngồi ở đối diện Nam Cung Diệp Tam Hoàng Phi trầm vân tinh một đôi ánh mắt ẩn thầm khó lường, thỉnh thoảng quay đầu liếc Tam Hoàng từ một cái chẳng những dung mạo không bằng người, ngay cả khí thế cũng thua người ta. Lại còn không biết chăm sóc người khác xem thất hoàng từ người ta đều biết chiếu cố đến Phượng Lan dạ mà hắn thì ngược lại giống như một cái đầu gỗ chỉ biết ngồi lo ăn uống đồ của mình cũng không biết gắp cho nàng chút thức ăn nào. Nghĩ đến những điều này, trầm vân tinh càng thêm phiền lòng, tại sao nàng đường đường đệ nhất mỹ nữ lại gà cho một nam nhân không nên thân như vậy, càng nghĩ càng thấy ghen tị với phượng lan dạ, giờ phút này nàng hận không được cùng phượng lan dạ đổi vị trí. Để ngồi vào bên cạnh Nam Cung Diệp, nàng cùng Nam Cung Diệp mới là một đôi trời đất tạo thành, một người nghiêng nước nghiêng thành, còn là một vương gia rất được thánh vượng sủng ái, một người là mỹ nhân đẹp như thiên tiên. Từ xưa nay mỹ nhân xứng với anh hùng, mà không phải với cầu hùng, làm sao mà nàng phải gả cho cầu hùng chứ? trầm Vân Tinh càng nghĩ càng buồn bực, nên ăn được rất ít, chỉ thấy người khác đều mang vẻ mặt hân hoan, chỉ có nàng thực khó khăn mới nuốt xuống được. Nam Cung Diệp động tác rất nhanh đã khiêu khích ánh mắt của nhiều người khác tấn vương Nam Cung chắc thấy vậy đáy lòng không có chút tư vị nào, nói thật ra tiểu nha đầu này rất hợp ý của hắn, chẳng qua là không nghĩ tới bị ban cho Tề vương, không biết ngày đó trên tờ giấy thất hoàng đệ đưa cho phụ hoàng viết cái gì, nghĩ tới đây, Nam Cung chắc không nhịn được mở miệng. Thất hoàng đệ, ngày đó mảnh giấy ngươi đưa cho phụ hoàng viết cái gì trên đó. Phụ hoàng chỉ nhìn một cái liền đem Tề vương phi ban thưởng ngươi làm tránh phi. Nam Công Trác tiếng nói vừa dứt tất cả người trên bàn tiệc đều dừng lại động tác nhìn về phía Tề Vương Nam Cung Diệp, chỉ thấy Nam Cung Diệp một chút lông mày ràn ra tư thế nhẹ nhàng lười biếng tuy nhiên nó lại đẹp mắt đến chết tiệt tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ không nói ai biết hắn hời hợt mở miệng ta nói nàng khắc phụ khắc mẫu mạng quá cứng rắn ở cùng ta chính là ông trời tác hợp nhị hoàng huynh không thấy đúng sao Nam Cung Diệp tiếng nói vừa dứt người người đều nhìn nhau. Không nghĩ tới tề vương thật sự cùng hoàng thượng nói vậy, khó trách sắc mặt hoàng thượng có chút khó coi rất lâu, nghĩ đến chắc là bị những lời này chọc tức bất quá cũng chịu tứ hôn cho bọn họ. Phượng Lan giả vẫn ngồi ở bên người Nam Công Diệp thân thể cứng đờ, sắc mặt khó coi, để xuống bát đũa, lạnh lùng nhìn Nam Công Diệp. Trong lòng đầy trời u ấm, Nam nhân này thật sự cùng nàng là ông trời tác hợp cho sao tất cả đều là người có mạng cứng rắn trong mắt người khác. Khó trách lại đến cùng nhau đâu, giờ phút này hắn lời nhát che chắn lại đáy lòng lạnh lèo của mình, cùng nàng giống nhau, nàng đã hiểu, nhưng mặc dù biết không có nghĩa là không thức giận. Khuôn mặt nhỏ bé của Phượng Lan giả trầm xuống, vươn ra một bàn tay bé nhỏ ra nhéo một cái ở eo của Nam Cung Diệp ra tay cực ác cực độc không chút lưu tình, vừa nhéo xong còn bấm xuống một lần dùng hết sức lực quay một cái nữa trong nháy mắt con người của Nam Cung Diệp sâu thẳng một chút bất quá thần sắc cũng là không có biến hóa. Lúc này tay Phượng Lan giả đã thả lỏng ra, không cần nhìn cũng biết đại khái ở ngang hông đã bị bầm một mảnh trong lòng hư lạnh đáng đời, nàng chấn định tự nhiên vươn tay cầm lên đôi đũa tiếp tục ăn cơm. Nam Công Diệp quay đầu lại nhìn nàng, khoái miệng nhẹ nhét lên, phun ra hai chữ tiểu quỷ. Phượng Lan dạ làm như không thấy được nhưng động tác tự nhiên không tiếng động này, rơi vào trong mắt người khác, lại là hình ảnh ẩn tình đưa tình, khiến cho đám người lâm mộng hiểu thấy vậy càng thêm đỏ mắt. Cái vong quốc nô này thật là tốt số A, tề vương quả thật rất thương nàng A, nhìn lại phu quân mình, căn bản một chút cũng không để ý đến cảm thụ của các nàng, thật giống như các nàng không hề tồn tại vậy, người cùng người so sánh với nhau thật là cùng người mà không cùng mạng A. Bất quá thông qua bữa tiệc cơm này, ít nhất mọi người cũng hiểu một chuyện tề vương là vô cùng cưng chiều vị tiểu vương phi này, xem ra sau này các nàng làm việc cần phải biết kiềm chế một chút, chứ lỗ mãng ít nhất phải một kích tất thắng, nếu không thì đừng nên xuất thủ. Chỉ có một mình sở vương nam cung liệt trong lòng cao hứng. Không nghĩ tới lão thất lại rất thích tiểu nha đầu này, vậy thì tốt quá, Phượng Lan giả nhất định có thể bắt được tin tức có lợi cho mình, xem một chút sau lưng tề vương có cái gì mở ám hay không, nếu như hắn không có dã tâm làm hoàng đế, mình có thể mượn hơi lão thất mà dùng. Sở vương trong lòng một phen tính toán xong rất là cao hứng. Trên bàn tiệc nam cũng chắc thấy người ta một bộ dạng tâm tình hợp ý, trong lòng càng không có tư vị, thấy tề vương nhìn nhau cười giỡn, thực chất chỉ là lời nói đùa nên nhàn nhạt nhíu mày. Thất hoàng đệ nói cái gì đó, mọi người đang ở đây lời nói huyên thuyên hãy giữ lại, tới dùng bữa nào. Kế tiếp tất cả mọi người nói chút ít im lặng vì không có chủ đề nào để nói, một bữa cơm mà ăn đến một canh giờ cái gì tình huynh đệ, tình huynh muội tất cả đều là giả dối, cuối cùng bữa tiệc cũng tàn. Sau khi dùng thiện xong rồi, mọi người cáo từ trở về phủ, bởi vì Mai Phi còn nghỉ ngơi, mọi người cũng không tiện hướng nàng báo từ, nên trực tiếp xuất cung đi ra ngoài. Trước cửa cung, mấy chiếc xe ngựa hào hoa chạm rồng khắc phượng đi về các hướng khác nhau. Xe ngựa của tam hoàng tử phủ rơi ở phía sau cùng, trầm vân tinh rằng có mãi đến cuối cùng vẫn không chịu lên xe ngựa cho đến khi mấy chiếc xe ngựa toàn bộ rời đi, mới chậm rãi lên xe. Bên trong xe ngựa tam hoàng tử nam cung tiếp vẻ mặt âm ngao nhìn trầm vân tinh, trầm vân tinh vẻ mặt dù không sợ hãi, nhưng đáy lòng liền chuột dạ chấn định mở miệng ngươi nhìn cái gì. Chuyện ngày hôm nay mọi người có mắt đều nhìn ra, người đừng có tính quỷ kế trong lòng. Xe ngựa nhanh chóng chạy đi, nam cung tiếp lạnh lùng mở miệng. Mặc dù Trầm Vân Tinh rất đẹp là nữ nhân mà nam nhân nhìn vào sẽ động tâm, nhưng nữ nhân này từ lúc đầu đã coi thường hắn, hắn vẫn cảm giác ra được cho nên lúc đại hôn bọn họ cũng không có động phòng, nhưng nàng vẫn là tam hoàng từ phi. Đây là chuyện không thể chối bỏ cho nên hắn có cần thiết phải nhắc nhở nàng, mặc dù hắn không tranh giành cũng không đại biểu hắn nguyện ý để cho một nữ nhân dính nhục đến trên đầu của hắn. Người nói cái gì? Trầm Vân Tinh kêu lên, xù lên giống như một con nhím, trên gương mặt mỹ lệ khoác lên một tầng xương lạnh lẽo, lớn lối nhìn chằm chằm Tam hoàng Tử Nam Cung Tiếp. Nam Cung Tiếp quay đầu đi nơi khác không thèm nhìn nàng nữa, mở miệng gằn từng chữ một tốt nhất người chớ lộn xộn tâm tư, tề vương không phải là kẻ mà người bình thường người có thể chọc vào. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại cũng không thèm nhìn tới sắc mặt của Trầm Vân Tinh, bên trong xe ngựa yên tĩnh như không có người nào, một đường đi về phía Nam Cung Phủ. Lúc này bên trong một chiếc xe ngựa khác hoàn toàn ngược lại trong này đang dương cung Bạt kiếm. Phượng Lan giả trầm mặt nhìn chằm chằm nam cung diệp lúc này thì bọn hắn chỉ cách nhau một khoản ngắn. Người tại sao nói ta khắc phụ khắc mẫu, bọn hắn chết có quan hệ gì ta đâu. Đúng vậy a nàng đã bỏ đi thân phận của hạ mạn trọng sinh lên người Phượng Lan giả thân phận trọng tại sao còn bảo nàng khắc phụ khắc mẫu ở hiện đại nàng đã gặp phải cái tội này rồi. Không nghĩ tới đến cổ đại một lần nữa cho nàng danh tiếng này, nàng thống hận chuyện như vậy. Trần chính khắc phụ khắc mẫu, nên là người thiên vận hoàng triều bọn họ, bởi vì tham lam cho nên cướp đoạt những thứ không nên thuộc về mình, ông trời nhất định sẽ có báo ứng, phượng lan dạ hừ lạnh. Ở một bên khác xe ngựa nam cung diệp đã nhắm mắt lại, lông mi dài tỏa bóng trên dung nhan như ngọc hắn đang an nhàn nghỉ ngơi, cầm bào màu tím quanh thân nằm ở trên giường êm sang trọng vừa giống như một đám mây, lại giống như một đóa hoa nở rộ. Hôm nay hai người bọn họ không hẹn mà cùng mặc y phục màu tím, ngoại hình lại vô cùng tương xứng, nhìn qua thật là có nhiều ý tứ thi vị. Nhưng mà nam nhân này ca tính thật là ác liệt làm cho người không thể chịu được chẳng những cho mình cùng gà trống bái đường, bây giờ lại nói mình khắc phu khắc mẫu thật là quá đáng Nam công Diệp Thanh âm từ tính trầm thấp vang ở trong xe ngựa. Thế nhân luôn là cứ tự cho là đúng, cần gì để ý tới chứ. Phượng Lan dạ thoáng cái lâm vào trầm mặt, đúng vậy à, có lẽ thế nhân đều cho rằng nàng là người khắc phụ khắc mẫu, bởi vì Vân Phượng tộc quả thật đã mất mà nàng thì còn sống, cho nên mới là một vong quốc nô, và cũng đã thành người khắc phụ khắc mẫu rồi, nhưng đúng như hắn nói, nàng cần gì phải để ý tới chứ, cuộc sống nàng trải qua chính là của mình, cần gì phải quản người khác nói như thế nào bỏ qua tức giận, liền nghĩ đến thái độ hôm nay Nam Cung Diệp đối với mình, vẫn rất ôn nhã, hơn nữa tỉ mỉ chiếu cố thật không giống như hắn lúc bình thường. Hắn vì sao phải ở trước mặt người khác làm động tác giả như thế, mặc dù làm như vậy đối với mình rất có lợi, nhưng mà hắn đâu có ích lợi gì khi làm thế. Chẳng lẽ thật sự muốn mình che giấu chuyện hắn đồng tính, cho nên mới đối với mình vô cùng tốt? Còn người núp trong bóng tối kia cũng do hắn phái ra sao? bằng không nàng nghĩ không ra còn có người nào chịu trợ giúp nàng, nghĩ tới đây liền không nhịn được mở miệng. Người ở chỗ tối cũng là người phái ra đúng không? Lần này Nam Cung Diệp đã mở mắt con ngươi sâu u, giống như biển rộng mãnh liệt phập phồng, vọt lên cao tạo nên cơn sóng lớn, cuối cùng hóa thành sự yên lặng nhu hòa. Không nghĩ tới ngươi lại phát hiện, hắn vừa nói xong thì nhắm mắt lại, Phượng Lan Dạ thừa dịp hỏi tới, vì sao để cho người nọ giúp ta? Đừng quên ngươi là tề vương phi, sau này ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Đây có thể xem như một lời hứa hẹn, Phượng Lan dạ ngây ngần cả người, nam nhân này thật là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn rồi. Hắn vừa nói sẽ bảo vệ nàng, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng không ai đã nói bảo vệ nàng, mãi cho đến khi xuyên qua thân thể này đến nơi đây, quen biết vụ tiễn, khiến cho nàng cảm nhận được cái gì là ấm áp, hiện giờ lại gặp nam cung diệp, hắn nói sẽ bảo vệ nàng, hai chữ này làm nàng đặc biệt cảm thấy uất nghẹn tựa hồ bản thân đã không còn một mình, mà còn có thân nhân. Nhưng nàng vẫn không thể hiểu, hắn vì sao phải bảo vệ nàng đây? Là bởi vì nàng có giá trị lợi dụng sao? Hay chỉ đơn thuần muốn nàng làm tề vương phi, để giữ lấy danh dự của hắn. Tốt ta giúp ngươi che đậy chuyện ngươi đồng tính, nhưng mà chuyện làm cho ta cùng bái đường cùng gà trống ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Đúng vậy, đây là chuyện nào ra chuyện đó, mặc dù nàng biết hắn cho tới nay cũng không có làm chuyện gì thương tổn qua nàng, còn giúp đỡ nàng, nhưng để cho nàng cùng gà trống bái đường, thật sự là quá đáng lắm rồi, cho nên nàng phải dạy dỗ hắn, khóe môi hiện lên nụ cười. Nam công diệp ngươi chờ tiếp chiêu đi. Ừ tốt, hắn thật sự tiếp nhận hoàn toàn không đem lời của nàng xem trọng lắm, giống như nàng chỉ là tiểu hài từ thuận miệng mà nói như vậy thôi. Xe ngựa lâm vào yên tĩnh, không có tiếng vang nào nữa chỉ có một tiểu nha đầu đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa, mà nam tử như hoa như ngọc đã ngủ say ở một bên. Hai người trở về tề vương phủ, ai nấy tự trở về sân của mình. Liên viện, Phượng Lan giả ở bên trong phòng nghỉ ngơi, hoa ngà cùng Diệp Linh đang ở ngoài hành lang nói chuyện, có mấy tiểu nha đầu đứng thành vòng trong xung quanh hai nàng, để nghe Diệp Linh kể lại tiểu vương phi như thế nào mà khẩu chiến đám nữ nhân kia, làm họ không khỏi vừa sợ vừa hiếu kỳ, người người ánh mắt mở lớn, tiểu vương phi các nàng quá nhiên không phải tầm thường A, phi tử thì thế nào, công chúa thì thế nào, dám chọc vào tiểu vương phi thì không có kết quả tốt bên trong gian phòng trên chiếc giường rộng rãi phượng lan dạ đang ngủ rất chưa tóc đen xóa ở trên gối uyên ương hé lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như một đóa hoa nở rộ đẹp không sao tả xiết một giấc này nàng ngủ thẳng đến trời tối khi phượng lan dạ thức dậy trong phòng đã thắp đèn lên ánh đèn nhu hòa nhẹ nhàng lan tỏa hoa ngạc vén màn đi đến thấy chủ tử đã tỉnh nhanh chóng thả chậu đồng đựng nước trong tay ra đi tới cười khanh khách mở miệng vương phi tỉnh ừ bây giờ là giờ nào rồi Phượng Lan dạ nhíu mày hỏi ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ tối nay là ngày 25 tháng 12, ngày mai chính là ngày vụ tiễn gà vào An Vương Phủ, lúc này lòng của nàng ấy nhất định cực kỳ khó chịu, nàng nên ở bên cạnh nàng ấy mới phải suy nghĩ vừa động thì cả người di chuyển thân thể hướng bên giường rời đi. Hoa Ngạc vừa động thủ hầu hạ nàng, vừa ôn nhu bẩm báo, bây giờ là giờ Tuất rồi, Vương Phi có phải đói bụng hay không? Không đói bụng ta muốn đi gặp vụ tiễn một chút lễ vật đã chuẩn bị xong chưa? Phượng Lan dạ đứng lên, mở rộng cánh tay, để cho Hoa Ngạc vuốt lại y phục của mình. Chuẩn bị xong, hiện tại đi không? Nói thật ra, Hoa Ngạc cũng có chút nhớ đến hai nha đầu tiểu đồng cùng tiểu khuê, chẳng qua hiện tại là buổi tối, vương phi đi đến nô nhai sẽ thích hợp sao? Bây giờ nàng là tề vương phi, Phượng Lan giả cũng không để ý tới những thứ này, khuôn mặt nhỏ bé bao phủ giá lạnh, nàng từ trước đến giờ chỉ có một mình, bây giờ có vụ tiễn là bằng hữu của nàng, thân nhân của nàng, trong thời điểm này, nàng có thể nào không ở bên cạnh nàng ấy. Đi theo ta gặp nàng. Giả. Hoa ngạc gật đầu đồng ý, chủ tử vẫn lạnh nhạt hờ hững, hiếm khi quan tâm đến một người, nàng có thể nào ngăn cản nàng ất hơn nữa nàng chưa chắc ngăn cản được, vì thế hai người liền đi ra ngoài, phượng lan dạ dường như nhớ tới cái gì liền mở miệng, đem lục ủy mang theo tối nay ta muốn đàn cho nàng ấy nghe. Ừ. Hoa Ngạc xoay người lại mang đang đuổi theo cước bộ của nàng, hai người ra khỏi phòng ngủ, phía ngoài hai tiểu nha đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh đang chờ, vừa nhìn thấy Vương Phi bước ra, rất là cao hứng, nhưng khi nhìn lại thấy Hoa Ngạc ôm đàn, sắc mặt không khỏi có chút biến hóa, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi tới, Vương Phi, làm gì vậy? Phượng Lan giả phất phất tay, ra lệnh phân phó tích quản ra chuẩn bị một chiếc xe ngựa ta muốn đi nô nhai thăm tư mã tam công chúa. Giả Diệp Linh lập tức lĩnh mệnh chạy đi, Diệp Khanh đi tới bên cạnh Hoa Ngạc một phải một trái đi theo phía sau Phượng Lan giả hướng ra bên ngoài liên viện cất bước. Quản gia tích đan được Diệp Linh bẩm báo xong, một mặt chuẩn bị xe ngựa một mặt phái người đi bẩm báo vương ra. Trong thư phòng tuyển viện, Nam Cung Diệp đang xem một phen mật thư trong tay, dưới ánh đèn Nguyệt Học cùng Nguyệt cần hai người đang đứng thẳng, cẩn thận nhìn chăm chú vào động tác của gia trong tay nam cung diệp có một nhóm người mặc dù số lượng không nhiều nhưng mọi người thân thủ đều không tệ phân bổ khắp nơi làm nhiều nghề nghiệp khác nhau có người định kỳ đều đưa mật thư vào phủ để cho hắn lúc nào cũng hiểu rõ tình hình thế sự lúc này có người ở ngoài cửa bẩm báo tiểu vương phi phải ra khỏi phủ nam cung diệp sắc mặt khẽ biến thành ngưng trọng đôi lông mày dài nhỏ nhíu lại dưới ánh đèn mặt của hắn bao phủ một tàng xương lạnh lẽo quanh thân đều khí âm hàn chậm rãi di chuyển sau đó mới từ từ lên tiếng để cho nàng đi đi Hắn biết nàng rất quan tâm tư mã vụ tiễn kia, nếu như không để cho nàng đi, chỉ sợ liền tìm hắn gây chuyện việc cùng gà chống bái đường đã làm nàng giận trong lòng, và đang tìm cách trả thù hắn. Nam Công Diệp nghĩ đến bộ dạng hung hăng tức giận của nhà đầu kia trong lòng liền không khỏi nở nụ cười thật tươi, còn có chút kỳ vọng, hắn cảm giác được cuộc sống của mình chẳng phải là không khí trầm lặng nữa, mà đã có chút thú vị phát sinh rồi. Người ở phía ngoài đã đi, dưới ánh đèn nguyệt cần nhìn chủ tử thần sắc ôn nhuận đi rất nhiều cung kính mở miệng Vương gia, tiểu vương phi đã trễ thế này đi qua đó sợ rằng không được an toàn lắm. Thiên Bột Thần không phải vẫn đi theo nàng sao? Nếu hắn để cho nàng có việc gì? Nam Cung Diệp không nói thêm gì nữa chỉ híp lại ánh mắt thu hút, một khắc trước nó còn ôn nhuận nay giống như chim ưng quanh thân thị huyết tàn bạo. Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Học nhìn nhau, ở trong lòng vì Thiên Bột Thần mà mặc niệm một câu. Thiên Bột Thần người cố gắng tự bảo trọng a, ngàn vạn lần đừng để vương phi có việc gì a. Trước cửa lớn Vương Phủ, xe ngựa đã chuẩn bị tốt Hoa Ngạc và Phượng Lan Giả cùng nhau lên xe ngựa quản gia vừa phái bốn gã thị vệ đi theo, Phượng Lan Giả cũng không có cự tuyệt đoàn người từ từ biến mất trong đêm tối, bị bóng đen bao phủ. Phượng Lan Giả mang theo Hoa Ngạc Diệp Linh cùng Diệp Khanh thì ở lại trong Vương Phủ, cũng không có cùng nàng đi ra ngoài. Chỗ ở của vụ tiễn nhỏ, chứ không được nhiều người như vậy, cho nên nàng không mang theo nhiều người. Xe ngựa nhanh chóng chạy đi hướng về phía nô nhai, ban đêm phi thường náo nhiệt không phải lúc nào cũng thế, chỉ vì hôm nay là ngày 25 tháng 12, rất nhiều người nhà giàu đang ở đây thu mua hàng tết cửa hàng lại càng ngày đêm bận rộn ngọn đèn dầu thắp sáng từ buổi tối cho đến hừng động tấp nập náo nhiệt nhiệt nháo nháo. Ở trước tiểu viện của tư mã vụ tiễn, đèn dầu sáng rỡ. Xe ngựa ngừng lại, liền nghe được bên trong có nói tiếng. Tiếng người rất ồn ào. Phượng Lan dạ nhíu mày, nơi này sao có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là người An Vương Phủ? Hoa Hiệu đã xuống xe ngựa vươn tay ra đờ nàng, bên cạnh xe ngựa dựng thẳng bốn gã thị vệ cùng phu xe tất cả đều cung kính. Phượng Lan giả xuống xe cong, liền phân phó phu xe đi trở về, ngày mai hãy quay lại đón nàng, đợi đến khi xe ngựa đã chạy xa, liền phân phó thị vệ tiến lên gõ cửa. Rất nhanh có người ra mở cửa còn hỏi một câu, người nào a không phải người quen các nàng, mà là xa lạ khẩu âm của một nam tử theo câu hỏi mà mở cửa, hắn có bộ dáng của một thị vệ che trước cửa không để cho người đi vào, mặt lạnh chất vấn: "Các ngươi là ai?" Thị vệ Tề Vương phủ lãnh trầm mặt: "Chúng ta Vương phi tới thăm Tam công chúa." Lúc nói bọn họ nói chuyện, bên trong lại có người đi ra, hẳn là Văn Lương, hắn vừa nhìn thấy Phượng Lan dạ, lập tức đem thị vệ lúc trước kéo qua một bên, mời Phượng Lan dạ đi vào. Tề Vương phi mời vào. Chủ từ hai ngày nay đang lầm bẩm nhắc đến nàng, không ngờ nàng đã tới. Phượng Lan dạ dẫn người đi vào, liếc một cái liền thấy trong ngoài viện không ít người xa lạ, dụng thủ hỏi Văn Lương ở bên cạnh đây là người An Vương Phủ sao? Nàng cho là An Vương Phái người tới đây, ai biết sắc mặt Văn Lương rất khó chịu, lắc đầu thanh âm trầm thấp một chút là người Kim Sương Quốc chúng ta tới. Không nghĩ tới thì ra là người Kim Sương Quốc, đại khái chắc là thấy vụ tiễn vào An Vương Phủ, liền tới đây mượn hơi nàng, thật là đủ vô sỉ. Phượng Lan giả sắc mặt âm u một đường hướng phía chủ cư đi tới, đoàn người vừa mới bước qua hành lang, đi tới phía ngoài chính sảnh liền nghe được bên trong có thanh âm của người hất đồ chén trà. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi không quản không hỏi, vẫn xem như ta đã chết rồi, bây giờ còn tới làm cái gì? Lại muốn nhìn một chút xem có thể từ trên người của ta lấy ra chút lợi ích gì có phải hay không? Trong lời nói đầy thống hận thức giận, ủy khuất cùng tuyệt vọng. Phượng Lan dạ sắc mặt trầm xuống, phất tay ý bảo Văn Lương cùng mấy tên thị vệ đứng ở bên ngoài phòng, mình dẫn Hoa Ngạc đi vào. Trước cửa, hai thị vệ một trái một phải đang đứng thẳng, thấy có người tới đây, sắc mặt trầm xuống, vươn tay ngăn trở đường đi của Phượng Lan dạ. Người nào, cản rỡ, Hoa Ngạc lạnh lùng quát lớn, cản rỡ, các ngươi là người nào, dám can đảm ngăn chặn lối đi của Tề Vương phi? Ngoài cửa giọng nói vừa vang lên, bên trong tiểu đồng cùng tiểu khuê lập tức nhìn sang, kêu lên công chúa, là tề vương phi sang đây thăm ngươi. Từ mã vũ tiễn vốn đang thương tâm, nghe lời nói của hai tiểu nha đầu, liền ngừng đầu lên thấy được phượng lan dạ trong nháy mắt thật giống như nàng đang nhìn thấy hy vọng vậy, ngoác tay để cho nàng đi vào tên thị vệ cản đường đi, lập tức buông tay ra, phượng lan dạ dẫn hoa ngạc đi vào. Từ mã vụ tiễn quay đầu nhìn một bên phòng khách có một nam nhân hơn 30 tuổi thân thể mập mạp nàng mở miệng nói. Nhị hoàng huynh trở về đi thôi, sau này hãy xem cô muội muội như ta đã chết, đừng tới tìm ta nữa, dù ta chết hay sống không có liên quan gì đến Kim Sương quốc. Ngươi, mập mạp kia lộ ra vẻ rất giận dữ, nhưng ngẩng đầu lên thấy Phượng Lan dạ đang lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nhất thời cũng không tiện phát tác liền vung tay dẫn người đi ra bên ngoài phòng. Trong sân, rất nhiều người rút lui khỏi viện Thoáng cách cả viện yên tĩnh lại, Phượng Lan giả đi tới bên người tư mã vụ tiễn, ngồi xuống gần nàng, rồi đưa tay lôi kéo tay nàng, tốt lắm, đừng thương tâm nữa, ngày mai phải vào an vương phủ rồi, đến lúc đó sợ mắt sẽ sưng lên. Tư mã vũ tiễn hít hít mũi, nhận lấy khăn gấm trong tay tiểu đồng lau khô nước mắt, nhìn Phượng Lan giả, Lan giả tại sao lại tới. muội muốn đến gặp thì cùng thì tâm sự một chút. Tốt hai ngày thì đang nhớ muội không ngờ hôm nay muội lại đến đây thăm. Trong nội tâm tư mã vụ tiễn cũng cao hứng không ít cảm thấy thật không có phí công khi yêu thương tiểu nha đầu này, nàng cũng biết nha đầu này mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra tâm địa rất tốt chẳng qua có rất nhiều người không biết mà thôi. Khuya hôm nay hai người chúng ta ngủ chung, hào hào trò chuyện. Tốt! Từ Mã Vũ Tiễn vươn tay lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan dạ, nhìn nàng, trước một khắc còng rất thương tâm, bây giờ dường như chuyện đó không quan trọng nữa, ít nhất giờ phút này có người ở bên cạnh nàng, nghĩ thế liền vươn tay ôm trầm thân thể Phượng Lan dạ, là ai nói tình bạn của nữ nhân không quan trọng bằng nam nhân, giờ phút này nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, cho dù sau này vì giúp tiểu nha đầu này mà mất đi cả mạng sống, nàng cũng không luyến không tiếc. Cảm ơn muội đã tới thăm ta thật tốt. Nàng giống như muội muội của mình, có thể tới đưa tiễn nàng thì cũng như nhìn thấy muội muội ruột của mình tới vậy. Nói cái gì đó, Phượng Lan Dạ vươn ra cánh tay nhỏ bé gõ vào trán Vũ Tiễn một cái, sau đó nở nụ cười, đi, chúng ta tối nay cùng nhau ngủ. Hành động này của Phượng Lan Dạ làm Tư Mã Vũ Tiễn sừng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền cao hứng không buông tay ra, dắt Phượng Lan Dạ đi vào nhà. Trước mắt nàng rõ ràng hiện ra tình cảnh lần đầu tiên gặp gỡ tiểu nha đầu này, khi đó nàng ta tựa như một con nhím nhỏ, nhưng mà nàng lại thấy được sự tịch mịch trong đáy mắt của muội ấy, còn có cả sự tuyệt vọng nữa, thật giống bản thân mình trước đây, nên khi đó nàng đã coi nàng ấy như muội muội rồi, nàng biết đáy lòng của muội ấy vẫn có chỗ yếu đuối, và nơi đó chính là nơi sạch đẹp nhất trong thiên hạ. Hai người mỉm cười bước vào phòng ngủ, phía sau hoa ngạc tiểu đồng cùng tiểu khuê ba người cũng bèn nhìn nhau cười, thấy hai chủ tử vui vẻ, làm nha đầu các nàng tự nhiên càng vui vẻ hơn, hoa ngạc mang tiểu đồng cùng tiểu khuê đi ra ngoài, đem lễ vật trù tử tặng cho tam công chúa mang vào viện, sau đó mới vào phòng trong hầu hạ các trụ tử. Dưới đèn, hai người nằm ở trên giường, câu được câu không nói chuyện, ánh đèn thỉnh thoảng nhảy nhót. Phượng Lan giả vươn tay vuốt mái tóc dài như mây của vụ tiễn, chăm chú nhìn nàng. Vụ tiễn, muội tới là có chuyện muốn dặn dò tỷ. Muội nói đi, từ mã Vũ tiễn nhìn tiểu nha đầu này, đừng thấy nàng ta nhỏ tuổi, nhưng tính cách rất tinh quái, quan trọng là rất hiểu chuyện. Hôm nay ta tiến công thăm Mai Phi Nương Nương, người có biết ta ngộ ra một đạo lý gì không? Từ mã vụ tiễn lắc đầu, không biết nàng ngộ ra cái gì. Nhưng mà nhất định là đạo lý lớn, bằng không nàng sẽ không nghiêm chỉnh như thế hỏi mình, cho nên sắc mặt Tư mã Vũ tiễn rất ngưng trọng, nhìn nàng muội ngộ ra được trong mắt những người này ở đây, chúng ta là những người không giống họ thân phận thấp kém ti tiện cho dù chúng ta có nhường nhịn, chúng ta có trốn tránh, nhưng cũng không có biện pháp nào thay đổi ý nghĩ của các nàng, ngược lại còn làm cho mình chịu thiệt thòi hơn, dễ bị ức hiếp hơn, cho nên muội quyết định không nên nhịn nữa, không nên lùi bước khi có cơ hội thì nên đấu tranh, nên tranh thủ chúng ta đều phải tận dụng tốt, sau này không bao giờ thối lui nữa. Phượng Lan dạ nói xong câu đó, ánh mắt trong veo sáng lên, thật giống như hai ngôi sao nhỏ trên gương mặt non nớt càng kiều diễm vô cùng. Hơi thở như Lan, hai tròng mắt vẫn không nháy, không chấp nhìn Tư Mã Vụ tiễn. Muội tới chính là muốn dặn dò tỷ, ngàn vạn lần không cần nhẫn nhịn, đừng sợ bất luận kẻ nào, muội ủng hộ tỷ, tỷ không phải chỉ có một mình, tỷ còn có muội, muội là tề vương phi, phía sau của tỷ có tề vương phủ thiên địa vào giờ khắc này tựa hồ như ngừng lại tư mã vụ tiễn trong mắt đã động hai giọt lệ dưới ngọn đèn chập chờn lay động không ngừng lòng của nàng tràn đầy oanh động có ai biết nàng cửa nào khát vọng có một người nói với nàng ngươi không phải một mình ngươi còn có ta người nhà của nàng không có ngay cả nam cung quân cũng không có nhưng hiện tại chính ở chỗ này lại có một tiểu nha đầu đã nói nàng không phải một mình nàng còn có nàng ấy nàng ấy là tề vương phi Lan Dạ cuối cùng nước mắt đã tràn ra ngoài. Mặc dù nàng hào sảng, nàng không câu nệ, nhưng lòng Dạ lại rất yếu ớt, hay chảy nước mắt. Bất quá đúng như lời nói của Lan Dạ, nàng sẽ không chịu đựng nữa. Cho dù trong phủ An Vương sẽ có An Vương Phi, sẽ có Tiểu Thiếp vậy thì thế nào, người nào dám chọc tới trên đầu của nàng, nàng một bước cũng sẽ không thối lui. Tốt ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau không nhượng bộ, không né tránh. Chúng ta phải làm một đôi nữ chung hào kiệt. Nàng nói vừa xong hai nữ nhân cùng cười tiểu đồng và tiểu khuê cũng vui vẻ cực kỳ cửu công chúa cùng chủ tử tình cảm thật tốt a thấy chủ tử như vậy các nàng thật vui vẻ a trong phòng một mảnh ấm áp phía ngoài lại bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau phượng lan giả cùng tư mã vụ tiễn thật nhanh thông mình ngồi dậy vẻ mặt hiện lên nghi ngờ hoa ngạc đi xem một chút phía ngoài kia xảy ra chuyện gì phượng lan giả ra lệnh hoa ngạc lập tức vọt đi ra hai người tiểu đồng cùng tiểu khuê cũng chạy vội theo Ba người rất nhanh trở lại, khẩn trương mở miệng, phía ngoài có một nhóm H. y nhân cùng người chúng ta đang đánh nhau. H. y nhân, Phượng Lan giả cùng vụ tiễn nhìn nhau, những người này là ai? Vụ tiễn đã cùng ai kết qua oán, mà có người đến ám sát nàng, nếu nói đến cự oán thì cũng là người sắp cùng nàng ấy vào an vương phủ. Nhất định là nữ nhân Âu dương tình kia phái đến, người đàn bà này tâm địa quả nhiên ác độc, sau này thì cần phải coi chừng một chút. Ừ ta sẽ đề phòng nàng. Từ mã vụ tiễn bình tĩnh gật đầu, Âu Dương tình kia tuyệt đối không phải là người tốt, nàng sẽ cẩn thận đề phòng, chẳng qua là nàng ta quá cả gan làm loạn rồi, dám ngay tại lúc này phái người tới giết nàng, cũng là vì nàng và nàng ta ngày mai cùng vào an vương phủ sao. Nữ nhân đáng hận này, nàng sẽ không nhường nhịn nàng ta. Phía ngoài tiếng đánh nhau đang tiếp tục trong phòng ngủ mấy tiểu nha đầu rất khẩn trương tư mã vũ tiễn vốn có võ công cho nên cũng không sợ phượng lan giả tự nhiên lại càng không sợ nàng là người nào từ nhỏ ở cùng với hổ lang mà lớn lên tự nhiên sẽ không sợ hãi chỉ thản nhiên nhìn phía ngoài hoa ngà cùng đám người tiểu đồng khẩn trương lôi kéo tay nhau hỏi chủ tử làm sao bây giờ bọn họ sẽ không đánh vào đây chứ không đâu phượng lan giả khẳng định nói nàng biết có một cao thủ trong bóng tối đang bảo vệ nàng người nọ chính là thủ hạ của nam cung diệp Vũ Tiễn muội đánh đàn cho tỷ nghe tốt. Từ Mã Vũ Tiễn gật đầu, vén quần áo ngồi ở trên giường, tóc dài trên đầu xóa xuống, bóng loáng dưới ánh đèn. Nàng là một mỹ nhân linh lung như ngọc. Hoa ngạc đã sớm mang đàn tới, Phượng Lan giả khoác áo bước xuống giường, ngồi thẳng trước đàn, ánh mắt quay lại nhìn trên người giường, từng chút từng chút nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một đóa mai nở rộ giữa trời đông giá rét. Mùi thơm thổi tới. Từ Mã Vũ Tiễn than nhẹ trong lòng, Tề Vương có phúc khí biết bao nhiêu a, đã có được người tú ngoại tuệ trung như Lan Dạ, chỉ mong hắn hiểu được mà quý trọng. Tiếng đàn vang lên, sâu thẳm mờ ảo, thật giống như xuyên qua màn đêm đen kịt mà đến, trong nháy mắt phá vỡ tâm hồn người khác. Dưới đèn, mấy người ở trong phòng mặt mũi bắt đầu tương hòa lại, từ từ nhắm mắt tựa hồ đang trôi bên trong sự mờ ảo đó. Không tiếp lấy một tia bất an sợ hãi, thế giới vào giờ khắc này là tương hòa an bình, mà tiếng đàn kia thật giống như một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve đầu người ở bên tai nhẹ lầm bẩm lời nói dịu dàng. Ngoài cửa sổ tiếng đánh nhau từ từ nhỏ xuống, bởi vì rất nhiều thích khách che mặt đã bị giết, có khác một số người nghe được tiếng đàn, dường như bị cảm hóa rồi, đã thua tay lại, rất nhanh biến mất ở trong sân. Trả lại cho trời đất một mảnh sự yên lặng. Một khúc vừa kết thúc, tiếng đàn rơi xuống, dư âm quanh tai, trong phòng ngủ vang lên tiếng vỗ tay, Tư Mã vụ Tiễn vỗ trước hết phát ra lời trầm trồ khen ngợi, hay tài gảy đàn của Lan dạ là thiên hạ vô song, mà tiếng đàn là tuyệt thế. Đúng vậy a, đúng vậy a, thật là dễ nghe. Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê cũng vỗ tay, Hoa Ngạc thì có chút tự hào, tiếng đàn của chủ tử nàng tất nhiên là rất êm tai. Phượng Lan giả cười nhìn mấy người trong nhà, rồi đứng lên, đi tới trên giường. Nhẹ nhàng mở miệng, đêm đã khuya chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngày mai là ngày lành của tỷ. Ừ, bản thân tỷ tì tình nguyện cả đời ở bên cạnh muội Từ mã vụ tiện biểu môi, ít nhất cùng nàng ở chung một chỗ có sông sưới, có vui vẻ, không có nhiều chuyện để lo nghĩ, mà an vương phủ, không biết có bao nhiêu kẻ muốn nàng chết đang chờ nàng đến, mặc dù không sợ hãi, nhưng lại không biết tương lai sau này mờ mịt ra sao. Hai người vừa nói chuyện một chút liền nằm ngủ nghỉ ngơi, tiếng nói cũng trở nên thì thầm. Ngoài cửa sổ, Văn Lương đi tới công kính mở miệng công chúa, không có chuyện gì rồi các ngươi nghỉ ngơi đi. Ừ, Văn Lương, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi tối nay không có việc gì. Từ mã vụ tiễn phân phó đi xuống, ngoài phòng không có thêm thanh âm nào. Bên trong nhà hoa ngạc cùng tiểu đồng tiểu khuê, giữ một người ở lại bên trong trực đêm, hai người khác ra phòng ngoài ngủ. Đêm càng về khuya, bầu trời càng tối đen như mực, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Phần 3 tới đây là hết.